từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không năm chương 94 b i ế t làm sao thành danh sao rút cục địa long người thức ăn đưa đến phòng giam bên trong xem mấy người tha thiết mong chờ nhìn cơm nước cảm động lệ nóng doanh t r ồ n g dáng vẻ dương vân đ ã không muốn lại nhổ nước bọt kỳ thực này cơm canh cũng đơn giản ngô cơm ít nhất không xu còn ngoài ngạch đưa một tờ làm đậu cùng một tờ cải xanh chỉ đến thế mà thôi. đưa cơm địa long người vừa mới đi. cố hồng lượng bốn người s u ý t chút nữa không lên lại hát lại nhảy cao ca một khúc. đúng là dương vân đối với này không có hứng thú. nhìn một cách mấy vị này đại lão. thật đến cũng là như thế điểm r a tức. đã lâu chưa từng ăn như vậy phong phú thức ăn. không sai. này thơm nước vị. quả thực thấm ruột thấm gan a. lại lại còn có sợi thịt. các ngươi thấy không? ta đây cải xanh bên trong lại còn có sợi thịt. ha ha ha. ta đây trong bát cũng có. quá cảm động. thật phải nhường người quá cảm động. mấy người này ăn như hùm như sói ăn xong. cuối cùng cùng nhau đưa mắt rơi xuống dương vân bên này còn chưa động khẩu cơm nước bên trên. muốn ăn các ngươi mượn đi. ta đối với đồ chơi này không có hứng thú. Cố Hồng lượng lay lay trên mặt dài rác tóc nói: Tiểu lão đệ, ngươi lẽ nào đối với này cơm nước còn không thỏa mãn? Nói cho ngươi biết a, đây chính là chúng ta mấy năm qua ăn qua tốt nhất cơm nước. Không sai. Lúc đó chúng ta này trong lao nắm để nhất thời điểm đến tột cùng là bao nhiêu năm đến đây? Thời gian quá dài. Đã nhớ không rõ. Tiểu lão đệ đây chính là ngươi không đúng. ngươi có biết hay không ở đây ăn bữa ngon cơm khó khăn biết bao. coi như ngươi bây giờ không đói bụng, ngươi cũng phải cân nhắc ngày mai. cân nhắc ngày kia không phải. không sai. chúng ta tuy rằng rất muốn ăn, tuy nhiên không thể để cho đói bụng không phải. chúng ta đều rơi xuống loại trình độ này, cũng không cần lại soi m ó i cố hồng lượng vừa nói như thế, còn lại ba người theo dồn dập phát biểu ý kiến. Dương Vân khẽ cười nói: Không sao, không sao. Ta đây mới đi vào, lại không làm gì việc chân tay. Tuy rằng cảnh giới thực lực không mấy vì lão ca cao, nhưng nguyên lực vẫn tính rồi sao? Thật đói bụng cách mười ngày nửa tháng cũng chít không được người. Đúng là các ngươi này quanh năm suốt tháng làm lao công, ăn nhiều một điểm bồi bổ thân thể. Như vậy nói chuyện. lại là đem c ố h ồ n g lượng bốn người cảm động h o n g rồi tiểu lão để ngươi nói ngươi ngươi người này sao như thế thực sự đây chúng ta cũng không biết nên làm sao cảm kích ngươi theo ngươi ăn cơm no không nói hiện tại lại còn đem cơm nhường cho ta chúng dương vân con ngươi hơi động lặng lẽ nói có một việc ta không nói cho các ngươi kỳ thực ta trước có một đặc biệt lớn ham muốn cái gì ham muốn nói nghe một chút. mấy vị lão ca đừng xem ta tu vi thấp cảnh giới thấp, nhưng ta n h ư n g là cái d a n h xứng với thực m ê y võ nghệ. Ta thích nhất nghiên cứu võ học thần thông bí pháp loại hình. một ngày không nghiên cứu ta đây đều như con mèo bắt, lòng ngứa ngáy khó nhịn. các ngươi thì sao? nếu như thật sự trong lòng băn khoăn, không ngại đem mình sở học tuyệt kỹ thần thông nói ra để ta suy nghĩ một chút. nói không chắc ta còn có thể thay các ngươi tìm ra một ít kẽ hở loại hình thuận tiện cũng có thể thỏa mãn khẩu vị của ta bốn người suy nghĩ một chút sau đó nghe cố hồng lượng nói tiểu lão để không phải ta nói ngươi đều lẫn vào đến loại trình độ này ngươi còn nghiên cứu c á i này làm cái gì hoàn toàn vô dụng ạ ta đây không phải tẻ nhạt sao dương vân thở dài nói kỳ thực dưới cái nhìn của ta chúng ta hoàn toàn có thể khai triển một võ học đại hội cái gì không có chuyện gì thảo luận một hồi võ học ngươi không cảm thấy cách này cũng là làm hao mòn thời gian một loại biện pháp Ừ lâm mở trận nói biện pháp này không sai a ngược lại lưu lạc tới loại trình độ này võ học thần thông loại hình cao đến đâu có chim dùng chúng ta không ngại nghe tiểu lão để giao lưu một hồi một mặt nhìn chính mình lúc trước có cái gì không đủ mặt khác coi như lúc cho hết thời gian tìm việc vui, đàm thông vẫy vẫy tay nói: ta là không có ý kiến gì, cả đời này muốn đi ra ngoài hy vọng xa vời vô hạn, giữ lại đồ chơi này chẳng lẽ còn muốn dẫn tiến vào trong đất đi? Ta cũng tán thành. Ngô Hưng sinh nói: ngươi xem chúng ta mấy cách đều trưởng thành, tại đây loại tối tâm không mặt trời địa phương phỏng chừng nói không sẽ không có. nhưng tiểu lão để còn trẻ đem võ học thần thông toàn bộ nói cho hắn nói không chắc hắn tương lai còn có thể có cơ hội đi ra ngoài dùng đến trên như vậy cũng không uổng chúng ta gặp gỡ một hồi nghe mấy người nói như vậy dương vân rất cảm giác bất ngờ c ứ như vậy ung dung dễ dàng liền làm xong có điều sau đó suy nghĩ một chút cũng là mấy người này đều ở nơi này bị nhốt mấy trăm năm sao này võ học thần thông cái gì có một mao dùng thật muốn làm so sánh vẫn là ăn cơm làm đến càng chân thật một ít những món kia không thể ăn không thể uống ở lại trong bụng chẳng lẽ còn có thể sinh ra đứa bé mấy người này đem còn dư lại cuối cùng một phần cơm ăn hoàn hậu trong phòng giam đ ể nhất kỳ võ học giao lưu đại hội cứ như vậy bắt đầu rồi muốn nói đại lão chính là lớn lão nào sẽ vẫn đúng là không ít. bằng không lúc trước bọn họ cũng không thể có thể tại bên ngoài sống đến mức người người oán trách loại hình. muốn châu bò cường hãn thực lực là mạnh mẽ nhất bảo đảm. mà theo bốn người ai nói ra một hạng tuyệt hoặc bí pháp thần thông loại hình, dương vân đều chăm chú làm lời bình. đến cuối cùng này bốn cái tiểu hỏa bạn toàn bộ sợ ngây người, không sai. bọn họ là thật đến sợ ngây người. tuy tiện một bộ tuyệt học ở dương vân nơi này đều là có thể nghe được có giá trị nhất lời bình thật có thể nói là là nhất c h â m kiến huyết chữ c h ữ châu ngọc lúc trước không nghĩ tới vấn đề ở dương vân học một biết mười lời bình dưới trực tiếp như thể hồ quán đ í n h rộng rãi sáng s u a tiểu lão đệ lúc trước ngươi nói ngươi là mê võ nghệ ta còn không phản đối nhưng bây giờ ta phục rồi Cố Hồng Lượng một mặt cả kinh nói, người này đã không thể xưng là thiên tài, quả thực chính là tuyệt thế yêu nhiệt, tuyệt thế thiên tài. Không phải vậy. Dương Vân Kiêm h tốn nói, ta ngộ tính tuy tốt, có thể làm sao tư chất nông cạn. Những thứ đồ này nghe một chút nói một chút nói một chút vẫn được, nhưng nếu như chính mình tu luyện, a, mấy người nghe hiểu Dương Vân ý tứ của. trước mắt này tiểu lão đệ ngộ tính là được nhưng t ừ chất gân cốt xác thực chinh lệ chút c h bằng không thực lực bây giờ tuyệt đối càng cao hơn điều này làm cho bọn họ cũng minh bạch một cách đạo lý thế giới này quả nhiên nhân v ô hoàn nhân mặc dù là thiên tài thiên tài yêu nhiệt cũng tự có bọn họ không an hiểu một mặt mà chính là bởi vì dương vân ngộ tính như thế bốn người hiện tại thậm chí ngay cả dấu làm của riêng tâm tình đều không có. bọn hắn hôm nay trái lại càng muốn biết. lúc trước chính mình sở học tuyệt học loại hình đến tột cùng có cái nào không đủ. bất chi bất g i á c dương vân đ ắ là thành mấy người trong lòng đại lão sư tồn tại. liên quan với tuyệt học loại hình chỗ nghi nan toàn bộ có thể thỉnh giáo. mà tiếc nuối duy nhất là, tuy rằng đều lĩnh ngộ được chính mình không đủ. làm sao này thần ma ngục sinh thời sợ là không ra được. ngày hôm sau, ngày thứ ba, giống như Dương Vân phân phối hành động như vậy, ba người lưu lại đào mỏ, một người đi ra ngoài tìm mặt khác phòng giam người tán g ấ u làm quan hệ, đương nhiên không hề ngoài ý muốn. liên tục ba ngày đào mỏ để nhất sau, Dương Vân cách này phòng giam đ ã hoàn toàn đưa tới mặt khác hết thảy phòng giam chú ý. kế tiếp hai ngày. cố hồng lượng bốn người này toàn bộ đều là thành người tâm phúc, lại đi nữa tán g ấ u lúc, cái khác phòng giam đều là vô cùng nhiệt tình, chính như dương vân dự liệu như vậy, đều rồn d ậ p rút lấy một ít kinh nghiệm cái gì, đã có không ít người trong bóng tối bắt đầu hướng về dương vân cái này phòng giam áp sát, mà đang ở ngày thứ sáu, dương vân bắt đầu dự định triển khai chính mình học tập kế hoạch thời điểm.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 k h ủ n g bố như vậy cũng nhiều ngày như vậy mắt thấy nên thu hoạch lúc sau lấy dương vân suy nghĩ ngày hôm nay liền dự định trước tiên tìm tìm một phòng giam làm như đối tượng hợp tác vừa đến có thể giải phóng cố hồng lượng bốn người hai tay thứ hai mình cũng có thể học được những đại lão này trung tuyệt học thần thông bí pháp quả thực là song toàn đủ mỹ ngày hôm nay vừa mới trên q u ả n g mỏ vốn là căn cứ cố hồng lượng bốn người đối với hắn hơn phòng giam đánh giá chuẩn bị tìm một đối lập quan hệ tốt hơn phòng giam làm ăn hội đây cách nào nghĩ tới đây trong hầm mỏ xảy ra vấn đề rồi xảy ra chuyện gì thật sống nghe được hầm nơi sâu xa cãi nhau nói như vậy vừa đến trên quặng mỏ thời gian toàn bộ hầm đều là len gen làm len gen làm tiếng đánh thế nhưng ngày hôm nay này đào mỏ sống mới bắt đầu bao lâu này bên trong hãy cùng vỡ tổ bình thường ồn ào phi thường không được sợ là xuyên giáp thú xuất hiện nghe cố hồng lượng vừa nói như thế còn lại ba người vẻ mặt cả kinh sau đó từng người nhấc lên hàn thiết hạo liền chuẩn bị hướng về nơi sâu xa phóng đi chờ chút thấy bốn người phản ứng như thế chăng cùng tầm thường Dương Vân ngược lại là bị sợ ngây người. Tại sao không có ngươi chúng bỗng nhiên vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc như vậy? Tiểu lão để ngươi có chỗ không biết. Cái kia xuyên giáp thú nhưng là hung mãnh đồ vật. Nếu như không giải quyết đi, nhưng là phải chết rất nhiều người. Nghe Ngô Hưng Sinh vừa nói như thế, Dương Vân càng giật mình. Vậy các ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy đi. bình thường ta cũng không nhìn thấy các ngươi nhiệt tình như vậy. đàm thông nuốt một ngụm nước bọt nói. tiểu lão để ngươi này có thể nói sai rồi. liên quan với xuyên giáp thú chuyện này nhưng thật ra là trong hầm mỏ bộ tới nay tự phát thiết lập quy củ. một khi xuất hiện xuyên giáp thú nhất định phải bát phương trợ giúp. ở bên lâm mở trận một trận gật đầu. xuyên giáp thú thuộc về ngũ khôi cảnh thực lực nếu là ở bên ngoài đối với đại gia mà nói có điều chính là gảy gảy đầu ngón tay vấn đề có thể tại đây trong hầm mỏ bộ sẽ không giống nhau đại gia thực lực toàn bộ bị áp chế có thể tiêu hao khí lực miễn cứng duy trì đào mỏ như giờ khắc này xuất hiện xuyên giáp thú quả thực dường như lang vào bầy cừu không sớm cho thịt đánh g i ế t hậu hoạn vô cùng dương vân minh bạch đây chính là môi hở răng lạnh đạo lý ta hiểu ta hiểu vậy còn nói cái gì mau mau đi à không chỉ cố hồng lượng bốn người muốn đi dương vân cũng không chịu lạc hậu đối với hắn mà nói này hầm bất kỳ đại lão đều là vô thượng tài nguyên chính mình vẫn chờ học tập tuyệt học thần thông bí pháp đây này nếu như bị xuyên giáp thu chỉnh tử chính mình tìm r u ộ học a nhưng mà chờ đến xuyên giáp thú xuất hiện địa phương sau nhìn thấy trước mắt tình cảnh dương vân nhất thời liền che mặt ngươi có thể tưởng tượng 40, 50 c á cái ở bên ngoài dậm chân một cách đều có thể long trời lở đất đại lão ở trong này đối với một cái nhỏ tiểu nhân xuyên giáp thú là như thế nào đánh chết sao nhìn bọn họ từng cái từng cái cầm hàn thiết hảo không ngừng thét to không ngừng lùi lại không ngừng hô khẩu hiệu dáng vẻ điều này làm cho Dương Vân không tin liền nghĩ đến trước thế giới trên TV thấy một đám thổ dân cầm trong tay các loại côn tước trường thương trường mâu quay về sư tử không ngừng giống ha giống h á tràng diện một đám thiên vị đại lão vư sơ một con ngũ người đứng đầu bé nhỏ cảnh giới xuyên giáp thú này độ tương phản quá lớn Dương Vân nhất thời trái lại không tiếp thụ được tiểu lão đệ đừng lo lắng à cho ngươi đúc, t qua lại v ù n g này xuyên giáp thú sợ lửa, cố hồng lượng một bên đưa tới một nhánh đuốc, một bên nhấp theo hàn thiết thiêu tiếp tục theo đoàn người cùng nhảy đại thần bình thường không ngừng đi gào t h é t lớn gầm t h é t lên. Càng m ấ u chốt chính là ở đây những người này đều làm được rất chăm chú, nhìn ra được bọn họ tuy rằng rất sợ sệt, nhưng là sâu trong nội tâm đắc từng thân là cường giả tôn nghiêm nhưng không để cho phép bọn họ có nửa điểm khiếp đảm cùng chạy trốn chi tâm. ôi dương vân không nhịn được thở dài không nhịn được lần thứ hai đồng tình lên những đại lão này chúng này đã từng mỗi một người đều là phong tao vương giả đây hiện tại được rồi chỉ là kém con gà xuyên giáp thú đều có thể đem bọn họ bước đến 40, 50 n người vây kín mức độ nếu không đi tới thần ma ngục chuyện như vậy căn bản không có thể tưởng tượng. 45 cái thiên vị đại lão rốt cuộc là một đoàn bao nhiêu năng lượng vào thiên vị s a u lần lượt là nhỏ thiên vị, đại thiên vị, huyền thiên vị, thiên vị, bá thiên vị, quá thiên vị, tôn thiên vị, chu thiên vị, chí thiên vị. ngoại trừ cuối cùng chu thiên vị cùng chí thiên vị tồn tại trong truyền thuyết ở ngoài. đếm ngược để tam tôn ngày vì là đã có thể coi vì là thế giới cấp vương giả. giống như chính mình sư tổ thế giới thất đại cao thủ một trong ai n h ấ c lên linh tôn danh hiệu này thân thể không run trên ba run liền ngay cả thống trị toàn bộ thánh hưng đại lục mấy chục trăm triệu con dân đại tùy hoàng đế dương văn quảng thấy hắn cũng phải cho ba phần mặt mũi cái gì gọi là thực lực cái này kêu là thực lực mà lại nói này 40 50 n người trong đó huyền thiên vị chiếm đa số thiên vị cùng bá thiên vị gộp lại cũng có mười mấy, nay bốn mươi, năm mươi người nếu như không phải là bị phong ấm tại thần ma ngục, đi ra ngoài tổ cách đoàn, không thổi không hắt, một chuyến quá khứ, có thể làm cho đại t ù y quốc bên trong lính v ự c cái kia lớn nhất tôn g phái một đêm qua đi không có một ngọn cỏ. Nhưng hôm nay đây, n à y từng cách từng cách đại lão nhưng cầm trong tay rách nát hàn thiết hảo. tay cầm tay tâm liền với tâm mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng cộng đồng đối phó một con chỉ là bé nhỏ nhỏ bé kém con gà xuyên giáp thú ta thật sự đúng là không nhìn nổi dương vân bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt dùng mình trung khí trầm giọng nói các ngươi tất cả đều tránh ra đi này xuyên giáp cho ta đến xử lý một tiếng này như lôi đỉnh ở trong hầm mỏ cuồn cuồn cuồn cuồn không ngừng những kia các đại lão cảm thấy tuyên truyền giác ngộ liền ngay cả chính đang không ngừng đối với chư vị đại lão nghe răng n h í h miệng xuyên giáp thú đều là bị kinh sợ dọa mọi người rồn rập kinh hãi đều là hướng về dương vân nhìn lại rõ ràng là một tam tài cảnh người bây giờ này uy coi nhưng hoàn toàn không dám để cho người nhìn thẳng mơ khi mọi người đều ở kinh ngạc thời gian nhiên cố hồng lượng bốn người nhưng là cuốn lên tiểu lão đệ coi như ngươi mới tới không tiêu hao bao nhiêu nguyên lực có thể ngươi dù sao chỉ là tam tài cảnh ngươi không muốn làm b ự a bây giờ dương vân nhưng là bốn người bảo bối bốn người dựa vào sau đó ăn ngon uống say có thể toàn bộ hy vọng dương vân nếu là vừa mới hơi mất tập trung xuyên giáp thú đem dương vân xé ra này còn chơi mau không lo lắng chỉ là một con xuyên giáp thú mà thôi Dương Vân lạnh nhạt nói các ngươi bị phong ấ m sức mạnh không dễ dàng đối phó nó vậy hãy để cho ta đến không được chúng ta bốn người đều không đồng ý Ngô Hưng Sinh đều là c u ố n lên tiểu lão đệ ngươi cũng không nên nắm tính mạng của chính mình mở chơi chỉ có điều còn không chờ Ngô Hưng Sinh lời nói xong. dương vân trực tiếp hóa thành một đạo mì ảnh sau một khắc đ á t là đến giữa sân ở tất cả mọi người kinh ngạc không dám tin trong ánh mắt dương vân tay lấy xét đánh không kịp bưng tay tư thế một phát bắt được xuyên giáp thú cái cổ sau đó giơ lên thật cao tiếp theo lại là miến cứng đập xuống đất oanh theo hắn uy thế hạ xuống toàn bộ hầm phảng phất đều là run lên ba run từ dương vân r u t mì lóp lên đến bắt bột đập mạnh c h u i này động tác làm liền một mạch căn bổn không có nửa điểm dây dưa dài dòng chờ lại đi nhìn lên lúc trước còn uy mãnh vô cùng xuyên giáp thú giờ khắc này trực tiếp bị cái kia hùng hổ đập một cách đã biến thành chia năm ẻ bảy trạng thái tất cả những thứ này phát sinh ở trong nháy mắt không sai vẹn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt chư vị ở đây đại lão toàn bộ đều há to miệng. dùng hoài nghi nhân sinh một loại ánh mắt nhìn giữa trường ngạo n g h ế mà đứng dương vân cùng với chia năm x ẻ bảy xuyên giáp thú thật lâu không thể hợp lại một khắc đó bọn họ hầu như toàn bộ dâng lên đồng nhất cái ý nghĩ tiểu tử này rõ ràng chỉ có tam tài cảnh thực lực nhưng trong nháy mắt liền đem ngũ khôi cảnh xuyên giáp thú chia năm sẻ bảy cớ này thực lực khủng bố như vậy khủng bố như vậy à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 tiếp theo nhưng là bùng nổ ra lôi minh tiếng vỗ tay đến lúc sau một đám đại lão trực tiếp dâng lên đến miễn cưỡng đem dương vân q u ă n g đến giữa không trung vào lúc này dương vân nghiễm nhiên đắt là trở thành anh hùng không sai cả người tản ra tia sáng chói mắt anh hùng không tên cảm giác được có một chút xấu hổ dù sao mình chỉ là chỉ là tam tài cảnh m à trước mặt những đại lão này chúng nhưng là các loại bá đạo thiên vị một nho nhỏ tam tài cảnh ở rất nhiều thiên vị bên trong như vậy dễ thấy có thể hay không có vẻ rất đột ngột tiểu lão đệ lợi hại a trong đó cao hứng nhất không còn gì khác cố hồng lượng bốn người này dương vân nhưng là chính mình phòng giam người đó cũng không thì tương đương với chính mình mặt ạ. bởi vì dương vân cử động vô hình chung bốn người đồng dạng gặp chú ý này hoán ở trước đó nhưng là không dám tưởng tượng muốn nguyên bản dương vân cách này phòng giam liên tục sắp tới một tuần đều nắm đệ nhất đã để rất nhiều phòng giam cảm thấy khó mà tin nổi mà bây giờ thân ở như vậy cuộc diện lại còn có thừa lực vượt cấp giết quái càng làm cho chu vi phòng giam các đại lão chăm chú lên mà đối với dương vân tới nói sau đó đúng là dễ làm bận rộn. trước tiên kéo một phòng giam người lại đây đào mỏ. trực tiếp trước tiên đem cố hồng lượng bốn người hai tay giải phóng. kết quả cuối cùng không cần phải nói. dương vân cách này phòng giam ra lặng mỏ dẫn vẫn ở chỗ cũ số một, mà bị cho rằng hạ thủ phòng giam xếp hạng thứ hai. kỳ thực đệ nhất và đệ nhị thức ăn cũng không x ê xích gì nhiều bao nhiêu. cùng lúc đó Dương Vân còn không đ o ạ n lấy đại lão sư danh nghĩa rút lấy mỗi cách đại lão tuyệt học thần thông cùng bí pháp. Đáng tiếc duy nhất chính là n à y thần ma ngục bị gắn bó trận pháp chế trụ linh khí, căn bản không có thể tu luyện. bằng không khoảng thời gian này làm sao không trước đem cảnh giới vọt tới tứ tướng cảnh lại nói những ngày kế tiếp thật đến liền thanh nhàn hơn nhiều. Ngược lại đào mỏ việc này có người bận tâm. Dương Vân đi. không có chuyện gì đi học học tuyệt học thần thông bí pháp tình cờ ở trong hầm mỏ đi dạo rất nhanh đã cùng hết thầy trong phòng giam người đánh thành một mảnh bởi vì nhân số đông đảo học tập cần một đoạn tháng ngày sau đó dương vân vừa nghĩ những ngày tháng này quá dối r á n h cũng trải qua không dễ chịu a nhìn những đại lão này chúng bình thường ngủ ăn cơm trên q u ả n g mỏ ngủ ăn cơm trên q u ả n g mỏ nghiêm trọng giải trí sinh hoạt thiếu hụt nghĩ tới nghĩ lui coi như là làm như báo đáp liền một ý nghĩ chăm chú lên đầu ngay hôm nay vừa mới trên quặng mỏ dương vân lúc này liền tìm cố hồng lượng bốn người thương nghị lại nói các ngươi đều dối sánh nhiều ngày như vậy có hay không cảm thấy tệ nhạt xác thực rất tệ nhạt trước đây mỗi ngày làm việc hiện tại đột nhiên có người thay mình làm thoải mái là s ả n g liễu có thể nhàn rỗi căn bản không chuyện làm nếu có thể tìm món chuyện dễ dàng làm hao mòn một hồi thời gian vậy thì càng hoàn mỹ nghe được mấy người tố cầu xin dương vân liếc mắt cười liếc mắt cười các ngươi yên tâm điểm ấy yêu cầu ta thỏa mãn các ngươi vừa nghe lời này c ố h ồ n g lượng bốn người lần thứ hai mộng ép ngấm lại phòng giam trở lại đã bị khóa đi vào m ệ n h nhìn lại một chút này lớn vô cùng hầm chống t r ả i đơn điệu có thể tìm c á i gì sự tình tiêu khiển tiểu lão đệ ngươi chuẩn bị làm c á i gì tương xử nhiều ngày như vậy bốn người sớm biết dương vân trên người nước không phải một loại sâu nghe hắn vừa nói như thế mỗi người bắt đầu tràn đầy chờ mong c á i gì cũng không cần hỏi bốn người các ngươi trên lưng hàn thiết hảo đi với ta đào một điểm quặng mỏ sau đó các ngươi liền biết rồi cú h ồ n g lượng bốn người hiện tại một so với một rơi vào trong sương mù căn bản đoán không ra dương vân phải làm gì có điều nếu nói muốn đào một điểm quặng mỏ vậy thì đào chứ này leng a n g leng a n g ở dương vân dưới sự yêu cầu rất nhanh một tảng lớn ngậm quặng sắt nhưng là bị đào lên ở bốn người ánh mắt tò mò bên trong dương vân vây quanh hàn thiết quặn g mò trái đi lại đi hơn nữa còn không ngừng dùng tay khoa tay hẳn là đang tính toán nhỏ bé tiểu lão đệ ngươi cũng đừng đánh lại b í hiểm ngươi đến cùng muốn làm cái gì nói cho chúng ta á ngươi là không phải muốn gấp chết chúng ta dương vân cười hắc hắc nói không vội không vội cho các ngươi bảo lưu một ít cảm giác thần bí bất quá ta có thể bảo đảm sau đó các ngươi nhất định sẽ yêu này khoản giải trí hạng m ụ c đương nhiên ta dự định muốn làm cũng không chỉ một hạng tạm thời trước tiên dùng này một hạng thử một chút hiệu quả xem ra hỏi lại tạm thời cũng không chiếm được đáp án bốn người tuy rằng trong lòng hết sức hiếu kỳ nhưng tạm thời chỉ có thể bảo lưu mắt thấy dương vân một cái con dao xuống đem cứng rắn vô cùng trăm năm hàn thiết chém thành hai khúc. Bốn người lúc này bị sợ nhảy một cái. Lúc trước trong nháy mắt đem xuyên giáp thú đập cho chia năm sẻ bảy còn chưa tính, bây giờ còn chơi nổi lên tay phách hàn thiết. Phải biết này hàn thiết tương lai cũng là muốn r è n đúc phòng cụ r è n đúc vũ khí loại hình. Coi như không phải thành phẩm, nhưng này độ cứng tuyệt đối là cao cấp nhất bảo đảm. mà bây giờ cứ như vậy bị tiểu lão để miễn cưỡng bổ ra. xem này bổ ra tiết diện mấy như đánh bóng bình thường êm dịu trơn nhẵn. có thể tưởng tượng được. này nguyên lực cần chính xác khống chế đến trình độ nào. quan trọng hơn là trước mắt vị này tiểu lão để còn vẻn v ẹ n chỉ là tam tài cảnh. bốn người đ ã không thể nào tưởng tượng được. một khi tương lai dương vân vào thiên vị, thực lực của hắn đem khủng bố đến mức nào. ôi nhớ ta ở tam tài cảnh thời điểm đừng nói đi đánh hàn thiết phách khối đá t ả n g đều là miễn cứng còn muốn phách đến chỉnh tề như vậy đây không phải làm khó dễ người sao đâu chỉ các ngươi xem tiểu lão để tùy ý vẻ mặt giống như là làm một cách bình thường có điều chuyện tình loại này năng lực cùng bản lĩnh chỉ sợ là bảy nói cảnh cùng bát hoang cảnh cũng không thể có đi. bốn người mới vừa là mở miệng nói rồi hai câu sau một màn s u ý t chút nữa không để cho bọn họ q u ỷ lúc trước còn tưởng rằng phách hàn thiết loại hình rất năng lực nếu như vậy cho dù khả năng nói hiện tại tình huống này lại nên sao hình dung chỉ thấy dương vân đầu tiên là đem hàn thiết chém thành một c á i h nửa c á i h mặt bàn nửa thước độ dày bốn phía trơn nhẵn mặt kính sau đó trực tiếp sở trường chỉ bắt đầu ở trên mặt kính phổi đi lên bốn người dùng sức trợn to hai mắt, càng là rủi rủi con mắt. bọn họ vững tin chính mình không có nhìn lầm. này cái quái gì vậy chính là nắm ngón tay của chính mình ở hàn thiết trên mặt k ế n g điêu khắc. tiểu lão đệ, ngươi nói cho chúng ta, ngươi không phải yêu nghiệt a, ngươi là không phải muốn hù chết chúng ta. dùng ngón tay ở hàn thiết trên viết chữ phổi đi. thiên vị trở xuống thực lực đừng h ò n g mơ tới. Huyện Thiên Vị bên dưới chỉ sợ đều cảm thấy vất vả. Chuyện này, chuyện này, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Mà Dương Vân hiện tại đang chuyên tâm đưa trí, căn bản là không để ý bốn người vẻ mặt cùng ngôn ngữ nói như thế nào đây. Mặc dù mình linh lực áp chế, nhưng Long Châu thì tương đương với chính mình đệ nhị khí hải. Tuy rằng không thể trực tiếp tu luyện, nhưng mượn lực cũng không một loại ung dung. rút cục, hàn thiết mặt kính ngang dọc phổi đi song xuôi. Dương Vân cũng là thở phào một hơi. Có điều này vừa mới ngẩng đầu, tại chỗ bị mấy người sợ hết hồn. m i a nó, làm cái gì vậy đ â y Các ngươi từng cái từng cái như thế nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Nói cho các ngươi, ta không thích nam nhân. Tiểu lão đệ, ngươi nói cho c h ú n g ta.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 c h ư ơ n g 9 h kỳ thực ta ẩn giấu một món bảo bối nếu như ta nói là các ngươi tin sao dương vân trắng mấy người một cách nói giống ta như thế anh tuấn lỗi lạc phong lưu tiêu sái mỹ nam tử các ngươi từ nơi nào xem như là yêu nghiệt lại nói bậy cẩn thận ta cáo các ngươi phi bán chửi bơi a đến đến đừng nói những này hữu dụng vô dụng đ à m thông lo lắng nói tiểu lão đệ, ngươi còn không có nói cho chúng ta ngươi đến cùng đang làm gì đấy? dương vân nghe chi, đem khắc xong mặt kính hướng về mấy người trước mặt trận lại nói: các ngươi xem này như cái gì? bốn người nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn một lúc lâu, nghe ngô hưng sinh nói: ta nhìn như bàn cờ, nhưng là cờ vây ngang dọc tuyến không như thế ít hỏi chứ? tiểu lão đệ, ta không đả ác m ê ngươi làm được rốt cuộc là cái gì? chúng ta nói chuyện thoải mái một điểm được không? Cố Hồng lượng trực tiếp bắt đầu đặt câu hỏi. Dương Vân liếc mắt cười, không dối gạt các ngươi nói, ta k h ắ c họ đích xác thật là bàn cờ. Có điều không phải bàn cờ vây, là cờ tướng. Nói như thế nào đây? tự mình rốt là muốn k h ắ c h ọ a cờ vây à? Có điều cái kia ngang dọc tuyến nhiều lắm. hơn nữa trắng đen tử nhiều lắm khắc họ lên cực kỳ mất công sức suy nghĩ một chút sau đó làm tiếp tạm thời trước tiên làm cây cờ tướng luyện tay nghề một chút dù sao mình cũng không phải chuyên nhất điêu khắc công cờ vây ta ngược lại thật ra biết nhưng này cờ tướng chưa từng nghe nói à lâm mở trận rất mê man địa nhìn ba người khác một cách nói các ngươi ai chơi đùa cờ tướng không có ta lần đầu tiên nghe nói, ta cũng không có. thấy bốn người rồn rập lắc đầu. Dương Vân tiếp theo tiếng nói, này cờ tướng a, mặc dù không có cờ vây phức tạp như vậy, nhưng bên trong đạo đạo hoàn toàn không thua với cờ vây. hơn nữa này quy tắc cùng cờ vây cũng hơi có không giống, tuy rằng đơn giản, nhưng chỉ cần các ngươi có thể bắt đầu. tuyệt đối có thể cảm nhận được hai quân đối chọi loại kia căng thẳng cảm giác cùng kích thích cảm giác nghe dương vân nói tới thần kỳ như thế bốn người trong mắt mỗi người liều lĩnh hết sạch coi là thật lợi hại như vậy đừng nói cho ta rất nhớ lừa các ngươi tựa như nói chung hiện tại bàn cờ điêu khắc được rồi đón lấy ta đi đem quân cờ làm ra đến chờ chút ta dạy cho các ngươi quy tắc nếu như các ngươi học được được sau đó ta cho các ngươi thêm điêu cờ ngũ tử, cờ năm quân, phi hành quân cờ, quân quân cờ, cho tới tam quốc xếp. tuy rằng phải đem hàn thiết đánh bóng đến cùng con bài bình thường đ ộ dày có chút khó khăn, nhưng nếu có thể làm ra tới, ta b à i t h u k h ơ đều cho các ngươi chỉnh ra đến. bốn người nghe được đều h ô n mê, nói tới quân cờ, bọn họ liền biết cờ vây. cho tới này cái gì cờ tướng, phi hành quân cờ, quân k ì còn có cái kia cái gì tam quốc x ế c h bài thu thơ, cái kia căn bản cũng không nghe qua. chẳng lẽ đây là gần mấy trăm năm ở bên ngoài lưu hành mới mẻ sự vật? không, đây là ta trước đây ở một cái phương đông xa xôi quốc gia học được. nói chung, mỗi người có giải trí tính, sách lược tính, ta nói đến này quân cờ bài. nam nữ thông h ỷ già trẻ đều thích hợp tin tưởng ta các ngươi nhất định sẽ yêu ta điêu khắc quân cờ bài bị dương vân vừa nói như thế bốn người trong lòng càng chờ mong sau đó dương vân là ở chỗ đó điêu khắc quân cờ bốn người ngay ở bên cạnh chừng mắt con ngươi làm nuốt ngụm nước xem cờ tướng quân cờ không coi là nhiều không hề ít cũng may có thể sử dụng long châu sức mạnh vì lẽ đó quân cờ tố hình c á i gì vẫn là có thể dùng hàn thiết làm được cuối cùng lại khắc lên chữ trải qua một hồi lâu công việc hàn thiết chế tạo một bộ cờ tướng rốt cuộc ra lò các ngươi ai sẽ cờ vây nghe dương vân hỏi lên như vậy bốn người đồng thời công bố chính mình cũng biết dương vân gật đầu một cách nói sẽ cờ vây này cờ tướng đối với các ngươi tới nói bất luận là vừa tìm thấy đường vẫn là có chút thành tựu cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt thành có điều nếu muốn trở thành bên trong cao thủ cái này liền muốn xem các ngươi ngộ tính lời nói này đến mơ hồ nghe được bốn người sững sờ sững sờ không có cờ vây phức tạp quân cờ vậy cần bao nhiêu ngộ tính đón lấy trước tiên dạy bốn người nhận thức quân cờ đem à cùng a xe à, tốt a tiếp theo để cho bọn họ nhớ cơ bản quy tắc dù sao mấy vị này đều là thiên vị đại lão bàn về tư chất ngộ tính loại hình vậy tuyệt đối không lời nói những này đều đơn giản rất nhanh mấy người liền nhớ toàn bộ ha <cười> ha tiểu lão đệ a tiểu lão đệ nghe ngươi nói mơ hồ kỳ thực ngẫm lại này cờ tướng cũng bất quá như vậy à ta cũng cảm thấy như vậy đại gia nói có đúng hay không rất đơn giản. liền đ ồ chơi này chú ý cái cái gì chiến lược tính sách lược tính hoàn toàn không nhìn ra. ta cũng cảm thấy bình thường thôi. nếu như là cờ vây, ta ngược lại thật ra muốn chém giết hai cái. nhưng này cờ tướng ạ. cũng không có thể nói như vậy. hiện tại muốn chơi cờ vây không phải không điều kiện kia sao? cho tới này cờ tướng, đúng là có thể cân nhắc một hồi. mắt thấy mấy người không phản đối, Dương Vân Ý vì Thâm Trường nói, làm sao, còn không lọt mắt này cờ tướng, các ngươi có biết hay không? Nếu như muốn viết hướng dẫn hệ thống bài võ, này cờ tướng môn đạo viết đến cái mấy trăm chương cũng không thành vấn đề, ngươi dẹp đi đi, còn mấy trăm chương đ â y tiểu lão để ngươi tin không tin, ta hiện tại ra trận đánh cờ là có thể treo lên đánh ngươi. c ố lão ca, ngươi vững tin chính mình có như thế năng lực. nghe c ố h ồ n g lượng chậm như vậy nói chuyện, dương vân lúc này liền nở nụ cười. tại sao chế tác cờ tướng? kỳ thực cũng là có nguyên nhân. tổ tiên giới lúc chính mình yêu chuộng cờ tướng, ở chính mình ngủ ở tiểu khu có rất nhiều d ư ớ i cờ tướng đại năng cao thủ, chính là ở tại bọn hắn hôn đúc dưới chính mình đã yêu cờ tướng rất đúng d ị h cho tới nói kỹ thuật này sao đánh nghề nghiệp không đủ thế nhưng muốn treo lên đánh một loại cao thủ dương vân vẫn rất có tự tin như vậy thì càng khỏi nói cố hồng lượng này bốn cái n h ã n cao thủ đây vẫn là vừa nhập môn gia hỏa tiểu lão đệ không phải ta coi kinh h này cờ tướng quy tắc thật sự là rất đơn giản lại nói dựa vào chúng ta ngộ tính coi như là nghe một lần hiểu rõ này chỉ là cờ tướng còn không phải dễ như ăn cháo. đ ắ như vậy, có dám đánh cuộc hay không một cái? Dương Vân l ô n g mày gạt gạt nói, còn lại còn có hơn nửa ngày muốn ở hầm làm hao mòn thời gian, không bằng chúng ta mở hai cách luyện tay nghề một chút. Hắc, cố Hồng lượng đến hứng thú, cười toét toét hướng về Dương Vân đối diện một tòa nói, có cái gì không dám? Luận võ học ngộ tính chúng ta không bằng ngươi, nhưng muốn nói đơn giản như vậy quân cờ chúng ta còn không đến mức thua ngươi. Cố lão ca nhìn ngươi là tương đương tự tin à? Chỉ là nếu là đánh cược, này thẻ đánh bạc nên nói như thế nào? Dương Vân cân nhắc nói, nếu là ta thua, ta lập tức đi tìm một chỗ hàn thiết tinh tâm. Tối hôm nay các ngươi là có thể ăn được rượu ngon thức ăn ngon. nhưng nếu là ngươi thua đ â y ngươi có thể lấy ra cái gì thẻ đánh bạc? Ta cố hồng lượng n g ỡ ngẩn, sau đó mau mau nhìn một chút bên cạnh Ngô Hưng Sinh ba người, bốn người mắt to trừng mắt nhỏ, rất là bất đắc dĩ, hiện tại nghèo rớt mùng tơi, có cái gì đồ vật có thể xung làm thẻ đánh bạc? Xem ra cố lão ca ngươi là không bỏ ra nổi đến thật thẻ đánh bạc, đắc như vậy. vậy thì không muốn đánh cuộc này t ờ tướng a chính các ngươi tùy tiện vui đùa một chút nếu là thật cảm thấy đùa b ớ n đến không thoải mái sau đó làm mất đi chính là chờ chút mắt thấy dương vân muốn hủy bỏ cá cược cố hồng lượng bỗng nhiên đưa tay ra ngăn cản nói ai ai nói ta không bỏ ra n ổ i đến đồ nói cho ngươi biết mấy trăm năm trước tiến vào này thần ma ngục lúc kỳ thực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 Cố Hồng lượng cảm giác mình vẫn là rất muốn mặt mũi. Trước mắt này tiểu lão để quá điên cuồng, cho tới hiện tại mỗi c á i phương diện đều không nhìn ra sâu cạn. Nhưng làm như thiên vị đại lão, khắp nơi không bằng người, lẽ nào cũng không cần mặt mũi? Thật ngươi cố Hồng lượng, ngươi lại còn ẩn giấu bảo bối. Này Dương Vân còn chính kinh ngạc h à n g này ẩn giấu cái gì đây? bên người ba người khác đúng là trước tiên gấp lên các ngươi đừng nóng vội a kỳ thực kỳ thực chính là mấy viên hỏa long quả nguyên bản ta là dự định nhìn ta một ngày kia ở hầm không chịu được nữa thời điểm ăn nữa nhưng bây giờ có tiểu lão để ở cơm no không là vấn đề đồ chơi kia giữ lại cũng không có tác dụng lớn gì không phải ba người vừa nghe rồn rập bắt đầu cân nhắc hỏa long quả a đây chính là thiên địa chân bảo. Có người nói ăn sau có thể mức độ lớn tăng trưởng tu vi, sinh trưởng ở phía nam viêm lửa nơi, cực kỳ hiếm thấy. Cũng không chỉ cực kỳ khó được đi. Ta nhưng là nghe nói đồ chơi này chính là nam minh đại lục vân thả xuống quốc hoàng thất chuyên dùng đồ vật. Cố hồng lượng, ngươi là làm sao bắt được tay? Ồ, ồ, ồ. ngươi không phải là lẻn vào vân thả xuống quốc hoàng thất lén ra tới chứ? bị ba người vừa nói như thế, cố hồng lượng toàn bộ ánh mắt đều m ê y ly. đừng nói nữa, đừng nói nữa. đây đều là ta cả đời trong lòng đều không xóa đi được đ a u a. chẳng lẽ trong này còn có cái gì chuyện cũ? dương vân hiếu kỳ nói. nghe bọn họ mấy cái nói là hoàng thất đồ vật, lão ca ngươi là làm sao đắc thủ? thật không sẽ là lẻn vào hoàng thất lén ra tới chứ? Cố Hồng l ư ợ n g thở dài một tiếng nói: Xin lỗi chư vị. Lúc trước ta nói ta là đả thương cấm vệ quân mới đến thần ma ngục kỳ thực cũng không hoàn toàn. Cuối cùng hay là bởi vì hỏa long quả a Nam Minh nơi bị vân thả xuống Đế quốc phong tỏa, mà ta khi đó trẻ tuổi nóng tính, đối với đồ chơi này nổi lên hứng thú. dưới cơn nóng giận liền liên hiệp một nhóm lớn cao thủ lẻn vào vân thả xuống đế quốc hỏa long quả là bắt được tay nhưng cuối cùng bại lộ hành tung chúng ta cùng cấm vệ quân đánh ba ngày ba đêm ta mang cao thủ toàn bộ chết hết bởi vì ta là chủ mưu duyên cớ vì lẽ đó để vân thả xuống đế quốc quốc chủ cực kỳ tức giận cho nên mới bị trục xuất đến nơi này thần ma ngục nhưng bây giờ các ngươi thấy được nơi này linh lực bị áp chế, coi như phục dụng hỏa long quả cũng không gây nên tác dụng gì, nhiều nhất có điều chống đỡ một quãng thời gian, vì lẽ đó vẫn giữ lại, có thể coi là nói như ngươi vậy. Lúc đó ngươi nhập thần ma ngục thời điểm đồ vật nên đều bị tịch thu chứ, c á i này các ngươi có chỗ không biết? Ta từng giá cao mua một chữ vật giới chỉ, lại là bị đưa đến thần ma ngục thời gian. ta phong ấm chứ vật giới chỉ toàn bộ linh lực. Sau đó cắt cánh tay của chính mình ẩn giấu đi vào. Tiếp theo lại dùng bí pháp phong ấm. Như vậy cuối cùng cũng coi như đào thoát bị đoạt lại vận mệnh. Ba người khác liên quan dương vân vừa nghe, không khỏi cảm thán. t h i ệ t thòi biện pháp này hàng này có thể nhớ lại là ngoan nhân. Vậy bây giờ hỏa long quả ở chỗ nào nha? Ngay ở trong phòng giam. chờ buổi tối thời điểm một mình ta phân các ngươi một cho tới dư thừa giả như ta thua c á i kia toàn bộ đều là tiểu lão đệ Dương Vân lại nói hỏa long quả như vậy cực phẩm ngoạn ý ngươi đến cùng trộm bao nhiêu cái không nhiều mới mười cách mà thôi ngươi rất sao điên rồi sao đồ chơi này ở Vân thả xuống nước chính là Hoàng thất chuyên dụng đồ vật ta còn nghe nói một viên hỏa long quả cây trong vòng ngàn năm chỉ có một viên thành thục vốn là hỏa long quả cây liền tương đương ít ỏi ngươi còn lập tức làm mười viên cố hồng lượng vấy vấy tay nói vậy ta cũng không có cách nào a lúc đó một nhóm người đi qua nhưng cuối cùng liền còn lại ta một mười viên đối với chúng ta những người này số lượng tới nói đã rất ít đến đến sẽ không ở nơi này vấn đề trên giật đều là năm xưa nát hạt vừng chuyện tình, hay là trước nói một chút cờ tướng chuyện tình, được rồi cố lão ca, ngươi đã có thể đánh bạc, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, được, tiểu lão đệ, ta còn không tin, này cờ tướng đến t ộ t cùng có thể suy nghĩ ra môn đạo gì đến, sau đó qua nửa nén hương thời gian, Dương Vân lợi dụng đối phương song sĩ tự ngăn trở tướng xoáy. dùng chính mình pháo trực tiếp đem cố hồng lượng tướng xoái sắp chết ở cửa cung tướng vì bên trên cố lão ca ngươi có thể nhìn được rồi chiêu thức này gọi là buồn cung giết nhìn thấy học được không có cố hồng lượng vẻ mặt quấn h lên ở bên ngô hưng sinh chỉ tiếc mài sắt không nên gim nói nhìn ngươi cố hồng lượng vừa nãy ta nói cái gì tới ta cho ngươi phí sa ngươi càng muốn đồng sĩ kết quả làm sao vậy? chính mình đem mình phá hỏng đi. đừng nói ta a. ngươi năng lực ngươi trên, còn không đều là bởi vì các ngươi. vẫn nói nhau nhau ảo. để ta căn bản là không cách nào suy nghĩ. ta ngược lại thật ra muốn trên. cũng không thể đánh bạc không phải. dương vân khoát tay áo một cái. nếu ngô lão ca hữu tâm, vẫn lấy vừa nãy hỏa long quả làm thẻ đánh bạc đi. vậy được tiểu lão để ngươi thua rồi cần phải số học lập tức tìm ra hàn thiết tinh tâm đêm nay chúng ta rượu ngon thức ăn ngon không thành vấn đề lại là nửa nén hương thời gian Ngô Hưng sinh nét mặt già nua đều chảy mồ hôi liên tục có thể không chịu được Dương Vân song mã chiếu đem cùng đánh tướng rất nhanh bị tướng quân Ngô lão ca ta đây kỹ năng gọi là song mã uống tuyển giết lại là tục xưng lăn lộn mã, không biết ngươi vừa nãy cùng ta đấu cờ thời điểm nhìn ra gì đó môn đạo, hai người các ngươi g h é m con gà, chỉ là cờ tướng đều dưới không được, ta đến, lâm mở trận đem Ngô Hưng sinh trực tiếp đẩy sang một bên, tiểu lão đệ, không ngại ta cũng ván kế tiếp chứ, xin mời, lại là nửa nén hương thời gian. Dương Vân Song xe trực tiếp xâm nhập Lâm mở trận c ử u cung hai xương sườn, một phen kịch liệt rất đúng quyết sau khí xe bác sĩ miến cứng đem tướng soái sắp chết ở tại chỗ. Ôi Lâm lão ca, vậy còn ngươi, ta đây Song xe hiếp sĩ giết ngươi vừa học đến mấy phần. Cố Hồng Lượng Ngô Hưng Sinh cùng Lâm mở trận liên tiếp bị thua. cuối cùng không cảm thấy đưa mắt đều ném đến ở bên đàm thông trên người bia nó đều nhìn chăm chú lại đây làm cái gì ngươi còn có mặt mũi nói vừa nãy chơi cờ thời điểm liền ngươi tên là đến nhất vui mừng ngươi đúng là trên a chính là nếu như không phải ngươi ngột ngạt chúng ta thất bại đến như vậy thảm à đàm thông hiện tại mắt không phải mắt mũi từ không phải mũi được được được ta trên chỉ ta trên, không phải là một ván cờ tướng à? Thời gian xa xôi qua đại khái nửa nén hương thời gian. Dương Vân dùng pháo đè ép Đàm Thông Chung lộ t a x i tưởng. Tiếp theo dùng xe hung hăng phá quan một lần sắp chết đối phương sát thí. Đàm Thông thua tiểu lão đệ. Cái này thức gọi cái gì? Chính là vừa nãy ngươi còn nói. Hiện tại ngươi tại sao không nói? Đúng là nói a. đừng nóng vội chúc ta à. Dương Vân liếc mắt cười cửa sắt xoan rít ta nói các ngươi lúc trước không trả la hết cờ tướng không đáng nhắc tới sao làm sao chơi cờ thời điểm một so với một kích động hơn nữa các ngươi quân cờ kỹ cha cha tiểu lão để không h ổ là cao thủ à. không nghĩ tới này cờ tướng lại còn có những này môn đạo vẫn được ta quyết định ta chuẩn bị họp cờ tướng ngoại trừ tiểu lão đệ các ngươi ai dám theo ta đổi hai cái chỉ bằng ngươi ta đã nói với ngươi vừa nãy ngươi chơi cờ là thật đến thối không phục hai ta trước tiên mở đem ai sợ ai a tới thì tới rất nhanh bốn người liền nón g lòng trên cờ tướng hơn nữa bởi vì là bốn người một bộ bàn cờ không đủ dùng ở bốn người mãnh liệt dưới sự yêu cầu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 đúng là nói hỏa long quả dương vân vẫn là cảm thấy rất hứng thú chờ buổi tối dưới quặng mỏ địa long người mới vừa là đưa quá muộn cơm không chỉ là dương vân liên quan ngô hưng sinh ba người sáng quắc ánh mắt đồng thời theo dõi cố hồng lượng ta và các ngươi nói bao nhiêu lần hỏa long quả mặc dù là thần vật nhưng bây giờ đồng dạng bị áp chế ở địa phương rùa quái này linh lực từ lâu trôi đi thất thất bát bát các ngươi tốt nhất còn chưa phải muốn ôm quá to lớn nhớ nhung cố hồng lượng không cách nào liếc nhìn nhìn bốn phía không có người bên ngoài sau bắt đầu đi mới ra hắn phòng giam góc một lúc lâu nhìn hắn cầm một có chút tổn hại c h ứ vật giới chỉ nói đồ vật là tìm đến bất quá ta lúc trước còn có tu vi lúc ở phía trên bố trí không ít phong ấ m hiện tại bằng vào ta trong cơ thể nguyên lực nên không mở ra vừa nghe lời này, ngô hưng sinh ba người suýt chút nữa không mắng nữ lương. này mở cái gì vũ trụ chuyện cười. từ ban ngày chờ mong đến bây giờ, đột nhiên liền nói mặt trên gây phong ấm không mở ra. đây không phải thuần túy trêu người à? đương nhiên, sự tình cũng xác thực như vậy. lúc đó cố hồng lượng tiến vào cái này đại lao lúc vẫn là thiên vị cường giả, thi triển phong ấm thuật tự nhiên cũng lợi hại cực kỳ. bằng không tại đây địa phương chắc là tiết lộ một điểm thông tin thông điệp sớm bị địa long người tịch thu vì lẽ đó đón lấy bốn người chỉ có thể chơi mắt mà nhìn n h ấ n mắt to chừng mắt nhỏ dù sao cũng là thiên vị phong ấ m a trừ phi khôi phục công lực bằng không đồ chơi này chỉ có thể là cách trang trí cố hồng lượng a cố hồng lượng nhìn ngươi làm được chuyện gì tiểu lão đệ là có chút nguyên lực có thể còn thiếu rất nhiều, trừ phi tiểu lão để có thể đột phá thiên vị, bằng không hy vọng hắn cũng không nghĩ. Cố Hồng Lượng l ú c túng cười nói, ta lúc đó nói ta có thể đánh bạc không tính lừa các ngươi đi, chỉ là đồ chơi này ngay cả ta hiện tại đều không mở ra, coi như các ngươi oán giận ta, vậy ta cũng không có cách nào a. Nếu là mở ra, cũng không chỉ hỏa long quả. còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược loại hình, ngươi tâm miệng đi ngươi, nói nhiều như vậy có ít lợi gì, cuối cùng còn không phải hiền khán nhẫn chảy nước miếng, không phải là lòng ngứa n g á y một ngày, kết quả là đến này chuyện hư hỏng, quá mất hứng, không phải một loại mất hứng, ta cảm thấy hàng này nên bị kéo ra ngoài ngâm lồng heo, bị oán giận vô cùng. Cố Hồng lượng chừng hai mắt một cách nói ba người các ngươi có chừng có mực a có nhẫn ít nhất có một nhớ nhung không chắc một ngày kia nơi này phong ấm giảm bớt là có thể mở ra đến lúc đó rút lấy một ít linh lực có thể chạy đi cũng khó nói vì là mao hiện tại nhất định phải canh cánh trong lòng a Dương Vân nếu không các ngươi đừng vội trước đêm nhẫn lấy tới ta xem một chút. được rồi ngược lại cũng đánh không đến bất kể nói thế nào tiểu lão để ngươi còn có chút nguyên lực vậy ngươi xem xem có hay không biện pháp khác có thể mở ra phong ấ m phía trên cách quá hằng r à o dương vân nhận lấy chữ vật giới chỉ sau đó khẽ véo nhẹ mấy cái pháp quyết chữ vật giới chỉ phong ấ m phía trên trực tiếp loại bỏ dễ dàng quả thực không muốn nhất t h í c h ý cứ như vậy bị mở ra rồi cố hồng lượng bốn người cùng nhau há to miệng một khắc đó bọn họ trước sau như một địa bởi vì dương vân mà hoài nghi nổi lên nhân sinh bình tĩnh bình tĩnh là các ngươi cả nghĩ quá rồi lần này vẫn đúng là không phải dương vân nhất định phải biểu hiện mình cái gì mà là này chứ vật giới chỉ phong ấn phía trên cơ bản đã bị suy yếu đến cực hạn phàm là có một lưỡng nghi cảnh tu vi đều có thể mở ra nói như thế nào đây? n à y thần ma ngục gắn bó trận pháp có thể cướp đoạt linh lực. chiếc nhẫn này ở chỗ này đã có mấy trăm năm thời gian. năm rồng tháng dài bị tước đoạt. mặt trên phong ấ m sức mạnh một lần rơi xuống thấp nhất. vì lẽ đó mở ra vẫn đúng là không phải việc khó. dương vân than thở. không phải ta bản lãnh lớn, mà là phong ấ m phía trên đất tương đương bạc nhựa. chính là như vậy. bốn người bừng tỉnh biểu hiện lúc này mới được rồi một điểm biết cách này tiểu lão đệ là yêu nhiệt nhưng mà cái gì chuyện đều có thể quyết định cái kia không khỏi quá kinh khủng đúng rồi phải nói chiếc nhẫn này coi như là cố lão ca thẻ đánh bạc đi tốt lắm liền để ta xem một chút bên trong có cái gì tốt ngoạn ý vậy thì cùng mở hòm b á o như thế hoặc là nói tương tự đang đùa ra me lúc đột nhiên thu hoạch được một phần thần bí đại lễ dương vân một cách tự nhiên ở trong nội tâm dâng lên vô hạn hứng thú cùng chờ mong nói thế nào nhẫn k ẻ nắm giữ đã từng cũng là quát tháo phong vân đại lão nói vậy sẽ không thật là làm cho người ta thất vọng mở ra nhẫn sau dương vân nhất thời bên trong c h ă n ngọc đẹp lóa mắt gì đó mê con mắt chiếc nhẫn này bên trong có chừng mười mấy lập phương mà linh thạch cơ bản chiếm một phần ba, còn lại nhưng là một ít thiên tài địa bảo loại hình, còn có một chút thượng vàng hạ cám gì đó. vốn là trong lúc vô tình lấy ra trong đó mấy khối linh thạch thượng phẩm, nhưng cách nào nghĩ đến, ta l a u lại nát tan. ngươi có thể tưởng tượng trước một khắc còn đang trong tay g i n g rỡ loa mắt tinh thể. sau một khắc trực tiếp phong hóa là bực nào làm cho người ta không nói được lời nào chuyện tình sao? mà bây giờ Dương Vân liền trải qua đến không chỉ là hắn liên quan bốn người đều là trợn mắt ngoát mồm không nghĩ tới coi như là phong ấm tại bên trong chiếc nhẫn b ộ tuy nhiên không chống đỡ được thần ma ngục gắn bó trận pháp ăn mòn n à y thần ma ngục quả nhiên không hề tầm thường cũng không cần như thế cảm thán đi. chúng ta nhiều người như vậy cùng linh thạch này khác nhau ở chỗ nào không đều hàng năm ngày ngày bị tước đoạt linh lực sao đều giống nhau rồi mà dương vân bên này lấy ra một ít linh thạch lúc này phong hóa lấy ra một ít linh thảo đan dược lúc này khô héo tan rã nguyên bản còn muốn cẩn thận một điểm phòng ngừa linh khí tiết lộ bị địa long người phát hiện hiện tại vừa nhìn đã hoàn toàn không cách này cần thiết ngắt cái pháp quyết, thằng thắn đem toàn bộ nhẫn gì đó trực tiếp chút xuống đi ra, khá lắm. Ra tới đồ vật đã không phải là đồ, toàn bộ rất sao thành bột phấn cùng bụi mù. Như vậy tình cảnh, nhìn ra ở đây mấy người từng cái từng cái mặt đen lại, thần ma n g ộ c càng l ạ i như thế, khủng bố như vậy. b ớ i ra b ớ i ra kiếm kiếm, chọn chọn tuyển. đợi khi tìm được cố hồng lượng nói tới m 0 ờ viên hỏa long quả sau liền dương vân cũng không nhịn được b i ế u môi này rất sao chính là trong truyền thuyết thần vật trong truyền thuyết vân thả xuống quốc hoàng thất độc chiếm hỏa long quả xem trước mặt b à y m ư ờ viên khô quắt hầu như da bọc xương trái cây dương vân cảm thấy không nói cái ránh đều sắp muốn điên rồi kỳ thực lúc trước mình cũng phi thường chờ mong thật là tốt đi vốn còn muốn có thể trùng một làn sóng cảnh giới đây hiện tại được rồi linh lực cơ bản đã tiêu vong không 95. bạch mong đợi mà cố hồng lượng càng là không thể tả vừa nhìn hỏa long quả bộ dáng này lúc này gào khóc lên ông trời á ban đầu ta liều sống liều chết đến tận cùng là vì cái gì a tại sao lão thiên muốn như thế đợi ta a cố lão ca đừng khóc k h q u ắ t thì làm sẹp đi, không phải còn có một chút điểm linh khí sao? đến đến đến, đại gia mỗi người hai cách nếm thử tiên, có một chút linh lực chẳng phải là so với không có cường? lời nói này đến thực sự, chí ít còn có lưu lại một điểm linh khí sao? coi như là liếm cũng liếm hai cách được rồi. đem hỏa long quả phát ra ngoài, dương vân chính là vô ý một quay đầu. đột nhiên nhìn thấy trên đất bột phấn trong đống tựa hồ còn có đồ vật ở l ó i sáng rất nhanh liền đem ánh mắt rời quá khứ nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc s ì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không năm chương 100 đây mới thật sự là bảo bối đây là c á i gì đem mấy khối lóng lánh tương tự ngọc thạch gì đó từ bột phấn bên trong lấy ra. Dương Vân nhìn c h u n g quanh, hoàn toàn không nhìn ra c á i nguyên cớ. đồ chơi này cắt chém đến công ngay ngắn chỉnh. hai ngón tay độ lớn hiện hình chữ nhật sáng vẻ, là thẻ ngọc đồng. một khối ta nhớ tới mấy trăm năm trước muốn tìm mấy trăm linh thạch thượng phẩm, xem như là tương đối quý trọng. xác thực. tuy rằng không phải vật h i h ã n gì nhưng người bình thường cũng không ai mua loại đồ chơi này quá đắt không có lời vì lẽ đó ở trên thị trường có lưu thông nhưng bình thường rất ít tiểu lão để ngươi làm sao vậy nhìn ngươi một mặt tò mò dáng vẻ đồ chơi này mặc dù là này khuát hỏa long quả đều đỉnh nó gấp trăm lần không cần mất hồn như thế chứ dương vân đếm đếm tổng cộng năm khối thẻ ngọc đồng đem bốn mảnh trực tiếp ném vào chính mình hội mộng chi cuốn sau đó lưu một khối không ngừng ở trong tay vuốt nhẹ giống như là đối xử một cách khi đời chân bảo như vậy để cố hồng lượng bốn người càng thêm không hiểu đúng rồi quên hỏi thẻ ngọc này đồng có tác dụng gì ngươi hỏi cách này a kỳ thực cũng không có tác dụng lớn gì cố hồng lượng theo thói quen bới bới ra trên mặt tóc nói chính là dùng để ghi chép hình ảnh nhiều nhất có thể liên tục ghi chép hai nén hương thời gian hình ảnh nhưng thuộc về một lần tiêu hao item tiểu lão đệ ngươi đối với cái này cảm thấy rất hứng thú sao vô chi các ngươi cũng thật là vô chi a dương vân đối với đồ chơi này công năng chức năng hàm kỳ thực cũng không dám hứng thú nói trắng ra là không phải là điện thoại di động video công năng chức năng hàm sao có cái gì tốt ly kỳ nhưng nó mặt khác tác dụng quả thực để Dương Vân khiếp sợ tột đỉnh bốn người bị Dương Vân câu này vô chi nói tới đều là bối rối trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau căn bản đoán không ra hắn tại sao phải nói như vậy các ngươi à thật phải là bị giam áp quá lâu vì lẽ đó liền cơ bản đầu ấp cũng sẽ không di chuyển dương vân nói một bên chỉ chỉ ngọc giản trên tay đồng một bên chỉ chỉ trên đất bột phấn nói rằng ta nhắc nhở rõ ràng như vậy đừng nói các ngươi còn không thấy được dĩ nhiên dĩ nhiên không có phá vụn thành phấn quá quá thần kỳ dùng cây gì t h ẻ ngọc đồng linh khí không có bị thần ma ngục gắn bó trận pháp cướp đoạt Dương Vân cũng không trả lời. Trực tiếp thuật thăm dò quan chắc thẻ ngọc đồng bên trong cấu tạo. Sau đó giải thích đơn giản bởi vì nó bên trong vì có thể ghi chép hình ảnh, cài đặt 108 đạo phong ấn trận pháp, nho nhỏ thẻ ngọc đồng cấu tạo phức tạp như thế. Nói vậy cách này cũng là nó giá cả đắt giá trọng yếu nguyên nhân. Tiểu lão đệ Ngô Hưng sinh p h ả n phất như thấy được sáng rực gấp gáp hỏi. ngươi nếu có thể nhìn thấu bên trong trận pháp, có phải là ngươi cũng có thể triển khai ra? vẫn tốt chứ. kỳ thực này 108 đạo phong ấ m đều là cơ sở trận pháp trồng chất. dù sao thẻ ngọc đồng tác dụng chính là ghi chép hình ảnh, cũng không dùng để g i ế t địch gì đó tự nhiên chưa dùng tới cái gì cao cấp trận pháp. bốn người sầm sầm toàn bộ bắt đầu nuốt lên ngụm nước đến. nói như vậy nói. chỉ cần ở chúng ta tự thân chạm chỗ này 108 đạo phong ấ m trận pháp có phải là là có thể ngăn cản thần ma n g ụ c đối với chúng ta nguyên lực tước đ o ạ t để ý là cách này để ý bất quá ta chưa từng thử cụ thể muốn thử nghiệm sau mới có thể có biết dương vân sau khi nói xong nói tốt như vậy ta hiện tại trên người mình thử một chút sau đó có kết quả sẽ nói cho các ngươi biết muốn nói tới thẻ ngọc đồng xem ra thật phải là quá phổ thông quá không nổi bật nhưng cũng bởi vì nó bên trong 108 đạo tiểu phong ấm trận pháp khóa lại linh khí vì lẽ đó mặc dù mấy trăm năm thời gian linh lực vẫn không có tiết ra ngoài một tia cho nên nói quả thật có cần phải ở trên người thử một lần bởi vì đều là cơ sở trận pháp vì lẽ đó tìm tòi nghiên cứu trong đó nguyên lý thật sự là đơn giản phi thường đối với người ngoài hay là còn có như vậy ném đi ném phức tạp đi nhưng đối với dương vân mà nói thực sự ung dung một bút đại lao bên trong hiện tại yên tĩnh phi thường cố hồng lượng bốn người g i ờ khắc này đưa mắt toàn bộ tập trung đến dương vân trên người nhìn hắn khoanh chân khắp nơi nơi đó thi pháp mấy người lòng như lửa đốt đã bị vây mấy trăm năm này tối tăm không mặt trời địa phương thật phải là chịu đủ lắm rồi chim nếu như có thể trong bóng tối khôi phục công lực hay là thì có chạy đi hy vọng chính là bởi vì chờ đến thời gian thực sự quá lâu vì lẽ đó cho dù là một chút hy vọng bọn họ cũng không muốn từ bỏ bằng không lúc trước lưu l ạ c tới tình trạng này thằng t h ắ n c h ế t rồi ngược lại cũng xong hết mọi chuyện. hy vọng hy vọng tiểu lão để có thể thành công hy vọng tiểu lão để có thể thành công cố hồng lượng rồi cùng dương vân cách xa nhau một hàng rào bây giờ cảm nhận được dương vân trên người không ngừng gợn sóng nguyên lực hắn ôm hàng rào sắt thẳng thắn đều là cầu khẩn lên ngàn vạn muốn thành công a đúng đấy chỉ có như vậy hay là mới có c h ạ y đi hy vọng bất chi bất g i á c đã ở nơi này địa phương r ư quái s ứ n g sờ mấy trăm năm à? bốn người lại là cầu khẩn lại là cảm thán. nhưng trên mặt lo lắng vẻ mặt cũng như ra một triệt. giờ khắc này Dương Vân vẫn ở chỗ cũ trên người mình trồng chất trận pháp. đối với phong ấm trận pháp kỳ thực hắn cũng không an hiểu. vì lẽ đó chỉ có thể dựa theo thẻ ngọc đồng bên trong cấu tạo trận pháp đến. tầm thứ nhất trận pháp là c á i gì hắn trước hết ở trên người mình chạm trổ cây gì hơn nữa làm được cẩn thận từng l y từng t í một chỉ lo ra một tia chỗ sơ suất cũng bởi vì không hiểu rõ lắm chỉ có thể m ắ t trước hơn nữa 108 n ó i từ m ặ c dù đơn giản nhưng như cũ là không nhỏ lượng vì lẽ đó thời gian tiêu hao hơi có chút trường rút cục ở cố hồng lượng bốn người trong chờ mong Dương Vân xa xôi mở mắt ra. Tiểu lão đệ thành công rồi sao? Thành công rồi sao? Tiểu lão đệ nói chuyện với ngươi à? Đến cùng thế nào rồi? Đúng đấy. Có hiệu quả không có? Xem mấy người như vậy cấp thiết. Dương Vân cảm thấy lại treo mấy người khẩu vị cũng quá không hiền hậu. Mở miệng nói. Hoàn mỹ, thật thật đến. Cố Hồng Lượng lão lệ tung hoành. vậy ngươi lại thử hiện tại bộ dáng này có thể hay không hấp thu linh lực nghe theo c ố h ồ n g lượng dương vân trong bóng tối thử một hồi gật đầu lần nữa nói bởi vì này trận pháp có phong ấn khắc tính vì lẽ đó ta bây giờ trạng thái hấp thu linh lực hơi có chút không thuận có điều yên tâm cách này cũng không gây trở ngại sau đó chậm rãi khôi phục công lực tiểu lão đệ ngươi chính là chúng ta phúc tinh a có thể gặp phải tiểu lão đệ quả thực chính là tam sinh đã tu luyện phúc phận ngẫm lại tiểu lão đệ l ạ c đường vì sao lại đi tới nơi này nói không chắc hắn chính là cứu vớt chúng ta xứ giả đúng đúng đây chính là nếu nói duyên phận đi dương vân đều là bị nói tới bất hảo ý tứ được rồi được rồi các ngươi đừng nói như vậy làm cho quái khiến người ta thẹn thùng ư đã có hiệu quả vậy ta thẳng thắn hiện tại cũng vì các ngươi gây này 108 đạo phong ấm trận pháp đi tuy rằng chúng ta rất muốn nhưng bây giờ có vẻ như không được a cố hùng lượng vỗ vỗ hàng rào sắt nói đồ chơi này quá bền chắc căn bản không bắt được chính là chính là tiểu lão để ngươi cẩn thận nhị ngươi một bát chờ ngày mai chúng ta trên quặng mỏ thời điểm lại làm cũng không trễ dương vân khẽ cười nói đối với các ngươi là hỏi đề nhưng đối với ta căn bản vô dụng a còn có chờ chút ta cho ngươi thêm chúng một người một ít thứ tốt đều tốt chờ mong một chút đi nói như vậy xong dương vân đưa tay trực tiếp dùng ngón tay điểm đức đoạn mất trước mặt mấy cây hàng rào sau đó ở cố hồng lượng bốn người tờ đến có thể cắt hạ chứng việc khiếp sợ vẻ mặt ung dung đi tới này phòng giam trung ương nữ đế Phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phân thân lo. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không năm. Chương 1 0 t linh một người sao không lên ngày? thấy rõ bốn người như vậy, Dương Vân rất là làm sao nói. Ta nói bốn người các ngươi có thể hay không không muốn động một chút là lộ ra phần này vẻ mặt, nói cho các ngươi. ta đã nhìn rất nhiều lần, cố hồng lượng bốn người tính toán một chút vẫn là bắt đầu c h ú n g ta phong ấm trận pháp đi. các ngươi ai đi tới? cố hồng lượng bốn người vì là ma cũng không nói chuyện, từng cái từng cái cong lên các ngươi hồ lô muôi t ử miệng rồng làm ma mà đây là. rút cục bốn người miễn cưỡng tính táo một ít nghe đàm thông nói tiểu lão đệ. ngươi nếu như còn có cái gì thói xấu bản lĩnh ngươi một hồi khiến xong ý tứ gì Dương Vân mộng bức địa chừng mắt nhìn chính là mặt chữ ý tứ của Lâm Khai t r ặ n che ngực nói có có cái gì bản lĩnh một hồi khiến xong Dương Vân ta căn bản cũng không rõ ràng các ngươi muốn biểu đạt cái gì Ngô Hưng Sinh nói chúng ta không muốn biểu đạt cái gì chúng ta chính là còn muốn nhìn tiểu lão đệ ngươi đến cùng còn có bao lớn nghịch thiên bản lĩnh không sai tiểu lão đệ ngươi liền thẳng thắn đi ngươi nói ngươi còn có thể bản lãnh gì cố hồng lượng thở hổn hển nói ngươi cho chúng ta sớm chào hỏi không phải vậy chúng ta bốn người trái tim không chịu được dương vân che bịt cái chán sau đó nghiêm túc nói kỳ thực cũng không có gì à chính là ta cái tam tài cảnh tiểu người tu hành tiếng nói vừa dứt bốn người sồn dập bắt đầu cởi sầy sau đó toàn bộ hướng về giữa sân dương vân đập tới chờ chút chờ chút dương vân trái chợt hiện phải chợt hiện trong các ngươi ta bỗng nhiên đều hướng ta ném các ngươi thối sầy làm cái gì tiểu lão đệ ngươi người này không thật thành chính là quá r à o hoạt rõ ràng một thân bản lĩnh nhưng nhất định phải gặp c h ú n g ta ngươi là chỉ món ăn con gà liền đại lao đều giữ không nổi ngươi ngươi sao không lên ngày đây m i a nó nói đến nói đi hóa ra là cách này đừng làm rộn được không sớm nói cho các ngươi muộn nói cho các ngươi không đều giống nhau sao coi như có thể phá tan này phòng giam không tìm được đường như thế không phải không ra được thần ma ngục à có thể ra này phòng giam liền đại biểu có cơ hội a dương vân liếc mắt cười ta đây bất chính cho các ngươi cơ hội sao bắt đầu từ bây giờ ta lần lượt từng cách cho các ngươi triển khai phong ấm trận pháp sau đó sẽ đưa các ngươi một ít bảo vật trợ giúp các ngươi khôi phục công lực cho tới sau khi sao ta liền bắt đầu cố gắng mưu tính một hồi làm sao ra này thần ma ngục nghe thấy bốn người cuối cùng cũng coi như an tĩnh mặt khác liên quan với cách này phòng giam dương vân có thể đem cái kia hàng rào bẻ gãy tự nhiên cũng có thể dùng nguyên lực đem tan ra được vì lẽ đó điểm ấy không cần lo lắng sáng ngày thứ hai những kia địa long người phát hiện đầu mối hao phí thật một phen công phu rốt cuộc vì là bốn người toàn bộ trồng chất pháp ấm hơn nữa vì bảo đảm bốn người toàn bộ có sức chiến đấu Dương Vân tàn nhẫn nhẫn tâm, đem Long Châu một phần mười sức mạnh dùng để khôi phục bốn người công lực, nguyên bản liên quan với có hay không muốn tiêu hao Long Châu sức mạnh lúc. Dương Vân thật phải là làm thật một phen đấu tranh tư tưởng. Long Châu chính là bảo vật, tụ tập hơn hai vạn năm tu vi, hiện tại tiêu hóa không được, nhưng năm rồng tháng dài cơ hội có khi là, nhưng bây giờ cuộc diện không giống với lúc trước. mình bị vây ở thần ma trong ngục, phải nghĩ biện pháp tìm ra đường sống. Có thể vây liền khó khăn ở trước mắt hết thảy đều phải không minh. Liên thần ma ngục địa hình, binh lực bố trí, kẻ địch thực l ự c hình học những n à y tất cả đều không rõ ràng. Nếu như bên người có thể nhiều mấy cái tin cậy giúp đỡ, dù sao khẳng định liền dễ dàng rất nhiều. Vì lẽ đó ở c ắ n răng, tàn nhẫn n h ấ n tâm s a u Dương Vân đây mới là bỏ ra vốn lớn vận dụng Long Châu vì là bốn người khôi phục công lực cũng là cho là tại đây thần ma ngục học được bốn mươi năm mươi vị đại lão tuyệt học thần thông ma pháp trả giá đi. Vừa nghĩ như thế trong lòng tùy theo liền bình thường trở lại. Các ngươi không phải hỏi ta còn có bao nhiêu bản lĩnh không xuất ra sao? Hiện tại các ngươi nên rõ ràng ta lá bài tẩy đi. bốn người giờ khắc này đã đối với dương vân kinh động như gặp thiên nhân trong lòng đều là khiếp sợ phi thường ta hiện tại rất nghiêm túc cùng các ngươi nói mấy câu dương vân vẻ mặt chưa bao giờ có nghiêm túc cùng nghiêm nghị nguyên bản các ngươi tới tới đây mỗi người đều là tội chết sau một đời đều phải vì chính mình hành động chuộc tội có thể nể tình chúng ta gặp gỡ một hồi ta hôm nay ra tay giúp bốn người các ngươi giả như sau đó chúng ta có thể chạy thoát được, ta không cầu các ngươi đi làm cái gì người tốt người tốt. Bởi vì dưới cách nhìn của ta, ta cảm giác mình cũng không tính được người tốt. Nhưng tương tự loại kia tàn sát tôn đồ thành ngày như vậy giận người oán chuyện tình các ngươi tuyệt không cho đi thấm. Nếu là tương lai các ngươi tà tính không thay đổi, bất luận chân trời góc biển, ta đều sẽ đuổi tới các ngươi. đem bọn ngươi lại một lần nữa đánh vào vạn kiếp bất phục v ự c sâu. các ngươi phải tin lời của ta. ta có năng lực có thể giúp được các ngươi. tự nhiên cũng có năng lực cắt đi ta cho các ngươi tất cả. bốn người hiện tại đồng dạng nghiêm túc phi thường. nghe Ngô Hưng Sinh nói. tiểu lão đệ, chúng ta bốn người đã ở đây c h u ộ c mấy trăm năm đắc tội. lời nói thật lòng. cái gì thiên hạ tranh bá. cái gì một trường máu me. thật rơi xuống thực nơi thậm chí không bằng một chén cơm một bình rượu ngon làm đến thoải mái ngươi cũng phải tin tưởng chúng ta loại kia người người oán trách chuyện tình tuyệt đối sẽ không theo chúng ta dính dáng đúng nếu như chúng ta thật đến làm cấp độ kia người người oán trách việc liền để chúng ta hồn bay phách tán vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh không sai huống hồ bằng vào chúng ta số tuổi này coi như đi dằn vặt tiểu lão để ngươi cảm thấy chúng ta có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến dương vân gật gật đầu cho tới cái khác phòng giam người ta nhưng là vạn vạn sẽ không g i ú p khi nhớ các ngươi ngày hôm nay theo như lời nói dù sao chúng ta gặp gỡ một hồi hơn nữa những ngày trung đụng này ta cảm thấy chúng ta rất là hợp ý ha ha ha đâu chỉ là hợp ý Cố Hồng lượng một cách nắm ở Dương Vân bà vai nói, nói đến thật đến mức rất kỳ quái a. Coi như tiểu lão để ngươi không vì chúng ta khôi phục công lực, coi như thật đến ở lại đây có ngươi đang ở đây, này lao ngục tháng ngày thật sống cũng không t ị c t mịt. Tiểu lão để trên người ngươi đây là t ự mang ma lực vầng sáng a. Đúng đúng đúng, chính là cách này cảm giác. Từ khi tiểu lão để sau khi xuất hiện. mấy người các ngươi phát hiện không có chúng ta phòng giam bầu không khí cũng sẽ không tiếp tục như vậy âm trầm không phải là bất chi bất giác đại gia nói đều là bắt đầu tăng lên hơn nữa rõ ràng đang ở lao ngục nhưng mỗi ngày đều có thể mở hài lòng tâm cái cảm giác này thật rất nữ lương quá kỳ quái dương vân nhún vai một cách nói cuối cùng đưa các ngươi một câu nói con hư biết nhĩ g lại quý hơn vàng ta tin tưởng các ngươi tương lai cũng tin tưởng ánh mắt của ta cùng phán đoán cho tới hiện tại sao chúng ta vẫn là bắt đầu nói một chút liên quan với trốn đi chuyện tình đi nếu như trốn không ra cái kia hết t h ả y đều là vô nghĩa chính là chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm sao từ nơi này tối tâm không mặt trời địa phương đi ra ngoài đi đây nên chết địa phương rùa quái thật phải là đem người đ ề u chỉnh mốt meo tiểu lão đệ, chúng ta bây giờ bốn người toàn bộ lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. ngươi nói làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. tất yếu nhất định phải nghe tiểu lão đệ. tiểu lão đệ, ngươi phát hiệu lệnh đi, còn phát hiệu lệnh đ â y khiến cho chính mình cùng võ lâm minh chủ tựa như có điều nói đến. trước mắt bốn người này thật đến có thể được xưng là siêu cấp đả thủ.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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không năm chương 102 m ộ t cá nhân độc thân lâu cái kia cái gì một ngày mới trên quặng mỏ sinh hoạt vẫn ở chỗ cũ tiếp tục tất nhiên là đến hầm tìm một phòng giam người cho bọn họ chỉ định một mở ra bắt đầu đào mỏ đại nghiệp s a u cố hồng lượng bốn người liền bắt đầu tiếp tục tôi luyện bọn họ cờ tướng kỹ thuật mà dương vân nhưng là tiếp tục khai phá mới giải trí hạng m ụ c nói thí dụ như điêu khắc phi hành quân cờ điêu khắc cờ ngũ t ử cờ năm quân điêu khắc quân quân cờ ngược lại hầm sinh hoạt giải trí sinh hoạt nghiêm trọng thiếu hụt dương vân cảm thấy đi dù sao nơi này đã từng tới coi như là cho nơi này lưu lại một điểm n g o i bảo cho tới sau đó chính mình thật đi ra ngoài còn dư lại những này phạm nhân đùa bỡn không đùa bỡn đó chính là bọn họ chuyện cho tới một nhóm 5 người cử động, tự nhiên đưa tới cách khác phòng giam không nhỏ chú ý cùng náo động. đặc biệt tùy tùng mấy người đào mỏ phòng giam đại lão, lại là nhìn thấy cố hồng lượng bốn người hai hai một tổ tiến hành cờ tướng đánh cờ lúc. bắt đầu không nhìn ra môn đạo. đến lúc sau quen thuộc cơ bản hoạt động sau từng cái từng cái mơ tưởng mong ước, mà vào lúc này chính là cố hồng lượng bốn người tinh tướng lúc sau. lúc trước một lần bị dương vân khiến cho các loại hoài nghi nhân sinh bây giờ nghe có người ước ao chính mình liền liền các loại nói khoác chính mình mới học được cờ tướng kỹ thuật cái gì pháo ế ớ p đan xa xong chén hiến rượu cái gì khe nằm mã ngựa trắng hiện móng lại cái gì một xe mười tử hàn đáy biển mò kim nói tới cái khác phòng giam người không khỏi là đối với mấy người kinh động như gặp thiên nhân tiểu trong bàn cờ có đại thiên địa sở sông ngân giới trước bày mưu nghĩ kế ngang dọc xa trường hiển lộ hết anh hùng bản sắc trong lòng mỗi người đều có một anh hùng mộng mặc dù là đại lão cũng không ngoại lệ đặc biệt bọn họ bây giờ tình huống như thế quanh năm bị vây ở thần ma ngục sinh sống ở tối t ă m không mặt trời trong hoàn cảnh nguyên bản bọn họ đại đa số tuy rằng còn ôm một chút hy vọng nhưng theo thời gian làm hao mòn cơ bản cách kia một chút tiểu hỏa miêu hoàn toàn dường như nến tàn trong gió nhưng là theo cờ tướng xuất hiện bọn họ tựa hồ thấy được sáng rực cờ tướng đồ chơi này rất đúng d ị h đốt nhiệt huyết của bọn họ đốt bọn họ cảm xúc mãnh liệt tuy rằng sau đó điêu khắc quân cờ bài như thế được mọi người yêu thích nhưng kém xa cờ tướng ảnh hưởng làm đến mãnh liệt không sai chỉ cần hai người ngồi đối diện ở bàn cờ trước trong nháy mắt bọn họ đã biến thành nắm giữ một phương binh mã đại nguyên xoáy đấu trí đấu dũng huyết chiến xa trường đây là cách khắc quân cờ không thể thay thay đương nhiên những thứ này đều là nói sau dương vân mục đích không phải là chuyên nhất dạy người chơi cờ chính là cảm giác nơi này sinh hoạt quá đơn điệu giải trí một hồi cuộc sống của bọn họ hiện tại nhất nên làm chính là làm sao chạy đi. Ngẫu nhiên nhớ tới sở án tuyết, Dương Vân bây giờ còn là phiền muộn cực kỳ, chỉ mong ở cô cô đi vào đại tùy học viện trước, mình có thể từ nơi này thần ma ngục chạy đi, không vì cái gì khác, chỉ sợ cô cô thương tâm. Ban ngày mấy người đang hầm biểu hiện vẫn tính bình thường, mà buổi tối trời tối người yên s a u ở năm người tế tế thương lượng phân công sau toàn bộ triển khai hành động thần ma ngục là xây dựng ở thế giới dưới lòng đất nơi này địa vực cực kỳ rộng rãi trước trước những kia địa long người mang theo phòng giam những này phạm nhân trên q u ặ n g m ỏ con đường đến xem trung gian con đường càng là có thêm vô số phần có mà muốn chạy ra thần ma ngục đầu tiên phải biết nơi này cơ bản con đường bởi vì ban ngày bị hạn chế ở hầm chế như vậy trên tự nhiên chính là tốt nhất hành động thời gian dương vân cùng mấy người thương lượng qua bước thứ nhất nhất định phải lấy lập tức chỗ ở phòng giam vì là nguyên điểm phát hỏa ra lập tức vị trí chỗ ở các loại hành động con đường tốt như vậy vì là sau đó hành động làm chuẩn bị hành động phải cẩn thận không thể gây nên bất kỳ gió thổi cỏ lay muốn một cách ăn thành bàn tử khẩu vị quá to lớn ngược lại sẽ chuyện xấu lại là mấy người ra phòng giam s a u căn cứ các loại chi nhánh con đường đồng dạng lựa chọn phân tán lại là từng người cẩn thận tìm kiếm xong con đường s a u cuối cùng lại trở lại phòng giam tiến hành tập hợp cứ như vậy ở dương vân trong tay một bộ chính xác bản đồ một chút bắt đầu hoàn thiện vẫn là câu nói kia tuyệt đối không thể khẩu vị quá lớn muốn chạy trốn ra tâm tình có thể lý giải chỉ khi nào có bất kỳ sơ suất chỉ sợ phải ở chỗ này vạn kiếp bất phục đừng quên thần ma ngục chúa nhưng là có thể so với thế giới cấp cao thủ tồn tại dương vân tự tin có thể từ bá thiên vị mạnh như thế người trong tay đào tẩu nhưng là đối mặt như sư tổ như vậy thế giới cấp cao thủ tất cả thoát thân thủ pháp đều là vô nghĩa cơ hội chỉ có một lần phải cố gắng quý trọng liên tiếp mấy ngày đều là như vậy ban ngày ở hầm an phận thủ thường buổi tối mấy người triển khai hành động rốt cuộc đem sự tình đẩy mạnh tới trình độ nhất định sau mấy người ngồi vây quanh ở dương vân lợi dụng hội m ộ n g chi cuốn phát hỏa ra tới bản đồ trước lần thứ hai bắt đầu thương nghị tiểu lão đệ nay hiện nay đất là chúng ta có thể đến cực hạn phạm vi Ngô Hưng sinh chỉ vào bản đồ một điểm nói tiến lên tới đây thì sẽ có địa long người đại quân ngăn cản. Lúc trước ta vốn định mạo hiểm tiếp cận một lần, có thể lại là nhận biết được đối phương đồng dạng có rất nhiều thiên vị cao thủ tồn tại sau liền bỏ đi cái ý niệm này. Phía ta bên này cũng là đàm thông đồng dạng trên địa đồ khoa tay con đường nói từ ta tìm kiếm con đường xem tới trước này. nơi này cuối cùng địa vẫn chưa khai phá, lâm trích vài đảo chi nhánh đều là tử lộ, mà tiếp tục quay vòng ở nơi này điểm cũng có địa long đại quân người canh gác, cố hồng lượng cùng lâm khai trận hai người cũng là dồn dập tiến hành t i ể u kết, cuối cùng nhất trí thu được một kết quả, thần ma ngục thực lực so với mấy người trong tưởng tượng phải cường đại hơn, hơn nữa cách này cường đại trình độ thậm chí vượt qua mấy người tưởng tượng. năm khối đại lục năm cách đế quốc tập kết ngũ phương thiết lực cao thủ hợp lực sáng tạo ra nơi phong ấ m trong đó thực lực làm sao có khả năng thấp đơn thuần từ mấy người phân tích cùng phỏng đoán đến xem ngày đó vị cảnh hay là đang huyền thiên cảnh trở lên cường giả thần ma trong ngục có ít nhất hai mươi ba mươi không giống nhau này còn không bao quát chưa từng tra xếp đến cùng với m ấ y vừa lâm thiên vị tiểu thiên vị cùng đại thiên vị cùng với cái kia một thế giới cấp vương giả thần ma ngục chúa liền mấy người chút thực lực này cứng ngắc g a n g chỉ có thể tan xương nát thịt không biết không sợ biết mới biết này thần ma ngục đáng sợ lập tức dương vân nhìn một chút bốn người nói đã tiến hành rồi mười mấy ngày nhưng là chúng ta bản đồ biểu hiện vẫn cứ chỉ là r a l ô n g nói thí dụ như thần ma trong n g ụ c n ữ tù nhân chúng ta đến bây giờ cũng không biết các nàng nhốt ở đâu nói vậy từ các nàng cái kia điểm ra phát triển khai địa vực không thể so chúng ta bên này tiểu dầm dầm dương vân nói không còn nói xong cố hồng lượng bốn người nhưng là trực tiếp nuốt nổi lên ngụm nước các ngươi làm sao vậy không có gì không có gì bốn người sồn dập c h ạ m đ í c h từng người ánh mắt sao động bất định bia nó làm len sợi đ â y các ngươi mặt đỏ cay s ắ m a chính là ta nhắc tới một nữ tù nhân mà thôi các ngươi còn có thể có chút tiền đồ à tiểu lão đệ ngươi đừng hiểu lầm a chúng ta tuyệt đối không có loại kia ý nghĩ xấu xa nhưng ngươi muốn lý giải chúng ta đã bị vây ở chỗ này mấy trăm năm sao ngoài trừ cái này n ữ chứ chúng ta còn nhận thức nhưng trên thực tế chúng ta liền nữ nhân dung mạo ra sao đều quên đột nhiên bị ngươi như thế nhấc lên này trong lòng dương vân ngấm lại quả nhiên sinh sống ở thần ma ngục rất không dễ dàng đây trước đây có câu nói nói thế nào tới một người độc thân lâu xem đều cảm thấy mi thanh mục tú tâm tình của bọn họ tự mình r ó t cũng không phải không thể lý giải nói chung như vậy đi ngày hôm nay thời gian đã rất muộn bất lợi cho hành động ngày mai nói chính ta đơn độc đi phong tỏa mấy cách điểm nhìn một cái yên tâm bằng ta ẩn nấp chạy trốn thuật nói không chắc có thể tra xét đến cái gì vậy được ngày hôm nay quả thật có chút buồn ngủ đến thời điểm tiểu lão để một người hành động phải cẩn thận một điểm được rồi được rồi khỏi nhiều lời nghỉ ngơi đi thực sự là bị mấy người bỗng nhiên nói đến nữ nhân cách từ này dương vân đêm nay lại nằm mơ lại mơ tới sở án tuyết nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc si khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không năm chương 103 s xông vào thần ma ngục chủ hành cung hầm tháng ngày vẫn còn tiếp tục nhưng này có điều mặt ngoài hiện tượng mà trong bóng tối Dương Vân nhưng là căn cứ mấy người liên thủ vẽ ra tới bản đồ không ngừng đi thăm dò cố hồng lượng bốn người không thể đến đạt địa phương nói như thế nào đây những ngày qua vẫn ở hầm học tập chư vị đại lão các loại tuyệt học thần thông bí pháp đặc biệt đối với đào mạng tiềm hành loại Dương Vân thật là nóng lòng ngẫm lại những đại lão này chúng người nào không có một hạng chạy trốn tuyệt học chỉ có điều bây giờ tất cả tiện nghi dương vân sức lính ngộ cao một điểm liền thông người khác đều sẽ hắn cho rằng đại lão sư tồn tại nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ hết thảy công pháp đã bị dương vân toàn bộ hiểu rõ thật muốn nói tiếc nuối gộp lại dòng g i á 47 vị đại lão có thể học được cấp độ truyền thuyết tuyệt học loại kia quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. tạm thời không đề cập tới cái này. Dương Vân cũng không quên chính mình lập tức nhiệm vụ chủ yếu, đó chính là tìm tới rời đi thần ma ngục đường. mấy ngày trước ban đêm tìm kiếm mấy cách địa long người canh gác yếu điểm, thuận tiện dò xét một hồi các nơi đóng quân địa long người thực lực. nhưng thực chất thứ hữu dụng còn không có tìm tới. tổng cộng chung quanh địa phương ba chỗ đã tra xét. xem ra còn dư lại chỗ này nhất định sẽ có kinh hỉ lợi dụng các loại tiềm hành tuyệt hoặc cẩn thận từng ly từng t í một tránh khỏi đóng quân địa long người sau đó một đạo uốn lượn hướng lên trên cầu thang xuất hiện ở dương vân trước mặt hơi do dự một hồi sau dương vân vẫn là đi tới khoảng chừng hướng lên trên mười mấy trượng mới một tầng thế giới dưới lòng đất xuất hiện ở trước mắt của chính mình cho đến bây giờ Dương Vân đại thể rõ ràng cách này thần ma ngục ra sao cấu tạo. Thần ma ngục toàn thân là c á i h ư ớ n g phía dưới thế giới. Có điều trên mặt đất dưới thế giới cũng chia thang tầng. Nói thí dụ như giam giữ nam tù nhân địa phương ngay ở nhất hạ tầng. Mà hiện nay chỗ ở mình một tầng rất có thể là nữ tù nhân n g ố c địa phương. Chủ yếu hơn chính là cầu thang đến nơi này vẫn không có đình chỉ. vậy thì chỉ nói rõ một vấn đề mặt trên còn có tầng dựa theo bình thường ăn k h ớ p đến coi là nơi này nên phân ba tầng phía dưới cùng trung gian cùng trên cao nhất nếu là như vậy lối thoát chỉ có thể ở trên cao nhất buông tha cho với trước mắt tầng này r a xét dương vân lựa chọn tiếp tục đi cầu thang có điều luôn cảm giác không khí này thật giống đột nhiên trở nên ngột ngạt phi thường tại sao trong lòng sẽ cảm thấy có chút sợ đây? cũng chính là khi hắn tiếp tục hướng lên trên thời gian, ở thần ma ngục đích xác một cái phòng bên trong, một vị chính đang to lớn tràn ngập cánh hoa ôn tuyền bên trong nhắm mắt dưỡng thần yểu điệu dai nhân xa xôi mở đôi mắt đẹp, mà theo nàng trắng nón ngón tay nhỏ bé kinh h động, một mặt thủy kính xa xôi xuất hiện ở trước mắt của nàng, nhìn thủy kính bên trong hình ảnh. nàng đôi mi thanh tú đầu tiên là nhíu chặt, tựa hồ là đang suy tư vấn đề gì, mà sau đó một quãng thời gian rất dài sau, lại là theo nàng ngón tay nhỏ bé một điểm, cái kia diện thủy kính lập tức lại là phá t á n thành giọt nước mưa s á p nhập vào mịt mờ ôn tuyền bên trong. Mặt trên tầng này không gian vận chuyển trận pháp thật nhiều, Dương Vân có thể xác định, hiện nay chính mình vị trí chính là ở tầng cao nhất. bởi vì cầu thang đến nơi này im bặt đi. hơn nữa nơi này trận pháp san sát. vừa mới hơi mất tập trung lúc này sẽ bị vạn ngàn trận pháp cắn i ế t hồn bay phách tán. mặc dù là mở ra c r a xếp chi n h ã n hắn bước đi đều là quá chừng. ở phía trên đâu xoay chuyển một quãng thời gian rất dài. để dương vân nhi hoạt chính là nơi này căn bổn không có địa long người thủ vệ. ngẫm lại phía dưới canh gác nghiêm ngặt. nơi này thật phải là quá kỳ quái. muốn hỏi lối thoát tìm được chưa? không có. có điều cũng đang hai nơi bất đồng địa phương tìm được rồi hai đạo tương tự cổ điển uy nghiêm cánh cửa cực lớn, cánh cửa cực lớn cao trăm trưởng, mặt trên hiện lên các loại phù văn khắc xấu, mỗi một phiến càng là hiện đầy các loại tuyệt sát chi trận. thông qua thuật thăm dò là có thể hiểu rõ những này tuyệt sát chi trận. cần phải nói t o ạ t giải. trước mắt không khác nào nói chuyện viển vông, lẽ nào này hai đạo môn có có thể dẫn tới phía ngoài con đường? nếu là như vậy, vậy liền cần mật chìa khóa, mạnh mẽ xông vào chỉ có thể chết không có chỗ trôn. ở tầng cao nhất lại đi lại một hồi, giữa lúc dương vân quyết định trở về phòng giam nói cho cố hồng lượng hiện nay lấy được thông tin, thông điệp tình báo thời gian. ở nơi sâu xa linh khí mịt mờ trong lúc đó càng là xuất hiện hành cung cung điện này chẳng lẽ chính là thần ma ngục chủ nhà nơi Dương Vân càng là nghĩ đến như cái kia hai t ỏ a cánh cửa cực lớn thật phải là đi về ngoại giới đường cái giả như mật chìa khóa là ở thần ma ngục chủ trên người chính mình nên làm sao nắm cùng thế giới cấp cao thủ khiêu chiến mình bây giờ có bao nhiêu cách mạng cũng không đủ quăng. chẳng lẽ vào lúc ấy cũng phải cùng phía dưới hơn 10 vị đại lão bình thường ở chỗ này này cuối đời đau đầu à, đau đầu cũng không biết là làm sao đầu ớ t nóng lên dương vân trong bóng tối chính là hướng về vậy được cung ẩm nút mà đi muốn cả đời mình ở chỗ này tối t ă m không mặt trời địa phương r ừ i quái vậy r ứ t khoát một đao đem chính mình chém quên đi không tự do không bằng chết hành cung bên trong rất là yên tĩnh hoặc là nói ở nơi này địa phương Dương Vân cũng không có cảm nhận được cao thủ uy thí cụ thể tới nói nghề này cung cũng không có bố trí cái gì trận pháp không nói thậm chí ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy nghe nói này thần ma ngục chủ còn nắm giữ thần ma trong ngục hàn thiết quặn g mỏ mở miệng c ô n g tác nói như vậy có phải là chính mình hôm nay tới đến chính là thời điểm mà hắn vừa vặn ra ngoài ngược lại không phải là không có khả năng này. Dương Vân trái lo phải nghĩ. nếu như đúng là nếu như vậy, chính mình vừa vặn có thể đi vào tìm kiếm một hồi mật chìa khóa. bỏ qua t h ô n nhưng là không cách tiệm này. cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. lại là muốn đến chính mình phải ở chỗ này chết già c ố i đời cảnh tượng. bản năng điều động hắn tiến vào hành cung. nghề này cung t ê n liền gọi thần ma ngục. không cần đoán nhất định chính là thần ma ngục chủ vị trí mới khả năng mật chìa khóa ngay ở trong đó hành cung một tòa kể bên một tòa địa tiến vào cơ bản đều là chống s ố n g tuy nói nghề này cung không lớn nhưng trong thời gian ngắn như muốn bên trong một căn phòng một căn phòng mò xong vẫn là cần thời gian không ngắn nữa ngay ở dương vân từ trong đó một căn phòng sau khi ra ngoài bỗng nhiên thần kinh căng thẳng một sinh đẹp bóng người ánh vào tầm mắt của hắn hiện tại vị trí địa phương nên tương tự với hậu hoa viên vị trí mà thân ảnh kia chính là một vị nữ tử từ trang điểm đến xem rõ ràng chính là một vị nha hoàn cái gì mà g i ọ chính mình nhảy một cái còn tưởng rằng là thần ma ngục chủ đ â y dương vân trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm xem ra là chính mình thần kinh căng ra đến mức quá gấp vừa nãy m ồ h ô i lạnh đều ra một thân, lại nghĩ một hồi nếu quả thật phải là thần ma ngục chủ khoảng cách gần như thế nàng không thể không cảm giác được chính mình hơn nữa thân là thế giới cấp cao thủ coi như có thể ẩn giấu thực lực thế nhưng ở chính mình từng cường hóa siêu cường năng lực nhận biết trước mặt mình cũng lẽ ra có thể suy nghĩ ra một ít đầu mối cái kia xác thực chỉ là một nha hoàn. ăn mặt nha hoàn trang phục hiện tại chính đang tới hoa bởi cách nhau quá xa không thấy rõ khuôn mặt nhưng thử nhận biết một hồi nha hoàn này thực lực chiếm đa số có điều lưỡng nghi cảnh cảnh giới quả nhiên là thấp đến đáng thương chẳng lẽ nói ta gặp may thần ma ngục chủ ra ngoài hành cung bên trong chi lưu lại một nha hoàn dương vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ c o n g cùng lúc đó trực tiếp từ hội mộng chi cuốn trong không gian đem chính mình trường thương lấy ra nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không năm chương 104. l ấ y dương vân suy nghĩ có thể mang vũ lực khiến cho cách này nha hoàn đi vào khuôn phép sau đó hỏi một chút này thần ma ngục đến cùng làm sao cái ra vào pháp có lẽ sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ vốn là vừa định lao ra nhưng không nghĩ nha hoàn kia hẳn là tới hoa song xuôi c h m đích bắt đầu trở về hơn nữa nàng trở về phương hướng chính là bên này cha chà còn chủ động đưa tới cửa cấp độ kia chờ nàng cũng không c h ễ cẩn thận trong lúc Dương Vân thậm chí trực tiếp vận dụng thuật thăm dò, cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền, nên cẩn thận thời điểm liền tuyệt đối không thể qua loa. Chỉ có điều lấy được kết quả lại làm cho Dương Vân g i n hãi. Cách này muốn nói như thế nào đây? Thuật thăm dò dĩ nhiên ở trên người nàng lại không có tác dụng. Vì sao lại bộ dáng này? Ban đầu ở Phúc Linh Sơn lúc. chính mình từng đối với sư tổ trong bóng tối sử dụng tớ i thuật thăm dò có thể bởi vì cách biệt thực sự quá to lớn vì lẽ đó mất đi hiệu lực chí ít khi đó còn biết sư tổ thực sự bản lĩnh thông thiên này mất đi hiệu lực chẳng có gì lạ nhưng là trước mắt nha hoàn tại sao mình đồng dạng không chiếm được thông tin thông điệp một đáng sợ ý nghĩ ở dương vân trong lòng bay lên chẳng lẽ nha hoàn này chính là thần ma ngục chủ không không không nếu như nàng là thần ma ngục chủ tại sao khí tức kém như vậy nếu như nàng thật phải là thần ma ngục chủ làm sao có khả năng khoảng cách gần như thế không phát hiện được chính mình còn có coi như nàng là làm bộ nha hoàn có thể nàng tại sao phải làm bộ nha hoàn thần ma ngục chủ không thuộc về thế giới thất đại cao thủ có người nói bởi vì hắn cũng không phải là nhân loại vì lẽ đó không tính ở tại nhóm nhưng hắn chân thật thực lực nhưng có thể cùng thế giới cấp cao thủ chống lại có thể tưởng tượng được nay thần ma ngục chủ nên khủng bố đến mức nào ngay ở dương vân suy nghĩ lung tung thời khắc tiếng bước chân càng ngày càng gần nha hoàn kia cách mình ẩn nút địa phương càng ngày càng gần làm sao bây giờ lập tức tình huống không rõ, chính mình có còn nên ra tay? nói không chắc đối phương thật phải là ở giả heo ăn hổ, chính mình một khi lòi, nói không chắc sẽ vì chính mình mang đến diệt đính tai ương. rầm, dương vân không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hắn giờ phút này thực sự quá khẩn trương, tim tùng tùng tùng dường như đại cổ, phảng phất muốn lói ra khoang ngực, không đúng. tuy rằng không biết nguyên nhân gì cha xét không ra cách này nha hoàn cơ bản thông tin thông điệp nhưng từ một phương diện khác đến suy nghĩ vấn đề nếu nàng thực sự là thần ma n g ụ c chủ hoàn toàn không cần thiết cùng mình một tam tài cảnh mở loại này cấp thấp chuyện cười mới đúng thế giới cấp cao thủ đây chính là d ẩ m chân đều có thể long trời lở đất nhân vật hung ác tam tài cảnh tính là gì lại đây chút đại năng trong mắt chỉ sợ liền run rí cũng không bằng một thế giới cấp cao thủ tất yếu cùng một tam tài cảnh run rí đùa dỡn quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều gần rồi càng gần trải qua một phen tâm lý đấu tranh sẽ ở đó nha hoàn trải qua ẩn nút dương vân bên người thời gian dương vân trường thương trong tay trực tiếp điểm đến nơi này nha hoàn sau gáy ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn phát sinh bất kỳ thanh âm gì, bằng không đừng trách ta không thương hương t i ế c ngọc. l ê n g trinh, nha hoàn kia trong tay tưới hoa dùng là ấm nước rơi xuống trên mặt đất. hơn nữa thân thể mềm mại của nàng hay là cảm nhận được dừng lại ở nàng sau gáy trường thương uy thí. một lần run lẩy bẩy liên tục, hô, nhìn nàng bộ dáng này, dương vân lại một lần nữa xác định là chính mình suy nghĩ nhiều. nha hoàn này chính là nha hoàn làm sao có thể là thần ma ngục chủ đây này không phải là chính mình dọa chính mình n g ư ơ i xoay người lại ta có lời muốn hỏi ngươi nghe dương vân nói như vậy nha hoàn kia bắt đầu chậm rãi quay người sang cho là đã gặp nàng dung mạo lúc dương vân không khỏi ngẩn người trước mắt nha hoàn muốn hình dung như thế nào vẻ đẹp của nàng hoàn toàn khác với một loại thường quy vẻ đẹp. Nói một cách chính xác, thật giống như làm cho người ta một loại mờ mịt mông lung cảm giác. Rõ ràng gần trong gang tức, rồi lại chạm đến không được. Có thể thấy rõ p h ả n phất lại không thấy rõ. Cái cảm giác này rất quái dị. Nhưng nếu như hình dung đơn giản một chút, đó chính là nha hoàn này nếu như h o á n thân hóa trang. ở bên ngoài tuyệt đối sẽ làm cho vô số thanh niên tuấn kiệt điên cuồng. Mặc dù là so với cô cô sở á n h tuyết nha hoàn này cũng không kém chút nào. đương nhiên nói tới nói lui, nhưng ở dương vân trong lòng cô cô mãi mãi cũng là đệ nhất thiên hạ, không có cô gái nào có thể tại trong lòng mình so sánh với cô cô. Hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi đáp. Nếu như ngươi không chịu phối hợp. vậy cũng chớ trách ta dùng chút thủ đoạn cứng rắn vốn là lời nói lời hung ác nhưng cách nào nghĩ đến nha hoàn kia hẳn là quá mức hoàng sợ nước mắt lập tức đều là rơi xuống dương vân làm sao cảm giác mình đều được một thập áp bất xá người tuy nói cứng b ứ c việc không ít đối với phòng thi để t ử ra tay nhưng dùng trường thương đi b ứ c bách một đứa nha hoàn như vậy chuyện như vậy cảm giác thấy hơi mất mặt không mình tại sao có thể cảm giác mất mặt đây đây chính là liên lụy đến tính mạng việc tuyệt đối không thể có nửa điểm nhẹ dạ nhất n i ệ m đến đây dương vân thậm chí đem trường thương đi phía trước đưa tiến sắc bén mũi thương trực tiếp chặn lại nha hoàn này trắng nón cổ mà nha hoàn này xem ra càng thêm sợ hãi sắc mặt đều là trở nên trắng bệch dị thường ta hỏi ngươi, thần ma ngục chủ hiện tại ở nơi nào? nha hoàn vẻ mặt hoảng sợ, há miệng, phát sinh tiếng. dương vân t h ẹ m thùng, nguyên lai nha hoàn này lại còn là một ác nữ, nếu như vậy, ngươi hay dùng viết tay? nha hoàn gật gật đầu, ngón tay tụ tập nguyên lực, sau đó ở giữa không trung viết. thần ma ngục chủ gần nhất ra ngoài làm việc. Đại khái cần 3 tháng thời gian, dùng nguyên lực tụ tập chữ rất nhanh tiêu tan. Có thể ở Dương Vân trong lòng, trực tiếp bắn ra một trận mừng như điên. Bất kể như thế nào, thời gian của chính mình có, coi như nhất thời không ra được, nhưng 3 tháng nhưng có thể làm rất nhiều chuẩn bị. Đây là chuyện tốt, thật vất vả bình phục chính mình vui sướng. Sau đó Dương Vân hỏi tiếp, ta hỏi ngươi. muốn từ nơi này đi ra ngoài muốn đi như thế nào nha hoàn tiếp tục viết cần thông qua sinh môn cần mật chìa khóa mở ra trận pháp sinh môn dương vân bừng tỉnh nên chỉ chính là lúc trước hai miếng cửa có điều nếu nói sinh môn mà một đạo khác tự nhiên chính là chết môn không thể nghi ngờ ta cần mật chìa khóa ta muốn rời đi nơi này nha hoàn lắc lắc đầu tại sao? nha hoàn tiếp tục viết mật chìa khóa không ở trong tay ta, ở ngục chủ trên người. ngươi thả ta, ta hay là có thể giúp ngươi, giúp ta. ngươi giúp thế nào ta? nha hoàn viết nếu như cho ta thời gian, ta có thể phục chế một cách mật chìa khóa. có điều cần gần thời gian hai tháng. hiện tại lại một một vấn đề khó khăn đặt tại dương vân trước mặt. c á i này nha hoàn có đáng giá hay không được bản thân đi tin có điều nghĩ đến ngục chủ ra ngoài 3 tháng mà nàng phục chế một cái cần hai tháng nói như thế thời gian ngược lại cũng không không khỏi thế nhưng nàng nói ngục chủ 3 tháng ra ngoài chuyện này là không phải đồ giả tác phẩm r ở m nếu là ngục chủ hiện tại hoặc là ngày mai hoặc là một tháng trở về làm sao bây giờ ta hỏi ngươi ngục chủ không có ở đây ngươi ở đây c á i thần ma ngục lại có bao nhiêu quyền to lợi? nha hoàn hít một hơi viết, tuy rằng không hề lớn, nhưng trình độ nhất định có thể triệu tập những k i a địa long tộc che chở ngươi có thể làm được. dương vân lại bắt đầu trầm tư, chuyện này không thể toàn bộ nghe nàng, nhưng là bây giờ chính mình lại không quyết định chắc chắn được, rốt cuộc muốn làm thế nào mới tốt? quá chán với thế giới tu tiên.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 sau đó nghe dương vân lại là hỏi nói, ngươi tên là gì? còn có, tại sao ta nhận biết không tới ngươi một ít thông tin? thông điệp, khả linh, nha hoàn viết, hẳn là không có rõ ràng dương vân ý tứ của, dừng một chút tiếp tục viết, ngươi muốn nhận biết ta tin tức gì? ngươi có thể, lý giải làm một loại thần thông năng lực, người khác ta đều có thể nhận biết được. tại sao lại cứ đối với ngươi không được? khả linh n g ớ ngẩn nhìn về phía dương vân trong ánh mắt tràn đầy oan ức. ta không hiểu ngươi đến t ộ t cùng muốn biểu đạt cái gì. nếu như chỉ là nhận biết, hay là bởi vì ta đích thực thân tất nhiên mạc linh khí hóa thành tinh linh, có phải là nguyên nhân này? dương vân kinh hãi. hóa ra cho tới cuối cùng. c á i này gọi là khả linh nha hoàn còn không phải nhân loại mà là địa mạch hóa thành tinh linh như vậy tới nay thuật thăm dò mất đi hiệu lực vấn đề miễn cưỡng cũng coi như nói rõ được thế nhưng trong này sự tình liên lụy rất lớn vẫn không thể đợi tin khả linh một lời chi từ giả như chính mình tin lời của nàng vừa rời đi nàng lập tức c h ị u tập địa long bộ tộc đối với mình chỗ ở phòng giam thi hành chấn áp làm sao bây giờ dựa vào cố hồng lượng bốn người cùng mình liên thủ đá nghĩ và toàn bộ thần ma ngục đối kháng này rõ ràng r à n h lấy chứng trọi đá sao hay là nhìn thấu dương vân lo lắng khả linh viết xin ngươi tin tưởng ta ta thật đến không có l ử a ngươi chỉ cần ngươi không giết ta ta có thể giúp ngươi đi ra ngoài thần ma ngục chủ bình thường căn bản không làm sao chú ý phía dưới lao ngục vì lẽ đó coi như thiếu không có một người người biết câu nói này nói tới rất đúng trọng tâm nha hẳn là viết rất rất đúng trọng tâm đồng dạng lấy được dương vân cổng hưởng như thần ma ngục chủ loại này xem như là thế giới cấp đại nhân vật coi như là nơi này lãnh chúa e sợ vẫn đúng là sẽ không chú ý phía dưới tầng dưới chót những kia tiến vào tù nhân nguyên lực bị gắn bó trận pháp cướp đoạt còn có địa long bộ tộc cao thủ chấn áp t ầ m thường phạm nhân làm sao có khả năng chạy thoát được đến coi như có thể chạy trốn tới mở miệng bên này chẳng lẽ còn có thể cùng thần ma ngục chủ chống đỡ này khả linh nói tới hẳn là lời nói thật ít nhất dương vân hiện tại vô hình trung tin 6 phần m 0 đem trường thương thu hồi dương vân vẫn ở chỗ cũ suy nghĩ ở một đoạn sau khi trầm mặc ngược lại là khả linh đầu tiên là đã mở miệng viết c h ữ ta không hiểu rõ ràng phía dưới đã áp dụng đối với các ngươi chấn áp tại sao ngươi còn có thể tách ra những k i a địa long bộ tộc chạy đến nơi đây đối với người khác hay là việc khó đối với ta mà nói không đáng nhắc tới dương vân kỳ thực còn muốn quá một vấn đề kỳ thực hiện nay cách này tình hình coi như mình không chiếm được mật chìa khóa nhưng tiêu tốn mấy năm hoặc là mười mấy năm thậm chí trăm năm thời gian chỉ cần đem Long Châu sức mạnh toàn bộ luyện hóa chính mình nhất định có thể đột phá thiên vị cho đến lúc này gặp mặt đến như vậy trận pháp cánh cửa cực lớn cũng không phải không có sức liều mạng nhưng là mấy năm qua mười mấy năm thậm chí trăm năm đều phải ở trong lao ngục vượt qua mấy năm mười mấy năm còn nói được. tuy rằng không muốn nhưng vẫn là có thể chịu cần phải là trăm năm chính mình trực tiếp từ giết được rồi không thậm chí khả năng không tới trăm năm chính mình không phải điên mất không thể hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là có một thí lực lượng nguyên lai like ngươi lợi hại như vậy khả linh biểu hiện có chút chấn kinh đến viết ta nhớ tới phía dưới những người kia đều là rất mạnh thiên vị cao thủ có thể cho đến bây giờ cũng không từng có người có thể xông vào tới đây. hừ, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. bọn họ làm không được sự tỉnh, không hẳn người khác sẽ làm không tới. khả linh bỗng nhiên hé miệng nở nụ cười, là sự ấm áp đó nụ cười. nguyên bản nàng liền dung mạo xinh đẹp phi thường, bây giờ nụ cười này càng như xuân hoa sán lạn, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên vô hạn mỹ hảo. ngươi cười cái gì? bởi vì này sao nhiều năm ta xưa nay không cùng người ta nói quá nhiều lời như vậy. tuy rằng ngươi đối với ta tràn đầy ác ý, nhưng là ta còn là cảm thấy rất hài lòng. không cần như vậy ma t ú y ta. ta không ăn ngươi cái trò này. bị dương vân tức giận vừa nói như thế, khả linh long mi thật dài hơi động, trong đôi mắt nước mắt lần thứ hai bắt đầu đảo quanh. nhìn nàng bộ dáng này, dương vân đều là hết chỗ nói rồi. rất bất đắc dĩ có được hay không? thật đến mức rất bất đắc dĩ có được hay không? nhìn nàng bộ dáng này, hoàn toàn chính là loại kia thanh thuần thiếu nữ, dáng dấp như vậy nếu như bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng mình làm cái gì nhiều người c ả n bã chuyện tình. mặt khác đem toàn bộ sự việc tổng thể suy nghĩ thêm một chút, dương vân cảm thấy nếu quyết định cùng cố h ồ n g lượng bốn người thương nhị đồng thời chạy đi trọng đại như thế chuyện tình nhất định phải cũng phải cùng bọn họ thương lượng một chút hơn nữa đối với trước mắt khả linh chính mình vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng để mặt khác năm người suốt một chút chú ý cũng tốt hiện tại ngươi theo ta đi nhất hạ tầng phòng giam khả linh trợn to hai mắt toàn bộ biểu hiện hoảng sợ phi thường lắc đầu liên tục liên tiếp lui về phía sau nhìn nàng kích động như thế dương vân thầm kêu một tiếng không được chỉ sợ nên ý của chính mình bị nàng hiểu lầm lúc này lại là nói rằng không phải nghĩ nhiều ta chỉ là cho ngươi đi gặp gỡ trong phòng giam mấy cái khác người xử trí như thế nào ngươi và ta một người không quyết định chắc chắn được phải làm sao đến chờ chút ta thương n h ị thật lại nói như vậy nỗ lực cho ta vừa rời đi ngươi liền mật báo, ngươi hiểu ý của ta không? Khả Linh đem hai tay đặt ở ngực thở phào, biểu hiện dễ dàng rất nhiều. Sau đó gật gật đầu. Ta còn có một câu nói muốn nhắc nhở ngươi. Dọc theo con đường này ta sẽ t i ề m hành theo ngươi. Nếu như gặp phải cách nào địa long người, nếu ngươi làm ra bất cứ gì thường nào động tác, ta sẽ tức khắc đưa ngươi đánh g i ế t Ngươi tốt nhất rõ ràng điểm ấy Khả Linh viết, ta đều nghe lời ngươi. Ngươi đừng có x ế p ta, chỉ cần ngươi bé ngoan nghe lời, ta bảo đảm bất động ngươi. Hiện tại đi thôi, từ thần ma ngục tầng cao nhất đi tới cầu thang lối vào, sau đó một đường uốn lượn hướng phía dưới. Khả Linh phía trước vừa đi, mà Dương Vân liền khiến cho dùng ẩn nặc thuật thu lại hơi thở của chính mình lặng lẽ đi theo nàng mặt sau. nhìn kỹ nàng nhất cử nhất động một quãng thời gian cất bước sau hai người cuối cùng đ ã t ớ i nhất hạ tầng tiếp tục tiến lên một khoảng cách s a u rốt cuộc gặp canh gác hạ tầng lao ngục để nhất nơi địa long bộ tộc giả như nàng nếu dối gặp ta tất nhiên sẽ trong bóng tối hướng về những kia địa long người để lộ các loại thông tin thông điệp nếu như như vậy chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem đánh giết sau đó t h ừ a dịp chưa bại lộ bóng người của chính mình trước đào tẩu để bảo đảm có thể quan t r ắ c đến khả linh toàn bộ tình hình dương vân thậm chí trực tiếp vận dụng nhận biết thuật bởi vì chính mình cơ năng bị cực kỳ nỏ cường hóa đ ắ như thế khoảng cách gần như thế dù cho nhắm mắt lại đều có thể cảm ứng được nàng nhất cử nhất động thậm chí khuôn mặt vẻ mặt nhỏ bé muốn nói những kia địa long người nhìn thấy khả linh sau cũng thật là cung kính mỗi người đều là quý đầu, hỏi đến cũng không dám hỏi đến không nói. hơn nữa còn là trực tiếp bé ngoan đứng qua một bên không dám thở mạnh. như vậy để dương vân lần thứ hai cảm thán không thôi. quả nhiên không h ổ là thần ma ngục chủ nha hoàn. nàng nói có chút quyền lợi quả nhiên không giả. ở nhất hạ tầng càng chạy càng sâu, càng chạy càng sâu. mắt thấy bốn bề vắng lặng. khả linh dùng ngón tay viết. ta đáp ứng ngươi sẽ trợ giúp ngươi, mà ngươi cũng nhất định phải thực hiện hiệp ước không thể gây tổn thương cho hại ta. như vậy ngươi chỗ ở phòng giam lại là cách nào một gian? nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phân thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không năm. chương 106 là nữ nhân. đúng là nữ nhân. lao n g ộ c bên trong có tiếng bước chân truyền đến. đột nhiên một thanh âm cũng theo vang lên. bốn vị lão huyên rời giường rồi. cố hồng lượng giờ khắc này còn mơ mơ màng màng. hơi lặng lẽ mở mắt ngồi dậy vẫn còn có chút phát m ê tiểu lão đệ, ngươi sao đi tới thời gian dài như vậy? chúng ta thực sự không kịp đợi không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi ngủ. ừ. khi thấy dương vân bóng người. khi thấy dương vân phía sau nữ tử sau, cố hồng lượng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Đầu tiên là trợn to mắt, tiếp theo mạnh mẽ xoa xoa con mắt của chính mình. cả người vẹo một hồi từ lạnh lẽo trên phiến đá nhảy lên một cái. hai tay trực tiếp đều là bới ra đến trên hàng rào xem đi xem lại. hãy cùng phát hiện tân đại lục giống như vậy. con mắt của hắn trợn lên càng lúc càng lớn. sau đó. hắn miệng rồng một tấm nữ nhân là nữ nhân ba người các ngươi tiện nhân có nữ nhân mau đứng lên xem nữ nhân chỉ sợ thanh âm của mình không thể gọi tỉnh ngủ say ba người c ố h ồ n g lượng một bên kêu to một bên còn chưa phải đoạn vỗ hàng rào sắt phát sinh kịch liệt rầm rầm rầm tiếng ngô hưng sinh cùng đàm thông cũng còn tốt cái kia lâm khai trận đoán chừng là trong giấc mộng nhận lấy kinh hãi cả người run lên một c á y sau, cả người trực tiếp bột một tiếng đều là lăn tới trên đất. cố hồng lượng, ta s ứ n g ư ờ i tiên nhân quỷ nghiêm, hơn nửa đêm không ngủ, t u khóc lang giống cái cầu xin a. nữ nhân, là nữ nhân à? cố hồng lượng tiếp tục hưng phấn kêu to. nữ nhân, cái gì nữ nhân nam nhân? nữ nhân, ngô hưng sinh cùng đàm thông vốn đang nằm ở k ị p thời bên trong. có điều giờ khắc này hai người thân thể đồng thời n g ẩ n ra cùng nhau phản ứng lại nữ nhân nữ nhân ở làm sao m i a nó thật phải là nữ nhân mắt thấy bốn người như vậy như vậy dương vân đều là mắt choáng váng hắn căn bản không nghĩ tới chính là đem khả linh mang tới mà thôi dĩ nhiên để bốn người kích động thành bộ dáng này hơn 400 năm à đắt hơn 400 năm lão thiên không tệ, rốt cuộc lại để cho ta biết nữ nhân dung mạo ra sao, không phải là không phải là, ô ô x sinh thời biết không, tình cảnh này, dương vân cảm giác không phải một loại mất mặt, thời khắc này, hắn là thật muốn đi tới đem chính mình chân to một người ấn trên mặt bọn họ một vết chân, biết các ngươi chưa từng thấy nữ nhân, nhưng các ngươi mất mặt ném đến phần này trên. còn có thể khiến người ta yếu điểm mặt ạ cho tới khả linh rõ ràng cho thấy bị phòng giam bốn người sợ rồi nàng quyến rũ mê người đôi mắt đẹp bên trong nước mắt lại bắt đầu đánh tới c h u y ệ n thậm chí giờ khắc này nàng chăm chú đứng dương vân trên người thậm chí dùng tay tóm chặt lấy dương vân quần áo cái kia ngươi không cần sợ hãi bọn họ chính là quá kích động tuyệt đối không có ác ý nghe dương vân nói như vậy, khả linh thấp giọng đáp một tiếng. hơn nữa thân thể nàng dán tới được càng gần, dương vân cơ hồ là có thể cảm giác được nàng thân thể mềm mại run rẩy. hô, dương vân đầu tiên là nghiêng người vỗ vỗ khả linh vai. sau đó tiếng nói, mấy vị lão ca, ta có thể hay không yên tĩnh một điểm? các ngươi là không phải muốn đem địa long người dẫn lại đây? nghe được địa long người. cố hồng lượng bốn người lúc này mới bỗng nhiên ý thức được chính mình tình cảnh đây mới là miễn cưỡng đè nén xuống tâm tình hưng phấn tiểu lão để ngươi được đó này hơn nửa đêm lại còn trộm một người trở về thói xấu cố lão c a ngươi đừng nói vậy ta một đại nam nhân như thế nào cũng không muốn chặt nhà khả nhân là nữ hài tử sợ đến phá hủy nhân gia danh dự tới gần ngô hưng gượng gạo góp thành khang đảo ta không ngay ngắn những thứ vô dụng kia. cô gái này là ai? ngươi làm sao liền đem nàng mang về? chính là biết tiểu lão để ngươi làm việc huyết đại. nhưng ở nơi như thế này có thể làm được mức độ này? ngươi là muốn kinh chết chúng ta là không phải. nhìn nàng ăn mặt sạch sẽ sạch sẽ, rõ ràng không giống mặt khác nữ tù người bên kia á. dương vân hít một hơi nói. không dối g ạ t mấy vị lão ca. Cô gái này gọi khả linh. địa mạch linh khí hóa thành tinh linh. nàng là thần ma ngục chủ nha hoàn. khạc h o khan một cái. nghe dương vân vừa nói như thế, nguyên bản kích động cố hồng lượng s u ý t chút nữa không đem mình chỉnh đau sốc hông. ngươi nói cái gì? ngươi lặp lại lần nữa. nàng là ai? nàng là thần ma ngục chủ nha hoàn. không chỉ là hắn. mặt khác Ngô Hưng sinh ba người đồng dạng kinh hãi đến biến sắc. Tiểu lão đệ, đây cũng không phải là đùa giỡn. biết ngươi có bản lĩnh, nhưng ngươi cũng không có thể đem thần ma ngục chủ nha hoàn quải lại đây a. chính là vạn nhất bị phát hiện chúng ta trực tiếp liền chơi xong. đây chính là ngược gây án. Dương Vân làm sao? đừng xả đảm có được hay không? các ngươi có thể chăm chú nghe ta nói hết lời sao? cách kia trước tiên đều từ trong lao đi ra đón lấy chúng ta phải bí mật thương nghị một hồi l ê n h c a n g l ê n h c a n g l ê n h c h n g bốn người rồn dập đứt gãy hàng rào từng cái từng cái chui ra sau đó trở về giữa sân ngồi xuống hồi hợp mà dương vân cũng bắt chuyện khả linh tiến lên có điều nên khả linh cảm giác sợ hãi còn có lùi trừ tuy rằng bồi tiếp dương vân cùng ngồi xuống nhưng nàng nhưng thật chặt ôm lấy Dương Vân cánh tay Tùng đều Tùng không ra không nói thậm chí ngay cả tầm mắt cũng không dám nhìn cố Hồng Lượng bốn người mấy người tiến đến một khối sau nghe cố Hồng Lượng nói tiểu lão đệ rốt cuộc là chuyện ra sao tại sao thần ma ngục chủ nha hoàn đều đi theo ngươi trở về Dương Vân nghiêm túc nói không phải nàng theo ta trở về là ta uy hiếp nàng theo ta trở về. Việc này lớn, ta một người không làm chủ được, rất có thể một cách lựa chọn trực tiếp muốn c h ú n g ta năm người mệnh. Không khí trong sân trực tiếp trở nên ngưng trọng lên. Trước mắt mấy người rồn d ậ p chính màu sắc. Nghe Ngô Hưng Sinh nói, đến cùng xảy ra chuyện gì nói nghe một chút. Nhưng thật ra l à như vậy. Lúc trước ta đi ra ngoài dò đường. sau đó phát hiện thần ma ngục hướng lên trên cầu thang, dương vân đem chính mình trải qua tỉ mỉ mà nói ra, bao quát sinh môn c h ế t môn tin tức một không lọt, đây chính là liên lụy đến năm người tính mạng việt, bất kỳ chi tiết nhỏ cũng không thể hạ xuống, mà nghe dương vân nói, đàm thông gật đầu nói, tiểu lão đ ể ý của ngươi chúng ta minh bạch. nói cách khác cách này gọi khả linh nữ tử có thể mượn địa mạch linh lực phục chế một cách mật chìa khóa thế nhưng hiện nay chúng ta vẫn chưa thể tín nhiệm nàng là chứ đúng là như thế dương vân nói chí ít ta từ hành vi của nàng trên quan sát không tìm ra nàng nói dối loại hình kẽ hở nhưng là lòng người khó dò ai biết trên một khắc nói cẩn thận chuyện tình sau một khắc lại sẽ phát sinh làm sao kịch biến ta dẫn nàng trở về chính là muốn cho các ngươi đồng dạng làm cách lựa chọn chúng ta có muốn hay không đem cách này bảo đặt ở trên người nàng đích xác rất khó lựa chọn a lâm khai trận thở dài nói nếu như chúng ta tín nhiệm nàng mà nàng lại bán đi chúng ta không nghi ngờ chút nào chúng ta kết cuộc chỉ có chết đương nhiên ngược lại chúng ta là có thể thuận lợi chạy trốn c ố hồng lượng nói tiếp nếu chúng ta không tin nàng hiện tại chỉ có thể đưa nàng đánh gục cho rằng chuyện gì cũng không phát sinh sau đó lại nghĩ biện pháp khác thoát đi không khí trong sân một lần trở nên ngột ngạt phi thường bởi vì hiện tại đặt tại mấy người trước mặt có lẽ là cái cơ hội nhưng tương tự có lẽ sẽ là một hồi tai nạn đây chính là quan hệ đến sinh mạng đại sự trầm trọng phi thường không biết qua bao lâu bốn người ánh mắt rồn rập lần thứ hai rơi xuống dương vân trên người tiểu lão đệ lời nói lời nói thật lòng có thể gặp phải ngươi là phúc khí của chúng ta nếu như không có ngươi kết quả của chúng ta trên căn bản chính là tại đây địa phương rùa quái này cuối đời mà trước mắt cách này lựa chọn chúng ta hy vọng ngươi cách này chủ sự đến lựa chọn không sai tuyển đúng rồi mọi người cùng nhau sinh chọn sai vậy thì cùng chết nếu lựa chọn lấy tiểu lão để ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó mặc dù là chọn sai tử vong chúng ta cũng không có oán không hối hận tiểu lão đệ ngươi làm cuối cùng lựa chọn đi cho tới cuối cùng hay là muốn mình làm lựa chọn sao dương vân thở dài sau đó gò má nhìn về phía còn đang ôm thật chặt chính mình cánh tay khả linh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 c h ư ơ n g một m ộ t khi chọn sai nhưng là năm cách mạng người đương nhiên nếu là c ự tuyệt vậy thì nhất định phải đánh giết khả linh khả linh ta thật đến có thể tin tưởng ngươi sao dương vân ngữ khí có chút thâm trầm hắn là ở đặt câu hỏi cũng là ở từ hỏi khả linh gật gật đầu trên mặt lộ ra một tia đẹp đẽ nụ cười dùng ngón tay viết ta nhất định sẽ i ú t các ngươi phục chế ra mật chìa khóa, sau đó rút các ngươi chạy đi. hô, dương vân thở một hơi thật dài. sau đó ánh mắt ở c ố h ồ n g lượng bốn người trên người quét một vòng đây mới là trịnh trọng nói: ta quyết định đánh cược này một cái. này tối tâm không mặt trời địa phương d ù a quái, ta là chốc lát cũng không muốn ở lại đây. coi như chúng ta không tin nàng, kết quả cũng chưa chắc có thể chạy thoát được. tha rằng như vậy, không bằng liền đánh cược khả linh đồng ý giúp chúng ta, tiểu lão đệ, ngươi đã đều nói như vậy, chúng ta bây giờ toàn bộ tin tưởng nàng, cảm ơn ngươi chúng đồng ý tin tưởng ta, khả linh có vẻ rất vui vẻ, nụ cười trên mặt để phòng giam tối t ă m quét đi sạch sành sanh, cố hồng lượng giờ khắc này tiếng nói, ngươi tên là khả linh đúng không, tiểu cô nương ta hỏi ngươi một hồi a nếu như ngươi trở tay bán đi chúng ta còn chưa tính, có thể giả như nói ngươi là chân tâm thực lòng giúp chúng ta. vậy tại sao ngươi phải giúp ta chúng đây? lẽ nào chỉ là bị uy hiếp? bởi vì ta từ có ý thức đến bây giờ, xưa nay không cùng người bên ngoài đã nói nhiều lời như vậy. rất vui vẻ. khả linh nói, lại là theo bản năng mà ôm lấy dương vân cánh tay. dương vân, khoan một cái. cái kia khả linh a, ngươi đã nói phải giúp ta chúng, vậy chúng ta hiện tại cũng coi như là đồng nhất cách trận tuyến người đúng không? vào lúc này, đàm thông ý tứ sâu xa hỏi, khả linh gật đầu liên tục, tốt lắm, nếu chúng ta là cùng một trận tuyến người, có thể hay không xin ngươi giúp chúng ta một vấn đề nhỏ? khả linh dùng ngón tay viết, tốt, kho khan một cái, là như vậy. ngươi cũng biết này lao ngục tầng dưới chót sinh hoạt điều kiện đó là tương đương gian khổ ngươi nếu là thần ma ngục chủ nha hoàn hơn nữa lại có nhất định quyền lợi vậy có thể không thể hiện tại liền giúp chúng ta mang tốt hơn rượu thật thịt lại đây nghe đàm thông vừa nói như thế còn lại ba người không khỏi là dầm nuốt ngụm nước miếng dáng dấp như vậy khiến cho dương vân cũng không nhịn được thèm lên tại đây lao ngục có một đoạn cuộc sống coi như mỗi lần đều nắm số một, có thể cơ bản vẫn là không có gì mỡ, v ị này bên trong sớm thèm ra chim đến rồi. Có thể các ngươi chờ ta một hồi, ta rất nhanh sẽ trở về. Khả Linh đứng dậy, hướng về mấy người viết một câu sau, sau đó liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Mà nhìn bóng lưng nàng rời đi, lần này Dương Vân cũng không có ngăn cản cản. chờ nàng đi rồi lao n g ụ c bên trong lần thứ hai trầm mặt chúng ta đây là lại cho nàng một r a n g ư ơ i phản n g ư ơ i cơ hội á không sai nếu như nàng thật đến dẫn theo rượu ngon thức ăn ngon lại đây nàng kia chính là chúng ta hy vọng hắc nếu như nàng trở về dẫn theo một đám cao thủ không cần phải nói sau đó chúng ta sẽ biến thành trong hầm mỏ những kia xuyên giáp thú nhắm rượu món ăn bây giờ nói gì cũng đã chậm nếu đ ã lựa chọn sẽ không có đường rút lui có thể đi nghe bốn người nói như vậy dương vân đem trường thương đều là t ử hội mộng chi cuốn bên trong lấy ra mặt kệ nói chung trước tiên làm tốt dự tính xấu nhất nếu như muốn chết vậy thì oanh oanh liệt liệt chết trận được rồi cố hồng lượng bốn người gật đầu bọn họ đồng dạng đ ã làm xong dự tính xấu nhất nếu quả thật phải là như vậy, chết sớm sớm siêu sinh cũng tốt. nỗ lực đến ở lại đây tiếp tục bị giam cầm bị khổ. đã có một đoạn thời gian, trong phòng giam bầu không khí giờ khắc này nặng vô cùng. ở đây năm người đều là ngồi khoanh chân tính tỏa không nói một lời. đột nhiên, xa xa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, mà nguyên bản tính tỏa năm người đồng thời mở mắt ra. mà dương vân tay một lần nắm chặt đến trường thương bên trên. thật giống, chỉ có một người, cũng không có cảm giác được cái khác cao thủ khí tức. chẳng lẽ nói tiểu cô nương này là thật tâm thực lòng giúp chúng ta? chờ một chút, nói chung không có biết rõ trước, chúng ta không muốn manh động. rút cục, tiếng bước chân kia chủ nhân đi tới mấy người chỗ ở phòng giam, là khả linh. trên mặt của nàng mang theo ấm áp ý cười, hai tay còn phân biệt nói ra hai cái món ăn rổ, đi tới mấy người trước người, đầu tiên là đem hai cái món ăn rổ đặt ở trung gian, sau đó viết, đây là các ngươi muốn đ ồ nhắm rượu, nếu như không đủ ta sẽ giúp các ngươi đi lấy, viết xong sau, khả linh giống nhau lúc trước chặt kề bên dương vân ngồi xuống, hơn nữa thuận thế lại là ôm lấy dương vân cánh tay. Dương Vân, này này này, tiểu cô nương ngươi không phải là thích nhà chúng ta tiểu lão để đi. Nghe đàm thông vừa nói như thế, Dương Vân không nhịn được đều là mặt xà đỏ. ứng. Đàm lão ca, ngươi có thể hay không không muốn đùa kiểu này. Dương Vân cũng không phải muốn ở nơi này để tài kéo xuống đi, nhưng cũng linh trong ánh mắt nhưng là tràn đầy nghi hoặc. Thấy nàng rất chăm chú địa viết, yêu thích. là có ý gì? chính là bởi vì khả linh nghiêm túc như vậy, đàm thông bốn người ngược lại là không biết nên làm sao đáp. muốn nói trước mắt tiểu cô nương này cũng quá đơn thuần đi. có điều ngấm lại cũng là như nàng nói tới từ khi có ý thức sau liền ở thần ma ngục chủ bên người người hầu. xưa nay không cùng người làm sao trao đổi qua. như thần ma ngục chủ thế giới như vậy cấp nhân vật làm sao có khả năng nói cho chỉ là một đứa nha hoàn c á i gì là chuyện c á i gì là yêu nàng không hiểu cũng là bình thường ta nói bốn người các ngươi a có rượu có thịt có thể hay không l ấ p kín các ngươi miệng đừng xé lộn xộn c á i gì vấn đề vừa nghe rượu thịt bốn người ngay lập tức sẽ vui mừng mở ra món ăn r ổ bưng ra một phần phân chén lớn thịt lấy ra một bình ấm rượu ngon. lúc này liền mở đối lên. ôm ôm ôm. thật phải là ăn quá ngon. mấy trăm năm cũng đã quên thịt vị là gì. ăn ngon, ăn quá ngon. còn có rượu này thật là thơm. lâu không gặp mùi vị. cảm giác hiện tại lập tức để ta đi chết. ta đều không có gì lời oán hận. bốn người ăn nhiều hại uống toàn bộ liền ma. nhìn r a dương vân liên tục thở dài vẫn là câu nói kia quá mất mặt cảm giác cùng này bốn cái r a hỏa cùng nhau thật phải là quá mất mặt chính là trong lúc vô tình một quay đầu khi thấy khả linh cảm thấy lẫn lộn m à nhìn mình dương vân lập tức hiếu kỳ hỏi ngươi làm sao vậy khả linh dùng tay phải viết vừa nãy bọn họ nói ta yêu thích ngươi thích đến để là c á i gì đây Dương Vân, tại sao ngươi không chịu nói cho ta biết? Dương Vân có chút thần thương, mình cũng không nói qua l u y ế n á à. căn bản không phương diện này kinh nghiệm rất. nói ngược lại, tại sao một cô gái đột nhiên đối với yêu thích c á i từ này cứ như vậy chấp nhất đây? thực sự bị khả linh nhìn ra không chiêu. Dương Vân chỉ được hàm hồ giải thích. kỳ thực yêu thích a chính là. chính là phi thường muốn cùng một người cùng nhau đại khái đại khái chính là cách này ý tứ khả linh ánh mắt sáng lên viết ta hiểu cảm ơn ngươi nói cho ta biết dương vân thẹn thùng cực điểm trước mắt nha đầu này rõ ràng gì như vậy sẽ hiểu nói đến chính mình không trải qua vẫn không tính là quá rõ đây nàng làm sao sẽ hiểu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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không năm chương 108 t i ể u lão để ngươi liền đi theo đi ta yêu thích ngươi khả linh viết xong sau vẫn là mang theo nụ cười hạnh phúc nhìn dương vân l ô n g mi thật dài như diệp dược bình thường trên dưới rung động thủy linh bên trong tròng mắt tràn đầy ỉ lại thần thái hơn nữa nàng bây giờ không phải là ôm lấy dương vân cánh tay thậm chí xinh đẹp say lòng người mang chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đều là chậm rãi hắn trích theo quá khứ thời khắc này dương vân nét mặt già nua trực tiếp đều là hồng đến bên tay ơ không sai nhã cố hồng lượng bốn người từng cái từng cái nháy mắt mà nhìn dương vân đặc biệt đ ả m thông giờ khắc này càng là trong bóng tối hướng về dương vân vươn ngón tay cái dương vân đây là làm len sợi đây nhìn một cách mấy c á i này lão già đều cái gì vẻ mặt nhân gia tiểu cô nương không hiểu chuyện thì thôi các ngươi theo xé cái gì nhạt mà đây là t h o khan một cái khả linh a cách này yêu thích không phải là như thế dùng là dương vân vừa nói nhưng về một phía là muốn từ khả linh trong l ồ n g ngực tránh thoát cánh tay làm sao bị ôm gắt gao tránh thoát không được hay là vừa nãy tránh thoát thời điểm dùng sức hơi lớn, khả linh bây giờ trên mặt vẫn là tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc, trong đó càng là chen lẫn một tia oan ức. Tiểu lão đệ, h o khan một cái, gần như là đủ rồi. A, phụ nữ đều là thủy tú, thân là nam nhân, quá kiên cường cũng không phải tốt. Vậy là sao? Nhìn một cách thật tốt một cách tiểu cô nương. tiểu lão để ngươi liền đi theo đi, không chỉ đẹp đẽ hơn nữa tâm địa thiện lương, quan trọng hơn là nhân gia còn đối với ngươi mối tình thắm thiết. tiểu lão để có thể tuyệt đối đừng cô phụ mảnh này hảo ý a. dương vân, mấy người các ngươi cho ta có chừng có mực, chuyện như vậy có thể sằng bậy sao? vậy thì có cái gì? chỉ có tình chàng ý t h i ế p có ý định, chuyện gì khó nói. còn tình t r ạ n g ý thiếp có ý định đây dương vân làm sao địa thở dài mấu chốt là này lang không có gì chuyện mà cái này thiếp nàng cũng không phải thật sự cái kia ý a có điều mấy người ý tứ của dương vân hiểu bọn họ tỏ rõ chính là để cho mình làm yên lòng khả linh mặc kệ chân tâm giả ý chỉ cần có thể bảo đảm mấy người chạy ra thần ma ngục là tốt rồi có thể ở dương vân trong lòng hắn là thật đến không ý này trước mắt cô bé này tuy rằng làm người thương yêu yêu nhưng nhiều nhất cũng chính là cái muội muội muốn nói hướng về tình ái trên phát triển đây chính là không thể nào khả linh a ta kể cho ngươi ngươi hay là còn chưa hiểu thích hàm nghĩa chân chính dương vân nói vừa mới nói một nửa cố hồng lượng trực tiếp đem dương vân sát đến phía bên mình thấp giọng nói tiểu lão đệ u chúng ta van ngươi coi như ngươi không thích cũng suy tính một chút chúng ta tình cảnh được không? ngươi coi như là mình ở triển khai mỹ nam ghế được không? còn mỹ nam ghế đây ta l a u chính mình mặc dù là rất tuấn tú nhưng là phải nói x o á i đến lần thứ nhất gặp mặt liền để đối phương nữ hài tử thần hồn điên đảo đó là không thể nào sự t ì n h người ta phải t ự biết mình tiểu x o á i một điểm là được rồi. không thể quá mù quáng tự tin mắt thấy dương vân s á n g vẻ nắm phản đối manh mối cố hồng lượng chỉ tiếc mài sắt không nên h i m nói đừng há mồm liền muốn từ chối nhìn một cách này em gái đẹp như thiên tiên thanh thuần như nước ngươi nói cách nào điểm liền không xứng với ngươi mau mau ma lưu đón lấy tìm một cơ hội các ngươi tìm bí ẩn địa gạo nấu thành cơm việc này cứ quyết định như vậy chuyện như vậy, không chờ Dương Vân tiếp tục phân trần, Cố Hồng Lượng một tiếng nói tiểu lão để thôi đi, không muốn được tiện nghi còn ra vẻ, trực tiếp liền đem đẩy lên Khả Linh trên người, mà Khả Linh tựa hồ rất vui vẻ, càng là vui mừng đ ể ô m lấy Dương Vân cánh tay, kéo đều kéo không ra loại kia, mà trước mắt, Cố Hồng Lượng bốn người là rượu cũng nhỉ cơm cũng no rồi. xem ra càng hẳn là tán đồng rồi khả linh vì lẽ đó mỗi một người đều khôi phục bọn họ lôi thôi bổn tướng a này từng c á c h từng c á c h móc chân đại hán lâm khai trận vẫn là cười hắc hắc nói khả linh a ngươi cũng biết này lao ngục hạ tầng sinh hoạt gian nan có thể hay không sau đó này rượu ngon thức ăn ngon loại hình nhiều đến một điểm có thể ta bất cứ lúc nào cũng sẽ giúp các ngươi đi lấy câu này trả lời chắc chắn. suýt chút nữa không đem lâm khai t r ậ n cảm động gào khóc. tiểu lão để ngươi xem một chút. ngươi đi đâu đi tìm tốt như vậy em gái. nói với ngươi sau đó ngươi nếu như dám bắt nạt khả linh, chúng ta bốn người không để yên cho ngươi. còn cùng chính mình giang lên. này bốn cái không biết xấu hổ. mấy lập tức đồ nhắm rượu đã bị đón mua. còn có thể có chút cốt khí sao? còn có khả linh a sau đó ngươi khi nào muốn tiểu lão đệ bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống tìm hắn khả linh gật đầu liên tục nhìn dáng dấp t ự a hồ càng vui vẻ hiện tại t r à n g huống này dương vân là trí năng h a ha vô hình chung đã bị bốn người bán cảm giác thực sự là cây ránh tâm mặt khác mắt thấy sự tình không còn sớm sau đó mấy người nhưng là bắt đầu suy nghĩ chạy trốn đại sự thương nhị một phen sau kết quả chính là tuy nói thần ma ngục chủ ra ngoài nhưng vẫn là phải cẩn thận cẩn thận muốn nói lấy khả linh thân phận đặc quyền đem bốn người hiện tại hoàn toàn điều đến tầm cao nhất cũng không thành vấn đề có thể làm như vậy nguy hiểm rất lớn muốn đoàn người năm người ở thần ma ngục chủ địa bàn ở lại thời gian lâu dài không tránh được sẽ lưu lại chút nhân khí. Vạn nhất thần ma ngục chủ đột nhiên trở về phát hiện làm sao bây giờ? Coi như không trực tiếp phát hiện người cảm ứng được nhân khí sẽ làm thế nào? Hiện nay tốt nhất tình hình chính là mật chìa khóa phục chế từ khả linh trong bóng tối tiến hành cho tới phía dưới 5 người trực tiếp để khả linh mở đặc quyền. sau đó không hề từ địa long người đối với cách này lao ngục tiến hành quản khống tất cả từ khả linh trực tiếp phụ trách mà khả linh cũng là vui vẻ đáp ứng mà dương vân nhiệm vụ chính là nhiều động viên một chút cô em gái này tử tranh thủ sớm ngày để khả linh đem mật chìa khóa phục chế đi ra đến thời điểm chạy ra thần ma ngục sai đại hoan hỉ trước mắt thời gian không còn sớm lại là thật một phen nói rằng sau khi khả linh rốt cuộc lưu luyến không rời địa buông ra dương vân cánh tay hướng về mấy người cáo biệt đồng thời ước định ngày hôm sau trở lại sau đó rời đi nhất hạ tầng lao ngục u ố n lượn cầu thang bên trên khả linh một người lặng lặng mà đi lên khi đi tới lao ngục tầng thứ hai m ặ c xu chuyển hướng tầng thứ ba bên trên lúc bỗng nhiên phong thanh mơ hồ có ba cái già mà dây phong vẫn dư âm ă n m ặ c nhưng tương đương rách nát nữ t u chặn lại rồi đường đi của nàng hơn nữa trong tay của các nàng mỗi người cầm đứt gãy hàng rào sắt rất rõ ràng đây chính là các nàng vũ khí cũng thật là một cơ hội nghe cầm đầu nữ nhân nói tiểu cô nương từ ngươi xuống thời điểm ta liền chú ý tới ngươi ta hoa đào nương t ử bị các ngươi đóng nhiều năm như vậy thật sự cho rằng này thần ma ngục gắn bó trận pháp có thể ép tới n g ồ ở ta hiện tại mang chúng ta rời đi nơi này bằng không cách mạng nhỏ của ngươi khó bảo toàn khả linh lặng lặng mà lướt nhanh ba người một chút sau đó lại là nhìn một chút phía sau chính mình sau một lúc lâu trên mặt của nàng lộ ra thanh thuần ý cười ngươi cười cái gì hoa đào nương tử đầy mặt lệ khí nói nếu như không phải nơi này đi về mặt trên con đường hiện đầy tuyệt sát đại trận chúng ta đã sớm sông lên hiện tại dẫn đường cho chúng ta bằng không chúng ta tất cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể khả linh trên mặt không có một chút sợ hãi cùng hoảng sợ không những như vậy nàng vẫn là không nhìn thẳng ba người tiếp tục đi con đường của chính mình muốn chết hoa đào nương tử ba người mới vừa là sông lên trên nhưng sau một khắc các nàng sợ hãi phát hiện các nàng thần hồn trực tiếp bị cưỡng chế cướp đoạt liền ngay cả thân thể đều bị kéo tới một luồng ám k ì n h tại chỗ đánh gãy dinh mạch vài tiếng buồn b o sau khi đẹp đẽ huyết hoa tại chỗ tung t ó i nằm ở trong vũng máu hoa đào nương tử ba người từ đầu đến cuối cũng không nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc là đụng phải thế nào một loại tình huống mặc dù là chết ba người đều không có nhắm mắt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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không năm chương 109 xuất hiện thần tích sau khi tháng ngày gió êm sóng lặng duy nhất không cùng chính là dương vân chỗ ở trong phòng giam bởi vì bền chắc khả linh cô gái này mà sinh ra h ị biến cũng không tính là là một loại h ị biến đi nhìn cố hồng lượng bốn người dáng vẻ hiện tại mỗi ngày thịt cá phàm ăn từng cái từng cái sắc mặt hồng hào bóng loáng đầy mặt cùng lúc trước lôi thôi dạng quả thực là trời cùng đất khác nhau nguyên bản lấy khả linh phát xuống đ ặ c quyền mấy người chỉ dùng để không được đến hầm đi nhưng làm sao những ngày tháng này thực sự quá k ẻ nhạt vì lẽ đó sau đó cùng nàng vừa thương lượng này hầm thuận lý thành trương thành năm người sàn giải trí dùng dương vân ý tứ của mà nói mình ở đi ra ngoài trước phải nhiều cho còn lại các đại lão điêu khắc một điểm bàn cờ quân cờ lúc trước tốt xấu học nhân gia nhiều như vậy tuyệt học thần thông bí thuật coi như là chính mình cho bọn họ báo đáp đi sau đó bọn họ chơi hay không không đáng kể ngược lại đã biết phân tâm làm được là được giống nhau hiện tại hầm bên trong cố h ồ n g lượng cùng ngô hưng sinh hai người ở đối cờ tướng đàm thông cùng lâm khai trận hai người nhưng là đùa bẩn cờ ngũ tử cờ năm quân mà Dương Vân nhưng là ở một bên đánh bóng bài t h u thơ, cho tới nói khả linh, Dương Vân hiện tại đến cách nào nàng hãy cùng đến cách nào, đẹp như thế em gái như vậy thanh thuần em gái, dẫn tới cố hồng lượng bốn người mỗi ngày ở Dương Vân bên người lại nhảy tiểu lão để ngươi vì sao không đồng tâm tiểu lão để ngươi đúng là cùng nàng gạo nấu thành cơm a loại hình, nhưng Dương Vân hết thảy lựa chọn mắt đ i ế c tai ngơ. chính mình nhưng là một cách chuyên nhất người làm sao có thể bởi vì chạy trốn liền đi lừa dối một cô gái cảm tình hơn nữa không thể không nói khả linh thật sự là quá đơn thuần hãy cùng một tấm giấy trắng như thế mình tại sao nhẫn tâm đi trà đ ạ p đẹp như vậy tốt một cô gái mình cũng không muốn làm cặn bã nam bị người phỉ nhổ nói nữa trong đầu còn ẩn sâu một tốt đẹp chính là bóng người đây chính mình không đành lòng đi làm bẩn tình cảm của chính mình. Nói về đề tài chính, Dương Vân tiếp tục làm hắn bài thu khơ. Bởi vì này bài thu khơ thực sự quá mỏng manh. Hơn nữa một bộ bài liền muốn mấy chục tấm. Vì lẽ đó mặc dù là dùng nguyên lực điêu khắc đánh bóng cũng không phải một loại lao lực. Làm một bộ bài thu khơ thời gian hoàn toàn có thể đi làm ba, bốn phó cờ tướng. Dương Vân thậm chí dự định chỉnh một bộ bài tu khơ, cờ tướng, quân quân cờ, cờ ngũ tử, cờ năm quân, cờ vây tinh phẩm chính mình giữ lại. Vân ca ca, cảm giác ngươi hiểu được thật nhiều, thật là lợi hại. Dương Vân để tâm đi làm. Khả Linh ngay ở một bên nghiêm túc xem, mắt thấy một tấm mỏng manh như tờ giấy bài tu khơ thành hình đi ra, Khả Linh không nhịn được khen viết. hát <cười> ha kỳ thực chính là đơn giản một chút gì đó không có ngươi nghĩ cao thâm như vậy khả linh lắc lắc đầu lại viết vừa nãy ta xem cố hồng lượng hai người bọn họ dưới cờ tướng tuy rằng đơn giản thế nhưng rất huyền diệu hơn nữa cái kia cờ ngũ tử cờ năm quân cũng là là rất đơn giản nhưng là muốn muốn thắng nếu là lại kỳ phùng địch thủ rất khó có đúng không? cơ bản quy tắc ngươi nên thấy rõ đi. Khả Linh gật đầu. Dương Vân khẽ cười nói, tốt lắm. Dành dối thời điểm. Hai ta tìm phó quân cờ đi đùa bấn kỹ bàn. đúng rồi. Ngươi chờ ta đem bài thu khơ làm được. Đến thời điểm ta dạy cho ngươi nhiều thứ hơn. Tuy rằng không có tác dụng gì là được rồi. Khả Linh đôi mắt đẹp bên trong linh quang lấp lóe. nhìn ra được nàng không phải một loại chờ mong nhìn nàng cách kia ấm áp hạnh phúc ý cười có lúc dương vân trong lòng thậm chí đều có một tia dao động nhưng một là nghĩ đến đáy lòng người kia lúc này mới mạnh mẽ thanh không những này thượng vàng hạ cám ý nghĩ đúng rồi vân ca ca khả linh kỳ thực vẫn có một vấn đề muốn hỏi ngươi chuyện gì ngươi hỏi đi tại sao vân ca ca ngươi cảnh giới thấp như vậy nhưng cũng có thể đến tầng cao nhất nơi đó nhiều như vậy tuyệt sát đại trận vân ca ca ngươi sẽ không sợ s ế p sao dương vân suy nghĩ một chút vấn đề này làm sao đáp cho phải đây nếu như vân ca ca cảm thấy làm khó dễ khả linh sẽ không hỏi khả linh không muốn để cho vân ca ca làm khó dễ đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm đây cũng không phải chuyện h ê gớm gì có cái gì làm khó dễ? Khả Linh rất là kiên định lắc lắc đầu viết. mới không phải việc nhỏ. coi như là bốn người bọn họ hiện tại khôi phục công lực đều không làm được loại trình độ đó. mà Vân Ca Ca nhưng có thể. điều này nói rõ Vân Ca Ca so với bọn họ lợi hại. đó là đương nhiên. bốn người bọn họ có thể so với ta à? ở nữ hài tử trước mặt sao? ai không muốn biểu hiện một chút? Dương Vân tự hào nói, không nói gạt ngươi. Kỳ thực ta đã từng học một hạng thiên nhãn thần thông, vì lẽ đó có thể làm được rất nhiều người không làm được sự tỉnh. Khả Linh suy nghĩ một chút, hẳn là không thấy Dương Vân bày ra cách này bản lĩnh, vì lẽ đó vẻ mặt bên trên vẫn cứ tràn đầy nghi hoặc. Không cần phải gấp ta biểu diễn cho ngươi một hồi, lập tức Dương Vân vừa vặn đem một tấm bài thu khơ đánh bóng song xuôi. sau đó trực tiếp ở mặt bài trên viết một con số đối với bên cạnh không xa cố hồng lượng hô Hồ. cố lão ca ngươi không nên dùng nguyên lực nhận biết bằng ngươi mắt thường có thể không nhìn thấu ta tại đây bài tẩy mặt trái viết chứ gì sao cố hồng lượng trắng dương vân một cách nói tiểu lão để ngươi liền vô nghĩa đi không cho vận dụng nguyên lực ngươi nghĩ ta là mắt nhìn xuyên tường đây làm sao có khả năng nhìn thấy? Dương Vân lập tức xoay người nói, Khả Linh hiểu chưa? Chính là cách này ý tứ. Mặc dù cố lão ca là thiên vị cao thủ, có thể ở không dùng tới nguyên lực nhận biết đích tình huống dưới vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy mặt trái chữ viết. Thế nhưng người Vân ca ta không giống nhau. Bằng một đôi mắt thường là có thể nhìn thấu sự vật nội bộ. Khả Linh vừa nghe lời này. cả người càng thêm vui vẻ hơn nữa còn là viết vân ca ca giỏi quá khá lắm dương vân bây giờ lòng hư vinh không phải một loại thỏa mãn đương nhiên dương vân đối với mình có x u n g hợp thuật cùng thuật thăm dò loại hình chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào để kỳ thực nói mình học cái gì thần thông cũng thuần túy là giả b u n g ỡ ngẩn liên quan với thiên nhãn thần thông thuật loại hình hơn nhiều đủ loại thiên kỳ bách quái đặc thù một điểm cũng không có gì ngạc nhiên đúng là nói mình c á i này thuật thăm dò càng châu bò chính là đang cùng người quyết đấu lúc thậm chí có thể trực tiếp khóa chặt bắt giữ đối phương quý tích tiến hành dự phán này cái quái gì vậy cùng mở ra sa di an có cái gì khác nhau là bảo mệnh thần kỹ cũng là chiến đấu thần kỹ đương nhiên những này tự mình biết là được rồi. không cần thiết nói với người khác b a quát cô cô của chính mình cùng sư tổ cũng không có thể vân ca ca gần nhất ta ở tầng cao nhất đột nhiên phát hiện một chỗ thần tích dương vân nguyên bản hay là đang tiếp tục đánh bóng bài t u k h ơ tới xem khả linh viết cái gì thần tích kỳ thực cũng còn không có làm sao lưu ý vốn còn muốn treo nàng một hồi nhưng đột nhiên khi phản ứng lại bởi vì dùng sức quá mạnh trên tay một tấm bài phu khơ trực tiếp bị chính mình đối đến nát tan. ngươi nói cái gì? thần tích? hay là đang tầng cao nhất? khả linh gật gật đầu viết, không sai. ta nghĩ đó chính là thần tích đi. t n ra rất cường hãn uy thế. bởi vì là gần nhất mới xuất hiện. liền hiện tại suốt n g o ạ i địa ngục chúa cũng không biết. dương vân trợn mắt n g o á c mồm. đây chính là không phải tin tức a? Khả Linh, ngươi xác định. Ngươi nói đến độ là thật đến. đương nhiên là thật. Nếu như Vân c a k a muốn đi nhìn một cái, bất cứ lúc nào Khả Linh có thể mang Vân c a k a các ngươi cùng đi nhìn một cái. Dương Vân đại hỉ. Chẳng lẽ đây là chính mình phúc vận? Ngục chủ vừa vặn ra ngoài, mà tầng cao nhất đột nhiên xuất hiện thần tích.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 không chỉ là dương vân không nhạt định liên quan cố hồng lượng bốn người đều từng cách từng cách ma lưu địa vọt tới phải nói này lao ngục tháng ngày thực sự quá đơn điệu đột nhiên nghe được thần tích cách từ này từng viên một t â y giải tâm trong nháy mắt nóng bỏng tăng cao lên vậy còn chờ gì đ â y chúng ta ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn đúng đúng đúng ta sẽ đi ngay bây giờ bên này cố hồng lượng bốn người đã bắt đầu dục Dương Vân suy nghĩ một chút hỏi Khả Linh hiện tại đi có thể không? Có thể, bởi vì là đột nhiên xuất hiện lúc trước thật phải đem ta sợ hết hồn. Ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi, không nói những cái khác. Trước tiên theo Khả Linh đi tầng cao nhất nhìn, nhìn một cái cái kia nếu nói thần tích đến t ậ t cùng dung mạo ra sao. Dọc theo con đường này liền nghe mặt sau bốn người ở đây hưng phấn. nói đến liền thần ma ngục nơi như thế này thật thiệt thòi thần tích loại hình có thể xuất hiện tại nơi như thế này tất cả đều có khả năng có điều muốn nói tới bảo vật vẫn đúng là sẽ chọn địa điểm giả như thực sự là thần tích loại hình nếu là lại xuất hiện ở người tu hành sĩ tụ tập địa phương cái kia tất nhiên tránh không được thật một hồi chém g i p dương vân buồn cười nói ta nói các ngươi có thể hay không không muốn chờ mong sớm như vậy nói thật hay như hãy cùng các ngươi vật trong túi t ư a n g như đầu tiên khả linh chỉ nói có thể là thần tích không hẳn là có thể xác định thứ yếu coi như là chúng ta cũng chưa chắc có thể đem thần tích nắm giữ trong lòng bàn tay a lời ấy sai rồi cố hồng lượng tiếng nói nếu là không gặp phải tiểu lão đệ trước thần tích truyền thừa loại hình giống ta người như thế chỉ có thể tưởng tượng nhưng gặp phải tiểu lão để sau ta rút cuộc biết trên thế giới này có một loại người căn bản cũng không có thể lẽ thường đến độ không phải là đại gia nói một chút có chuyện gì là nhỏ lão để không thể quyết định nói thật lòng cùng tiểu lão để người như thế ở chung hô hấp khiến cho ngươi hoài nghi nhân sinh có lúc ta liền hoài nghi ta rất nữ lương đời này đều bại h o ạ t thiệt thòi vẫn là thiên vị cảnh đây. có thể kết quả như thế nào? ở tiểu lão để trước mặt cái kia chả là cái cốc khô gì. nghe bọn họ nói như vậy, dương vân còn không có lên tiếng đ â y khả linh nhưng là ôm chặt lấy cánh tay của hắn, hơn nữa còn là viết, vân ca ca, bọn họ khen ngươi đây, vân ca ca quả nhiên là mạnh nhất người. Dương Vân sờ khóc s ở cười. Đừng nghe bọn họ nói vậy. Ta muốn có bản lĩnh lớn như vậy. Cho tới hiện tại bị vây ở chỗ này không ra được sao? Một đường mấy người vừa nói vừa cười. Rất nhanh chính là đến tầng cao nhất. Nơi này tuy rằng khắp nơi tuyệt sát đại trận, nhưng có thể linh ở. Đi đường cây gì hoàn toàn không là vấn đề. Lúc trước Dương Vân đã tới mấy lần. Có điều dù sao. bởi vì thời gian can hệ chuyển địa phương rất ít hiện nay ở khả linh dẫn sắt đi mấy người nhưng là đi tới thượng tầng nơi sâu xa nhất vân ca ca thần tích loại hình thì ở phía trước rất nhanh sẽ đến muốn nói tới tầng cao nhất đồng dạng là thế giới dưới lòng đất nhưng ở đây bởi vì mạnh mẽ tước đoạt phía dưới lao ngục các đại lão sức mạnh hơn nữa địa mặt linh khí hội tụ vì lẽ đó đất này nhanh nhẹn đã biến thành tiên cảnh linh khí mịt mờ hoa cỏ đề cao trong đó thậm chí còn có thể nhìn thấy các loại linh cầm ở bon ba thật mạnh uy thế là bảo vật không giả loại sức mạnh này không chỉ là bảo vật đi có thể vẫn là truyền thừa ta che trời loại nếu như chúng ta không biết n à y phúc vận liền về thần ma ngục chủ tất cả không chỉ là mấy người bọn họ, bao quát dương vân đều là trong lòng không kìm nén được mừng rỡ. chỗ này dĩ nhiên thật thu được phát hiện thần tích, bất luận là bảo vật vẫn là truyền thừa cũng hoặc là đại năng đ ồ n g thiên phúc địa. trước tiên nói như vậy uy thế, phẩm chất tuyệt đối không thấp. phóng tới thế tục định để vô số người tu hành vì đó điên cuồng, vô hình trung đoàn người tiếp tục bước nhanh hơn. mà đang ở một tòa hỗn độn trận pháp trước lần này là ngừng lại. Thần tích ở ngoài lại còn có hỗn độn trận pháp, này rõ ràng chính là truyền thừa. Cái gì gọi là hỗn độn trận pháp? Cái gì gọi là truyền thừa? trong này là có minh s á g rộng. Muốn một ít lợi hại tiền bối đại năng, t ự biết đại nạn sắp tới thời khắc, không muốn để cho mình không công tan đi trong trời đất. vào lúc này thì sẽ đem chính mình tất cả phong ấn bao quát tuyệt học của hắn thần thông bí thuật bao quát hắn thiên tài địa bảo cũng hoặc là bao quát hắn đồng thiên phúc địa nói chung bọn họ tất cả hy vọng có thể truyền thừa tiếp bị người đời sau được còn nữa nói đến như chỉ cần chỉ là truyền thừa tiếp những này đại năng tiền bối tùy tiện tìm để tử hoặc là tìm cá nhân truyền xuống thì phải có thể c á i kia dáng vẻ chính bọn hắn đồng ý sao? đáp án rất rõ ràng, không muốn coi như hậu thế bị người được hắn cũng hy vọng người kia có thể phù hợp trong lòng mình yêu cầu nói thí dụ như thiên tư chắc việt nói thí dụ như đặc thù huyết mạch t ỉ như phẩm hạnh tương xứng vân vân một câu nói t ổ n g kết vậy chính là có người có duyên biết được đón lấy nên đàm luận làm sao hạn chế vấn đề. nếu là phổ thông trận pháp rất có thể hai ba lần đã bị hậu thế cao thủ phá giải. vào lúc ấy thì lại nghiêm trọng làm trái phong ấm hết thảy đại năng tiện bối, vì không đến nỗi bị người tùy tiện được. vì chờ mình tương lai cùng mình hữu duyên người xuất hiện, bọn họ thì sẽ đem thần hồn sức mạnh phân ra một phần hóa vào trận pháp, đến đây chính là tạo thành đặc biệt hỗn đồn trận pháp. đối với bọn họ mà nói. ngược lại đại nạn sắp tới thần hồn mặc dù bị hao tổn cũng không c á c h gọi là bất quá là chết sớm mấy ngày chết muộn mấy ngày mà thôi nhưng đối với người của đời sau mà nói chính là bởi vì tăng thêm loại này hỗn độn trận pháp mặc dù là siêu tuyệt cao thủ đều không thể dễ dàng phá đi như vậy cuối cùng rơi vào nhà nào sự không chắc chắn cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn sắp chết thời khắc bọn họ phong ấn tất cả chờ đợi truyền thừa sau đó hay là ở vô số năm tháng sau cái này phong ấn không chắc sẽ xuất hiện tại thế giới cái góc nào cái này cũng là giới tu hành thường nói bảo vật hiện thế hoặc là thần tích hiện t h ế bởi vì tùy cơ tính rất mạnh vì lẽ đó xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào đều căn bản không đủ vì là kỳ đến t ậ t cùng này truyền thừa cuối cùng có thể rơi xuống trong tay ai cái kia đã không phải là hữu duyên giả biết được đó là vô cùng hữu duyên giả có thể được biết có được hay không mấy người đứng hỗn độn trận pháp ở ngoài tất cả đều trầm mặc một lúc lâu nghe ngô hưng sinh nói nhưng từ uy thế nhận định b ự c này truyền thừa tiền bối thực lực sợ không thua hậu thế giới cấp cao thủ dựa vào chúng ta thực lực muốn mạnh mẽ phá tan căn bản không khả năng không sai đừng nói chúng ta chỉ sợ thần ma ngục chủ đến đều không có cái gì nắm lâm khai trận đồng dạng một mặt ngưng trọng nói trừ phi có thể đọc hiểu vì tiền bối này ý chí không phải vậy thật giống không biện pháp khác không cảm thấy bốn người cùng nhau nhìn về phía dương vân thật giống thời gian dài như vậy đã quen chính mình không bắt được chuyện tình đến tiểu lão để bên này liền nhất định có kết quả đều sắp thành ỉ lại đều cho tới dương vân nhưng là đầy mặt dễ dàng đánh giá cái kia hỗn độn trận pháp khả linh ngẩng đầu nhìn dương vân lắc lắc cánh tay của hắn sau đó viết vân ca ca ngươi có biện pháp gì sao chờ một hồi ta chính đang giải thích tiền bối bộ phận thần hồn ý thức sau đó ta cho các ngươi thêm nói khả linh vừa nghe trong mắt một vệt thần thái thoáng qua liền qua đẹp đẽ màu sắc bên trên đều là xuất hiện một chút ửng hồng, mà cố hồng lượng bốn người liền cảm thấy ngực bị đè nén, thật đến mức rất muốn đem chính mình lão máu phun đến dương vân trên mặt. biết cái này tiểu lão để thói xấu, nhưng không muốn thật đến cái gì cũng có thể làm đến đi. trên thế giới này sao liền thật sự có loại này thiên tài đây? còn muốn người sống à? nữ đế, phu quân ẩn cư mười năm. một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không năm chương 111 t r ư ờ n g sinh đại đế rút cuộc dương vân thật dài thở phào nhìn dáng dấp hắn đây là đang chấn định tâm tình của chính mình tiểu lão đệ giải thích xong trước mắt bốn người là ba bà dì trợn to mắt tử nhìn dương vân muốn nghe hắn làm sao phân trần, giải thích xong, đại thể thông tin, thông điệp cơ bản hiểu rõ. Dương Vân dùng ngón tay t r ụ t r ụ lông mày của chính mình nói, cách này truyền thừa là một tử x ư n g trường sinh đại đế tiền bối lưu lại. Trường sinh đại đế. Dương Vân lời còn chưa nói hết một câu, nghe được đàm thông một tiếng này như sấm bên tai p h í h l ị c h tiếng, nhưng là đem hắn sợ đến quá chừng. làm lão ca, n g ư ơ i sưng lên sao? m i a nó, đây chính là trường sinh đại đế, trường sinh đại đế a? dương vân chừng mắt nhìn, trên mặt mang theo nghi ngờ nói, trường sinh đại đế rất nổi danh sao? tiểu lão đệ, ngươi đừng nói ngươi không biết đạo trường sinh đại đế tên gọi, ta thật đến không biết. dương vân nói tới đây là lời nói thật, xuyên việt tới mấy thời gian bao lâu? chính là đi qua địa cũng ít ỏi, chớ nói chi là chết sớm đi mấy chục ngàn năm người. xem bốn người khác sáng vẻ, t h ầ n sắc của bọn họ một so với một kích động, từng cái từng cái phấn chấn đều sắp bằng lên. tiểu lão đệ à, tiểu lão đệ, phạm là người tu hành, người nào không biết đạo trưởng sinh đại đế tên gọi, ngươi ngược lại tốt, dĩ nhiên một bộ mờ mịt l u ố n g cuốn sáng vẻ. ngươi dáng dấp này để c h ú n g ta sao nói sao? Dương Vân thật đến có khuyết đại như vậy. Ngô Hưng Sinh nói tiếp, đâu chỉ khuyết đại như vậy, như thế kể cho ngươi đi. Trường Sinh đại đế nhưng là cận cổ thời kỳ danh tiếng, nhất thịnh người một trong. Bởi vì người này khoảng cách lập tức gần nhất, vì lẽ đó có quan hệ hắn nghe đồn bị vô số người tu hành khẩu truyền miệng tụng, coi như là hiện tại. danh tiếng cũng là đại thịnh cực điểm chính là như vậy cố hồng lượng dùng tay lau miệng nói căn cứ một ít sách cổ vi chất mười vạn năm trước trường sinh đại đế ở khi độ kiếp từng gặp vạn năm khó gặp mạc nhật thiên tai sau đó liền không biết tung tích lấy thiên tư của hắn cùng tài trí hầu như tất cả mọi người đ ã n nhận định hắn đây là vũ hóa phi thăng đi tới nhưng cách nào nghĩ đến đúng đấy cách nào nghĩ đến dĩ nhiên lặng yên tử vong không cần nói nhất định là không kháng chủ mạc nhật thiên tai bằng không này truyền thừa làm sao có khả năng lưu truyền tới nay lâm khai trần vẫn là nói bổ sung trường sinh đại đế chính là cao cấp nhất nhân vật tiểu lão đệ ngươi hay là không biết hiện tại trên thế giới mấy đại cao thủ cảnh giới còn dừng lại ở tôn thiên vị có thể trường sinh đại đế lúc đó nhưng là đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết chu thiên vị một khi đổ kiếp thành công đây chính là muốn đi vào vũ hóa phi thăng cảnh giới cũng là cuối cùng cảnh giới trí thiên vị đáng tiếc thực sự là đáng tiếc Ừ. chính là như vậy đàm thông đồng dạng tập hợp khang đạo trường sinh đại đế đây chính là một đời người phong lưu căn cứ sử bí thư t ạ i theo có thể khảo sát năm tháng đều là sống bốn ngàn có thừa. Hơn nữa người này hoan hỷ nhất thi t ừ ca phú cùng thế hệ người cơ bản có một không hai người. Không chỉ thực lực thông thiên triệt địa, hơn nữa tài học càng là chấn động to lớn cổ kim. Bằng không làm sao có thể gọi nội đại đế tên gọi. Bốn người đây là thật một phen cảm thán. Cuối cùng lần thứ hai cùng nhau nhìn về phía dương vân tiểu lão đệ. ngươi đến cùng giải thích đi ra cái gì? Dương Vân liếc mắt cười. Đại khái thông tin, thông điệp đều bị các ngươi nói hết. Các ngươi nói ta giải thích xảy ra điều gì? m i a nó, đừng đánh qua loa mắt. Ngươi biết chúng ta hỏi chính là liên quan với truyền thừa chuyện tình. Không nói bốn người. Bao quát Khả Linh đều là liên tục lắc Dương Vân cánh tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh h ồ n g hào. Vân ca ca. trường sinh đại đế rất l ợ i hại nhưng là vân ca ca ngươi mới càng thêm lời hại khả linh cũng muốn biết vân ca ca đến cùng giải thích xảy ra điều gì ngươi nói cho khả linh có được hay không không thành vấn đề nghe dương vân nói không thành vấn đề mấy người toàn bộ đều là tiến tới vừa nãy ta giải thích trường sinh đại đế bộ phận phần nhỏ thần hồn ngoại trừ được hắn cơ bản thông tin thông điệp ở ngoài tự nhiên cũng nhận được muốn thu được truyền thừa điều kiện dương vân nghiêm túc nói trường sinh đại đế thực lực so với thế giới cấp cao thủ đều phải lợi hại muốn mạnh mẽ phá tan này hỗn độn trận pháp không thể nghi ngờ với nói chuyện viển vông đương nhiên đặt nó số lượng vạn năm chờ trận pháp yếu bớt thế nhân vẫn còn có cơ hội tiểu lão để ngươi xem nói g i ớ n còn đặt mấy vạn năm đi vào lúc ấy chúng ta những người này sớm liền c ặ n cũng không còn lại đi vì lẽ đó ta muốn nói tới nhưng dù là thu được truyền thừa phương pháp dương vân khẽ cười nói như vừa nãy các ngươi từng nói trường sinh đại đế thực lực thông thiên cách này mọi người đều biết nhưng đối lập tu hành hắn càng vui hơn xuyên tạc văn chương ngâm thơ làm phú hơn nữa đối với nhạc lý đồng dạng có phi phàm trình độ cho nên muốn phải mở ra phía ngoài xa nhất hỗn độn trận pháp kỳ thực cũng đơn giản trường sinh đại đế lưu lại thần niệm nói rồi chỉ cần hậu nhân có đầy đủ thi từ tài văn chương vậy thì có tư cách nhập môn đương nhiên chỉ là nhập môn nhập môn sau khi tự nhiên sẽ có mặt khác thử thách tài văn chương nhập môn vừa nghe lời này cố hùng lượng mấy người s u ý t chút nữa không tại chỗ mắng cái này trường sinh đại đế h ơ n mơ bê đùa dỡ mà đây là biết trường sinh đại đế yêu thích phong nhã có thể làm ra những r u ộ n này ngoạn ý làm cái gì chúng ta cũng không phải lấy văn nhập đạo đi nơi nào chỉnh cái gì tài văn chương ta nhìn trường sinh đại đế chính là yêu k h o e khoang truyền thừa chính là truyền thừa chỉnh những này khi bên trong đẹp đẽ làm cái gì mắt thấy mấy người ồn ào cách liên tục, dương vân trà trà tiếng nói, mấy người t á c ngươi a, chính là không ăn được bổ đào thì nói bổ đào còn xanh, tốt xấu các ngươi cũng là huyền thiên vị cấp bậc trở lên đại năng, thi từ ca phú đều x e m một điểm chứ, tiểu lão đệ, nói tất cả chúng ta không phải lấy văn nhập đạo, muốn chứng minh rất khó biết không, dương vân không rõ, làm sao cái khó pháp? Lâm khai trần giải thích thế giới này là có lấy văn nhập đạo người tu hành t ỉ như Đông Cách Đại Lục Thương Lan Quốc là hơn những này văn nhân nhà thơ nếu như ta nhớ tới không sai Trường Sinh Đại Đế chỗ ở cũ chính là ở bên kia không cần nói chính là được này ảnh hưởng cho nên mới nhất định phải kiểm tra thế nào tài văn chương Dương Vân nghe không hiểu này cùng lấy văn nhập đạo có quan hệ sao có. đương nhiên là có. Cố Hồng lượng hai tay đẩy ra trên mặt tóc chỉnh trọng nói: lấy văn nhập đạo người tu hành cùng chúng ta những người này không giống. bất kể là bọn họ thi từ vẫn là hội họ loại hình. mỗi khi tác phẩm một thành thì sẽ ngưng tụ ra tài văn trương minh văn. tài văn trương minh văn số lượng càng nhiều, cái kia càng là chứng minh người này tài hoa càng cao. Dương Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ tay một cách nói. hóa ra là như vậy à vừa nãy ta còn muốn vẫn vừa nãy trường sinh đại đế nói cái kia tài văn trương minh văn là cái gì ngoạn ý hóa ra là cái này đúng rồi trường sinh đại đế thần niệm có hay không nói cần vài đạo tài văn trương minh văn mới có thể để thế nhân nhập môn nói rồi nhất định phải đạt đến chín đạo tài văn trương minh văn này hỗn độn trận pháp mới có thể mở ra vừa nghe lời này cố hồng lượng bốn người trên mặt toàn bộ đều co quắp nhìn bọn họ từng cái từng cái ướt đến sắc mặt đỏ bừng dáng vẻ sau một khắc há mồm phun máu tươi tung tói cũng không kỳ quái mấy người các ngươi không cần bộ dáng này chứ chính là chín đạo tài văn trương minh văn mà thôi ngươi xem một chút các ngươi cần thiết hay không quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 có thể ngươi biết chín đạo tài văn trương minh văn ý vị như thế nào sao nha không biết nói nghe một chút nếu như không phải khả linh ở đây bốn người s u ý t chút nữa không khống chế lại tâm tình muốn đem dương vân mạnh mẽ đánh no đòn một trận không biết cất giữ cái len sợi a liền tài văn trương minh văn ý vị như thế nào cũng không biết còn dám nói cái gì chỉ là chín đạo mà thôi này tinh tướng cũng có cái mức độ rất ố lão để ngươi đừng kích động, để ta nói đi. Thấy cố Hồng lượng cả người đều sắp đánh giật, Ngô Hưng Sinh mau tới trước vỗ vỗ bờ vai của hắn động viên một chút nói tiếp. Này nếu nói tài văn chương minh văn tượng trưng cho tài văn chương không giả, nhưng người bình thường hoàn thành một bộ tác phẩm có thể ngưng tụ ra một đạo tài văn chương minh văn đã rất được người chú ý. Nếu như một bộ tác phẩm hoàn thành. có thể ngưng tụ ba đạo tài văn trương minh văn vậy nói rõ người này đ ắ là tương đối không đơn giản chờ chút chờ chút dương vân nghi ngờ nói ý của ngươi là nói làm cái thơ làm cái từ còn có thể ngưng tụ tài văn trương minh văn đương nhiên chúng ta là không xong rồi này chỉ là những k i a lấy văn nhập đạo hoặc là lấy vẽ nhập đạo dương vân tâm trạng cái này xoắn xuýt a ta có một điểm không nghĩ ra nếu là tu hành, tại sao phải lấy văn nhập đạo, lấy vẽ nhập đạo, liền giống như người bình thường không tốt sao? pho khan một cái, tiểu lão để ngươi đang ở đây ý c á i này làm cái gì? kỳ thực còn có lấy luyện đan nhập đạo, lấy nhạc lý nhập đạo, đa dạng. có điều cuối cùng trăm sông đổ về một biển. nhưng thật muốn nói đến, cái kia đều là tiểu chúng, dĩ vũ nhập đạo mới phải chính thống. biết biết dương vân bỏ qua một bên cách đề tài này trở lại chính quy nói tiếp vừa nãy chín đạo tài văn trương minh văn đến tột cùng ý vị như thế nào tiểu lão đệ ngươi người này cũng thật là kỳ quái có lúc cảm giác ngươi không chỗ nào không hiểu không gì không làm được có thể có thời điểm lại cảm thấy ngươi cùng trong ngọn núi đi ra giã con khỉ không khác nhau gì cả hoàn toàn không biết gì cả cái cảm giác này thật đến mức rất kỳ quái. Bớt nói n h à m Chín đạo tài văn trương minh văn đến cùng mang ý nghĩa cái gì? Pho khan một cái. Ngô Hưng sinh tránh liễu tránh thần sắc nói. Mượn thi tử tới nói. Ba đạo biểu hiện tài hoa phi phàm. Giả như có thể ngưng tụ đạo bốn bề giáp giới lục đạo. Cái kia người này ở nơi này lĩnh vực tuyệt đối chính là phong tao vô cùng đại nhân vật. nếu như có thể ngưng tụ ra chín đạo, không cần nói, tuyệt đối là đại thần cấp bậc. Nghe xong này, tịch nói, khả linh ẩ n tình đưa tình địa nhìn một chút dương vân, một bên viết, vân ca ca, ngươi có thể ngưng tụ ra chín đạo tài văn trương minh văn sao? Có thể, đương nhiên có thể. Ai nói ta không thể? Đừng nói chín đạo, 81 đạo ngã cũng cho ngươi ngưng tụ ra. t h i ệ t là. căn bản không nghĩ tới khả linh lực sát thương cư nhiên như thử to lớn cái kia run run l ô n g mi thật dài cái kia tràn ngập chờ mong cùng nhu tình con ngươi xinh đẹp cùng với cái kia hoàn mỹ không một tì vết xinh đẹp khuôn mặt không cảm thấy đều là khiến người ta hào khí đột ngột sinh ra hơn nữa vừa nghe lời này khả linh càng vui vẻ không chỉ ôm thật chặt cánh tay toàn bộ thân thể lại chăm chú ôm lại đây trời ạ thực sự là muốn đòi m ạ n g a dương vân cảm khái phi thường nếu như không phải đáy lòng ẩm dấu một người e sợ giấy trắng một loại chính mình đã sớm luôn hãm có điều dù vậy cũng cảm t h ổ tim r ầ m r ầ m kịch liệt nhảy không ngừng khi đó ức chế không được kích động tiểu lão để ngươi vô nghĩa đi liền ngươi còn muốn ngưng tổ r a chín đạo tài văn trương minh văn đ â y biết ngươi nghĩ ở khả linh trước mặt biểu hiện nhưng này gia châu đừng thổi đến mức quá mức rồi chính là tuy rằng chúng ta bị nhốt mấy trăm năm nhưng nói thật gần thời gian vạn năm bên trong bất luận thi từ ca phú loại nào nghe qua cao nhất cũng chính là ngưng tụ ra bảy đạo tài văn trương minh văn mà thôi mà ngươi còn muốn ngưng tụ chín đạo tiểu lão đệ đừng nói chúng ta đ ã kích ngươi Tài văn chương đồ chơi này cùng thiên tư ngộ tính vẫn có căn bản khác biệt. Ngươi ngộ tính cao đến đâu, không có cái kia phân tài văn chương, khẳng định cũng không viết ra được một phần thật văn chương có đúng hay không. Bị mấy người nói như vậy, Dương Vân bỗng nhiên lần thứ hai ý thức được một vấn đề. Ta muốn hỏi một hồi, căn cứ cái kia trường sinh đại đế yêu cầu, nhất định phải ngưng tổ ra chín h đạo tài văn chương minh văn. giả như ta có tài văn chương, nhưng ta không phải lấy thi từ ca phú loại hình nhập đạo. vậy có phải hay không đại biểu ta sẽ không cơ hội? không. Đàm Thông trả lời. Trường Sinh Đại Đế đã từng nhưng là ngưng tổ ra chín đạo tài văn chương minh văn người. nếu hắn thần niệm muốn sát hạt thi từ tài văn chương, khi ngươi lựa chọn tiếp thu thí luyện đứng hỗn độn trận pháp trước thời gian. kỳ thực thì tương đương với ngầm thừa nhận giờ khắc này ngươi là lấy văn nhập đạo mà ở hắn thần niệm sát hạt dưới nếu ngươi có tài khí nhất định sẽ ngưng tổ ra tài văn trương minh văn thật được sao phí lời trước đây cũng không phải chưa từng nghe nói chuyện như vậy chỉ có điều ai có trường sinh đại đế h à n g này biến thái còn dám yêu cầu chín đạo không muốn truyền thừa sẽ không muốn truyền thừa sao khiến cho một đống trong lòng người quái ngứa, lại cứ chính là không cho ngươi ăn được. Ta cảm thấy này trường sinh đại đế tâm lý nhất định có vấn đề. Đừng nghe nghe đồn phong nhã kỳ thực trong lòng đã sớm bóp méo. đúng đúng đúng, hắn chính là cố ý. kỳ thực chính là muốn ở đời sau nhân diện trước k h o e khoang mình một chút tài văn chương, tuyệt đối là như vậy. mấy người này lại bắt đầu không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh nói đến nói đi cuối cùng mấy người lại sẽ đề tài trực tiếp quăng đến dương vân trên người đúng rồi vẫn không hỏi ngươi tiểu lão đệ ngươi sẽ thi từ sao đúng đấy vân ca ca ngươi sẽ thi từ sao không chỉ là bốn người hỏi khả linh cũng theo hỏi mà dương vân giờ khắc này ngược lại là làm khó chính mình sẽ sao hiện nhiên là sẽ không nhưng là chính mình niệm quá đường thi tống từ 300 thủ này nếu như dùng để dập khuôn ở nơi này gì thế giới có tính hay không là của mình nếu như mình niệm một bài thơ từ sau đó quang minh chính đại công khai nói cho người khác biết là mình làm vậy mình lương tâm sẽ đau không sẽ cảm thấy xấu hổ cùng thật không tiện sao Vân ca ca, nguyên lai like vừa nãy ngươi là ở hôm ta sao? Rõ ràng Khả Linh muốn nghe Vân ca ca tới làm thi tử. Khả Linh viết xong, biểu hiện bên trên đều là tràn đầy thất lạc. Nhìn nàng bộ dáng này, thân là nam nhân, cảm giác trong lòng thật cái quái gì vậy đâu? Khả Linh đừng nóng vội, kỳ thực, kỳ thực ta còn xem như là hồi lâu. cố hồng lượng bốn người một người đưa dương vân một cách liếc mắt cái gì hồi lâu không hồi lâu sẽ chính là biết không phải là sẽ không này hồi lâu lại là mấy cái ý tứ tiểu lão đệ đừng nói nữa này trường sinh đại đế lão t ậ c truyền thừa cùng chúng ta vô duyên ngày hôm nay coi như là đến xem não nhiệt ta xem vẫn là trở lại chơi cờ làm đến thoải mái nói đúng còn không bằng về hạ tầng lao ngục cân nhắc một hồi cờ tướng kỹ thuật đây ở đây thuần túy lãng phí thời gian mắt thấy ba người phải đi dương vân cũng rất làm sao không thấy khả linh hiện tại khổ sở đều muốn khóc ả thì trách chính mình lúc trước thổi c á i gì thói xấu hiện tại được rồi cố gắng một em gái lệ đều sắp rơi xuống mấy ngày nay sành ăn không ít bị hầu hạ chọc cho khả linh thương tâm đây không phải tội n g h i ệ p à? các ngươi tất cả trở lại cho ta. nhưng thật ra l à như vậy. dương vân nói như vậy từ đồng thời. một loại xấu hổ cảm giác tự nhiên mà sinh ra. cái kia ta vẫn không nói cho các ngươi. kỳ thực ta từng ở trong mơ từng chiếm được thi tiên thi thánh thơ d u y thơ ma thơ cuồng đám người tài văn chương truyền thừa. lời còn chưa nói hết. cố hồng lượng bốn người suýt chút nữa không hướng về dương vân trên người nhổ nước miếng tiểu lão đệ ngươi t h ẳ n g t h ắ n trời cao đạt được còn trong mộng được đ â y khi chúng ta là ba tuổi đứa nhỏ đây đi rồi đi rồi đừng nghe tiểu lão đệ thổi thói xấu còn thi tiên thi thánh thơ cái gì tới t h ẳ n g t h ắ n chính ngươi gọi thơ thần đạt được nữ đế phu quân ẩn cư mười năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo t ừ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không năm chương 113 không muốn truyền thừa có được hay không thực sự là ta phát hiện các ngươi thì không thể cố gắng nghe người ta nói dương vân thở dài nói các ngươi nói ta đã lừa gạt các ngươi sao đều nói đến truyền thừa chỉ là thi từ vậy có thể xem như là chuyện sao? cố hồng lượng bốn người dừng bước lại này một cân nhắc tiểu lão để nói tới cũng đúng tuy rằng nghe tới kinh thế hãi tục nhưng xác thực thật giống không có hắn làm không được chuyện thật đến lấy được cái gì thi tiên thi thánh thơ cái gì tài văn chương truyền thừa phải là lấy được không biết có tác dụng hay không dương vân suy nghĩ một chút nói có điều có một tiền đề mấy người các ngươi phải đến cho ta thí nghiệm một hồi. vật này hãy cùng vượtải một hồi. hơn nữa như vậy quy mô hỗn đồn đại trận, trời mới biết thất bại sẽ phát sinh cái gì. bốn người liếc mắt c h í c h c h í c h đừng dùng ánh mắt này nhìn ta. là có thâm ý. dương vân biểu hiện bắt đầu trở nên chăm chú. bởi vì ta còn không biết trận pháp này là như thế nào phát động. các ngươi đều đi thử thử một lần. ta xem một chút sau khi thất bại sẽ xuất hiện tình huống thế nào. nếu quả thật nổi phản ứng, hay là ta còn có thể từ trong đó tìm ra có thể cường hủy đi ghé hở. coi như nói như ngươi vậy, chúng ta cũng sẽ không cách này a. nếu như thâm ảo công pháp cái gì, chúng ta còn có thể bình tĩnh lại tâm tình tìm hiểu một hồi. có thể thi từ vật này, chỉ cần có thiên tư là không được. ngươi đến có phương diện này thiên phú cùng tài hoa, ít nói n h à m tùy tiện đi tiếp thu thí luyện nói hai câu là được. Ta cũng không phải để cho các ngươi chỉnh cái gì thiên cổ danh ngôn. Lo lắng len sợi a, kỳ thực dương vân cũng sợ a. Trời mới biết mượn tới đồ vật có tác dụng hay không. Vạn nhất không có tác dụng còn ra hiện cái gì hậu quả. Có bốn người bọn họ phía trước. mình cũng không có vẻ như vậy mất mặt không phải thứ yếu chính là cái kia hỗn độn đại trận không phản ứng quên đi nếu là có phản ứng chính mình nhân cơ hội quan sát một chút trận pháp ở còn sót lại thần niệm thần hồn sự khống chế đến t ộ t cùng sẽ lên thế nào phản ứng nếu như có thể tìm ra g ẽ hở cường hủy đi đồ chơi này cũng khó nói bốn người ngươi xem ta ta xem ngươi một trận thời gian qua đi, rốt cuộc nghe cố hồng lượng nói c á i kia, vậy được đi, không phải là thuận miệng hộ cha hai lần sao? dễ làm, tiểu lão để ngươi khả quan xem xét được rồi. được, c á i kia cố lão ca xin mời. ở mấy người nhìn kỹ trong ánh mắt, cố hồng lượng đi tới hỗn độn trận pháp trước mặt, đều lúc này, hắn bỗng nhiên cả người bắt đầu trở nên khẩn trương lên. cố lão c a ngươi trách sao cũng không phải sao lúc trước cách khá xa cũng cảm giác uy thế mạnh mẽ như thế vừa đi vào hỗn độn trong trận pháp phạm vi không tên nhịp tim bắt đầu tăng nhanh dương vân vội vã chỉnh trọng tiếng nói chớ sốt sắng tuyệt đối đừng căng thẳng không phải tương đương với một thí luyện sao ngươi xem một chút từ cổ chí kim có cách nào truyền thừa thí luyện nếu là không có người lẫn nhau tranh giết sẽ trực tiếp giết chết người không tồn tại nói cũng phải bất quá ta từ t h ô tục nói rằng đằng trước chính là ta tới làm thí nghiệm còn có các ngươi ba cái thiếu rất nữ lương ở đây nhìn cười đợi lát nữa các ngươi cũng tới ai không đến ai là con rùa tôn Ngô Hưng sinh ba người được rồi được rồi ta đừng làm phiền bắt đầu đi phía ta bên này nhìn cho thật kỹ đây. b ị dương vân r ụ c cố hồng lượng lau một cách mồ hôi lạnh trên chán, rốt cuộc há miệng ra lớn tiếng nói: có ở trên trời chỉ chim đang bay. mọi người tại đây chính là cái này thời điểm. toàn bộ hỗn độn trận pháp đột nhiên khởi động. bên trong cuồn cuộn lượng lờ mây khói đột nhiên hãy cùng nổ tung cứu vào huyệt sống như vậy. thoáng qua đất là hóa thành một mảnh liệt liệt hỏa hải. bên trong vô số hỏa xà múa tung nóng r ự c không chịu nổi cả tầng không khí trong phút chốc đều giống bị tách ra giống như vậy nặng nề phi thường hỗn loạn khí áp như biển cuồng bạo bát phương phô tán sôi trào mãnh liệt trong lúc còn chưa phải đoạn nương theo lấy ầm ầm ầm phá vỡ màng tai tiếng vang thật là kịch liệt thật là đổ s ổ xảy ra chuyện gì tại sao hỗn độn trận pháp đột nhiên liền bạo động chính là đang lúc mọi người kinh ngạc bên trong trận pháp bầu trời đột nhiên hiện ra một đạo mơ hồ nhưng lại có thể nhận biết tuấn lãng bóng người tóc dài b ồ n g bình hàn tinh sâu mâu quần áo phần phật cả người khí chất d ư ờ n g như ra khỏi vỏ phong mang khiến người ta xem một trong mắt trong lòng đều là phát lạnh cho tới cố hồng lượng hiện tại đều sắp sợ vãi tè rồi hắn giờ phút này căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện như thế nào. mãi đến tận hắn thấy được cái kia bóng người, hắn choán v á n g bình thường cùng cái kia bóng người nhìn nhau ba giây. sau đó hắn thấy được đại kinh khủng. cái kia tuấn lãng bóng người đột nhiên liền dương lên hắn bàn tay lớn. sau đó hướng về bên này đập lại đây. a, đó là một tiếng tan nát cõi lòng địa kêu thảm thiết. ở dương vân mấy người trong tầm mắt. cố h ồ n g lượng toàn bộ thân thể trực tiếp bị một cái tát kia miễn cứng đập bay ra ngoài thân thể của hắn h ã y cùng mũi tên rời cung thẳng tắp đâm về bên cạnh trong vách tường đợi đến bắn lên bụi mù tiêu tan cũng chỉ nhìn thấy hắn hai cái chân còn thẳng tắp địa lộ ở bên ngoài cũng là ở đây sau hỗn độn trận pháp lập tức khôi phục bình thường xuất hiện bóng người kia cũng biến mất không còn tâm hơi thật là khủng khiếp a vì là mao đại đội trưởng sinh đại đế thần hồn đều phát ra, t u mới biết xảy ra chuyện gì, còn dư lại ngô hưng sinh ba người toàn thân run lẩy bẩy, trường sinh đại đế không h ổ là trường sinh đại đế, mặc dù là tàn dư thần niệm, một c á i h t á t như cũ có thể mang một huyền thiên vị đại lão đập bay, châu bò giữa lúc ba người còn nuốt nước bọt thời gian, cố h ồ n g lượng đầy mặt máu tươi địa đứng ba người trước mặt. c ố lão đệ, ngươi không sao chứ? không, không có sao chứ ngươi. c ố hồng lượng bỗng nhiên nở nụ cười. đừng nghĩ để lão tử một người bị tội. mới vừa nói tốt, ai không đi thử nghiệm ai là con rùa tôn. ta l a u nghe nói như thế, ở bên dương vân đều là cả người run lên một cái. này c ố hồng lượng bị tội sau, rõ ràng cho thấy muốn kéo mấy người khác hạ thủy. vào lúc này cùng chính mình quan sát không quan sát đã không liên quan hắn đây là đang tâm lý cân bằng cố lão đệ ngươi không thể làm như vậy á ngươi xem vừa nãy thí luyện thất bại trường sinh đại đế tức giận thần niệm đều chạy đến đây không phải tìm đưa à cố hồng lượng cười lạnh nói muốn làm con rùa tôn cứ việc nói thẳng đừng nghĩ xem lão tử chuyện cười không phải vậy các ngươi sau đó đều là con rùa tôn chịu đòn vẫn là con rùa tôn một trầm trọng lựa chọn bày tại Ngô Hưng sinh ba người trước mặt một khắc đó bọn họ không nói gì đọng lại ngẹn h rút cục ba người lựa chọn chịu đòn đẩy con rùa tôn tên tuổi này sau đó còn lẫn vào không lăn lộn m ấ u chốt là nếu không lựa chọn chịu đòn coi chừng r ộ n g lượng dáng vẻ rõ ràng liền muốn tới liều mạng bất đắc dĩ Ngô Hưng Sinh đi vào hỗn độn đại trận trong phạm vi thì thầm trên đất có đầu thú đang chạy sau đó hắn hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là lấy đầu cướp địa ngư ơ đàm thông là bị cố Hồng Lượng cùng Ngô Hưng Sinh trực tiếp ném vào thí luyện làm câu nói kia Hải Lý có con cá ở du đọc lên sau làm c á i kia một bạc tai đem đổi thành đường r a r a b ô n sau. Cố Hồng lượng cùng Ngô Hưng sinh trong nháy mắt tìm được rồi cân bằng. Cho tới Lâm Khai trận, đi vào hỗn độn đại trận phạm vi sau. Khóc lóc d ầ n dữ hét, rất sao? Các ngươi một trên trời, một cái dưới đất, còn một hải lý. Lão tử nói cái gì? Lão tử sẽ không a. Trường sinh đại đế thần niệm xuất hiện lần nữa. cái kia một b ạ n tay chợt hạ xuống phần Phật mang phong sau đó bốn người toàn bộ như là chó sói mánh chành Dương vân thật là đáng sợ Dương Vân sầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng hai chân không cảm thấy bắt đầu thay đổi mềm này rất sao Tuệ mới biết mượn tới ngoạn ý có hay không dùng nếu là vô dụng đã biết tờ mặt đẹp trai bị hủy cho làm sao bây giờ không được tuyệt đối không thể thử nghiệm này truyền thừa không muốn được không nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không năm chương 114 t h ậ t phải là muốn trở thành thơ thần nam nhân dương vân hiện tại trong lòng không từ nổi lên chống lui quân c ố h ồ n g lượng bốn người vì sao lại bị đánh hơi hơi một cân nhắc sẽ hiểu trường sinh đại đế là ai cơ chứ nhân gia tài hoa cũng có thể tụ thành chín đạo tài văn trương minh văn này bốn cái trêu bức như vậy ở nhân gia trước mặt học đòi văn vẻ không phải thỏa thỏa rất đúng nhân gia mới tức giận xỉ nhục sao bị đánh đó là đáng đời có điều lại nói đến đã biết bên trong vân ca ca nhất ca tùng khả linh tin tưởng vân ca ca nhất định có thể làm được bởi vì vân ca ca là thi tiên thi thánh truyền nhân bị khả linh như thế tín nhiệm cùng ước ao dương vân không nhịn được muốn đi che mặt nội tâm của hắn không nhịn được địa ngay ở hò hết em gái van cầu ngươi không muốn dùng như thế hồn nhiên ánh mắt nhìn ta được không thì không thể để ta bỏ quyền an lòng để ý đến sao mà cố h ồ n g lượng bốn người giờ khắc này ánh mắt đều là như lửa sáng quát kịch liệt, tiểu lão đệ, tới phiên ngươi nhã, tương lai ngươi nhưng là phải trở thành thơ thần nam nhân, chẳng lẽ hiện tại túng, bắt đầu đi, chúng ta cũng đều phi thường yêu quý ngươi biết không? bốn người nói thẳng thắn trực tiếp toàn bộ chạy tới, ôm chân ôm chân, n h ấ c eo n h ấ c eo, s ơ lên dương vân liền quên hỗn độn đại trận bên trong đưa, bia nó. có thể hay không nếu để cho ta chuẩn bị một chút lão tử còn không có nghĩ kỹ phải làm gì thi từ đây muốn cái gì nghĩ cũng phải thi tiên thi thánh thơ ma thơ d u y t à i văn chương truyền thừa còn có cái gì có thể tưởng tượng bị bốn vị đại lão liên thủ ràng buộc gắt gao dương vân nhưng là nước mắt sàn rùa quay đầu lại vốn là muốn hướng về khả linh cầu cứu nay k h ỏ i n à y thiếu nữ xinh đẹp vẫn là trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc viết thích nhất vân ca ca vân ca ca là khỏe mạnh nhất khả linh thật đáng yêu a không đúng nên cảm thán không phải cách này chờ chút chính mình vạn nhất mượn gì đó không có tác dụng mặt đẹp trai còn có thể hay không thể bảo vệ làm bị ném vào hỗn độn đại trận phạm vi một khắc đó lúc dương vân biết mình đã không có đường rút lui này bốn cách hơi mơ bê ngoạn ý chính mình bị đánh rõ ràng cho thấy muốn kéo chính mình đồng thời hạ thủy đây chính là giao hữu không cần thần kết cuộc có điều một khác đó dương vân bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một cách đạo lý thân là một người đàn ông nếu quả thật đến không đường thối lui thời điểm cùng với nhận thức túng nhận thức nào chẳng bằng lớn ngực súng cảm đối mặt như vậy coi như thất bại người bên ngoài cũng sẽ mời ngươi là một c á i h á n tử. Quan trọng hơn là chính mình giàu gì cũng là thân ghiêm năm ngàn năm văn hóa lịch sử gốc gác nam nhân. So với trường sinh đại đế cách này mấy năm trước kỳ tại nơi nào trinh lịch. Hai chữ xxx muốn đến đây Dương Vân trực tiếp từ hội mộng chi cuốn bên trong đưa ra một bình rượu ngon rầm rầm trước tiên hét lớn lên tình huống này. nhìn ra cố hồng lượng bốn người cùng với khả linh không hiểu ra sao không muốn muốn làm thi từ sao tại sao ngược lại là uống trước lên rượu đến rồi đều nói rượu có thể đánh bảo tiểu lão để biết mình muốn bị đánh vì lẽ đó dùng để an ủi chứ hẳn là như vậy không sai mà không đề cập tới những người khác làm thế nào nghĩ muốn nói thi từ loại hình dương vân yêu thích cách nào một thủ vậy cũng thực sự là nhiều hơn nhau năm ngàn năm văn hóa trong truyền thừa ai cũng khoái thiên cổ tuyệt cú còn thiếu có điều muốn nói người nào thi từ bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra hợp với tình hình không phải thi tiên không còn gì khác bởi vì thi từ bên trong rất có chủ nghĩa lãng mạn sắc thái vì lẽ đó càng hiện ra dũng cảm khí khái cùng sụp sôi tình cảm mà thi tiên hào hiệp bất k h a m khí chất ngạo đời độc lập nhân cách càng bị vô số hậu nhân nói chuyện say s ư a Ngay ở Dương Vân ra sức uống rượu ngon một phen sau, cả người hắn khí chất đột nhiên đ ắ xảy ra thay đổi, toàn bộ hỗn độn đại trận bên dưới càng rõ ràng lên. Làm sao cảm giác tiểu lão để cùng vừa nãy nhận thức t ú n g d á n g v ẻ bất đồng, đâu chỉ phải không cùng, hoàn toàn chính là biến thành người khác. Nhìn hắn cái kia tự tin ánh mắt. nhìn hắn c á i kia lang thang bất k h a m dáng dấp có chút tiểu m ê người a người cũng không phải khả linh mini muội a bốn người bên này nói chỉ nghe dương vân lập tức chính là một tiếng cười lớn trong miệng vẫn là tiếng nói rượu ngon thoải mái mấy người ngươi xem ta ta xem ngươi đây là làm thơ từ tới vẫn là uống rượu tới ngay ở bọn họ đần độn u mê thời gian chỉ thấy dương vân đem vật cầm trong tay bầu rượu hướng về hỗn độn đại trận đưa tới s ũ n g cảm nói tương tiến t ử ể u oanh ba chữ vừa mới niệm xong cuồng bảo tài văn trương trong nháy mắt bảo phát hơn nữa một đạo minh văn chậm rãi ở dương vân đỉnh đầu tụ tập cái kia minh văn tỏa hào quang rực rỡ như đồng nhất t h á n g chói lóa mắt thấy cảnh này bốn người s u ý t chút nữa tại chỗ h u ỳ này tiểu lão để quá khuyết đại đi rõ ràng mới nói ba chữ mà thôi cứ như vậy một đạo tài văn chương minh văn trực tiếp ngưng tụ muốn vừa nãy trên trời bay trên đất chạy hải lý du người nào không thể so này chứ nhiều vì là mau tiểu lão để uống cái rượu đạo thứ nhất tài văn chương minh văn t ự u ra đến rồi h á p h á p h á p ha dương vân ẩ ầ m ý cười dài bỗng d ư n g thân thể của hắn nhất chuyển khói miệng theo đất là lộ ra một đẹp đẽ đ ổ c o n g lại thấy hắn đem vật cầm trong tay vò rượu đi phía trước một lần lên tiếng dũng cảm nói: quân không gặp hoàng hà nước trên trời đến tôn chào đến hải không còn nữa về quân không gặp cao đường gương sáng bi quan tóc bạc hướng như tóc đen m ổ thành tuyết oanh đạo thứ hai tài văn trương minh văn trực tiếp ngưng tổ mà thành so với đạo thứ nhất càng là hiển lộ tài năng bốn người sồn dập ô m đầu há mồm thật lợi hại thật sự là thật lợi hại này tiểu lão để không h ổ là muốn trở thành thơ thần nam nhân lúc này mới mở ra một câu hai đ ả o tài văn c h ư ơ n g minh văn đ ã ngưng tụ mà thành này nếu như chạy đến đông cách đại lục hô hấp còn không cũng bị đưa lên thần v ò nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng sợ khiến kim trai đối không t h á n g trời sinh ta tài tất có dùng Thiên kim tan hết còn phục đến. Mau nhìn. Đạo thứ ba Minh Văn cũng ngưng tụ ra rồi. Tia sáng này quá chói mắt. Quả thực không cách nào nhìn thẳng a. Tài Văn Chương Minh Văn hiện tại chính là giống như bị điên đang ngưng tụ. Mà Dương Vân vẫn còn tiếp tục. Giống nhau này thi từ giống như vậy. Cả người hắn đồng dạng lóng lánh ấm ánh hào quang chói mắt. Trung cổ soạn ngọc không đủ đắt. chỉ mong trường say không còn nữa tỉnh xưa nay thánh hiền đều im lặng m ị c h chỉ có uống người lưu kỳ danh mà bốn người nhưng là đang điên cuồng gào thét chấn động đâu chỉ là chấn động căn bản đ ã không thể nào tưởng tượng được được không muốn đòi màng a đa đạo thứ bảy đông cách đại lộ tài văn trương cao nhất đại sư đa tài nhất có thể ngưng tụ bảy đạo lúc nào thế giới bắt đầu trở nên điên cuồng như thế như thế thói xấu lúc trước vì sao không lên ngày chạy thần ma ngục làm ma a mà khi câu cuối cùng n g ũ hoa mã thiên kim áo lông h ô linh sắp xuất hiện hoán rượu ngon cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu sau khi chín h đạo tài văn trương minh văn trực tiếp ở dương vân đỉnh đầu lượn lờ dây d ư như phong vân t ế hội thiên địa biến sắc tình cảnh này trực tiếp để cố h ồ n g lượng bốn người đối với hắn kinh động như gặp thiên nhân. mà khả linh trong ánh mắt lần thứ hai né qua một tia khiến người ta không dễ phát giác thần thái. mà nàng xinh đẹp trên mặt càng là lộ ra cùng nàng bình thường ngây thơ thanh thuần không tương xứng chút nào nụ cười đến. lại không nói ở đây trừ dương vân ở ngoài năm người. cuối cùng hỗn độn đại trận giờ khắc này đều là hoàn toàn đ ắ xảy ra khiến người ta không tưởng tượng nổi biến hóa kinh người trường sinh đại đế hình ảnh lại một lần nữa ở hỗn độn đại trận bên trên hiện ra mà lần này xuất hiện tình cảnh trực tiếp kinh bảo tất cả mọi người n h ã n cầu nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không năm chương 115 r ồ n g ngâm hổ gầm chín đạo tài văn trương minh văn không đứng ở trường sinh đại đế thần niệm hình ảnh bầu trời xoay tròn dây dưa chính là cái kia thời gian trong trước mắt trực tiếp hóa thành một con uy phong lấm lấm s ạ c sỡ đại hổ nhìn trời trường giống thanh động khắp nơi tài văn trương hóa hổ trong đồn đãi đây chính là tài học người ngóng trông trí cao đỉnh cao thế nhân chỉ biết trường sinh đại đế từng ngưng tụ chín đạo tài văn trương minh văn cũng không biết hắn thực tế thành tựu càng là đỉnh cao đến mức độ như vậy t h ó i xấu quá t h ó i xấu cố hồng lượng bốn người lúc trước còn đang mắng trường sinh đại đế là biến thái đ â y mắt thấy cảnh tượng như thế mặc dù trong miệng lại là chửi bới trong lòng làm sao có thể là không phục chính như bọn họ từng nói hiện tại đông cách đại lục cao nhất tài tử vẻn v ẹ n bất quá là ngưng tổ bảy đạo tài văn trương minh văn muốn tài văn trương hóa h ổ bảy đạo thành tựu bây giờ nói là cùng ba tuổi tiểu nhi gần như trường sinh đại đế quả nhiên chính là rồng phượng trong loài người trong khoảng thời gian ngắn không biết là cố hồng lượng bốn người liền ngay cả ở bên khả linh đều là cảm thán như thế nhưng mà giữa sân để cho bọn họ kinh ngạc vẫn chưa hết, không sai, cũng chưa xong, chính là trường sinh đại đế thần m i ệ m ảnh hưởng tài văn chương hóa h ổ không bao lâu, một tiếng rồng gầm hí lên, lại một lần nữa r u n g động mấy người viên này nguyên bản đã rất không bình tĩnh tâm, là long, là long, tài văn chương hóa long, tiểu lão để tài văn chương minh văn hóa long rồi, cố hồng lượng bốn người quả thực muốn điên rồi. chỉ thấy cái kia đại long khí thế uy nghiêm, bộ nhào cẩu tiêu mà lên, bế ngế phong thái thái kinh động phong vân, một con rồng nhất hổ, rồng ngâm hổ gầm, nhìn nhau ngạo nghễ, trời ạ cách nào, sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy long hổ tranh chấp như vậy chấn động tình cảnh, tiểu lão đệ vẫn là người sao, thân cư tài hoa lại có thể cùng trường sinh đại đế sánh vai. các ngươi đã quên sao? tiểu lão để ở trong mơ từng lấy được thi tiên thi thánh thơ d u y ệ thơ ma truyền thừa, muốn nói ở trong mơ được tài văn chương truyền thừa, nói ra chỉ sợ bị thế nhân cười nhạo chơn thiên hạ to lớn gây. bao quát bốn người lúc trước còn tưởng rằng dương vân là ở k h o e i khoang, mà bây giờ bọn họ phục rồi, dùng phục sát đất, tiểu lão để tuyệt đối cũng không người thường, lại một lần nữa. quét mới bốn người đối với hắn nhận thức quả nhiên vẫn là coi thường người này khả linh cảm thán một tiếng bỗng nhiên ý thức được cái gì toàn bộ biểu hiện đều là chấn động tiếp đãi đến cố hồng lượng bốn người chỉ lo thán phục giữa trường long cùng hổ tình cảnh mà không từng chú ý bên này lúc thần sắc của nàng mới thoáng ung dung đi kỳ thực bất luận là cố hồng lượng vẫn là khả linh giờ khắc này đều chỉ có thấy được trong sân long cùng h ổ cũng không biết dương vân giờ khắc này chính diện đối diện cùng trường sinh đại đế tiến hành trò chuyện đó là một c á i vóc người cao to khắp toàn thân lộ ra phong nhã nam nhân nhất cử nhất động không khỏi là lộ ra một luồng ngạo khí có thể lại cứ lại khiến người ta cảm thấy khí độ bất phàm không cảm thấy chính là muốn khiến người ta ngước nhìn trường sinh đại đế chính là trường sinh đại đế trong con ngươi lộ ra một luồng khen ngợi nghe thở dài nói mười vạn năm trước ta muốn tìm tìm kiếm lương hữu mà không có thể chiếm được không nghĩ tới mười vạn năm sau hữu duyên gặp lại lúc thân thể nhưng từ lâu hóa thành một nắm bụi bẩm đáng tiếc vô duyên có thể cùng tiểu huyên để r á n chắc quả thật nhân sinh một đại chuyện ăn năn dương vân trong lòng xấu hổ không n g ớ t thi tử dù sao không phải là của mình hàng bị người như thế k h í c h lệ không nhịn được nét mặt già nua đều là h ồ n g đến bên tay muốn nói vốn còn muốn khiêm tốn một hồi có thể lại nghĩ đến thi tiên tác phẩm sắc thực chính là thiên cổ tác phẩm xuất sắc chính mình nếu như nói cái gì quá khen loại hình chẳng phải là nói thi tiên không bằng trường sinh đại đế điều này cũng đại đại không thích hợp nghĩ lại vừa nghĩ lúc này thi lễ một cách nói k thực t h u sinh này thủ tác phẩm xuất sắc cũng là ngẫu nhiên linh cảm đoạt được. nếu là trở lại một thủ nhất định phải khiến người ta cười đến dùng răng, không chịu nổi tiền bối như vậy nâng đỡ. ha ha ha. trường sinh đại đế sang sảng cười dài. tiểu huynh đệ đây là khiêm tốn, có thể tài văn trương hóa long, lại há lại là h ờ i h ợ t hạng người, phóng tầm mắt thiên hạ. hiện tại lại có mấy người có thể đạt đến tiểu h u y n n để như vậy t r í cao thành tiểu đây càng bị k h í c h lệ càng là cảm thấy xấu hổ quả nhiên không phải là của mình đồ vật hưởng thụ phần vinh dự này lúc liền không thể yên tâm thoải mái nguyên bản ta thiết này hỗn độn đại trận là bởi vì lúc trước chưa từng tìm kiếm đến chi âm chỉ cảm thấy nhân sinh cô quạnh như tuyết. vì lẽ đó tự giận mình bên dưới mới mở ra hà khắc như vậy điều kiện nhưng làm sao sẽ là nghĩ đến mười vạn năm sau khi có thể gặp phải tiểu h u y n g đệ loại này kỳ tài thôi sau khi ta cũng không lại làm khó dễ cho ngươi này bên trong trận pháp vừa nãy ta đã vận dụng tàn dư sức mạnh tất cả triệt hồi bên trong đồ vật nếu là tiểu h u y n g đệ nhìn ra hợp mắt cứ việc lấy đi chính là đa tạ tiện bối còn có ở ta lúc trước độ kiếp thất bại lúc từng lưu lại một ít tu vi đã có duyên không ngại cũng trực tiếp mượn độ cho ngươi cho tới sau đó đi con đường liền xem tiểu huynh đ ể chính ngươi trường sinh đại đế nói xong bóng người cũng bắt đầu có chút tung bay dù sao tồn lưu chỉ là một sợi thần niệm một khi hiện thế là không thể nào tồn tại thời gian dài như vậy mà chính là giờ khắc này Dương Vân nhìn thấy một lớn chừng quả đấm quả cầu năng lượng t ử bay tới trước mắt mình, trong bóng tối dùng thuật thăm dò tìm hiểu một phen, hưng phấn trong lòng s u ý t chút nữa không nhảy lên, còn nói cái gì còn sót lại tu vi, nơi này một bên ẩn chứa có thể đo x o n g toàn bộ không thua gì Long Châu, so với so với Long Châu còn muốn cường hãn hơn nữa một điểm, tuy nói xấu hổ là xấu hổ một điểm. nhưng tiền bối tâm ý mình không phải là không tiện tự tuyệt sao như vậy vậy chỉ thu dưới đi cô phụ tiền bối tâm ý chẳng phải là không đẹp cảm giác trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào mỗi cái tế bào cũng bắt đầu bốc cháy lên nguyên bản vẫn là tam tài cảnh đ ể ngũ trọng cảnh giới đầu tiên là đột phá đến tầng thứ sáu tiếp theo lại đột phá đến tầng thứ bảy có điều sau khi lại gặp cùng lúc trước giống nhau tình hình trường sinh đại đế tàn dư năng lượng vẫn như cũ khổng lồ như vậy tu vi của chính mình quá thấp muốn một lần nuốt vào tuyệt đối không phải một sớm một chiều việc bất đắc dĩ chỉ có thể lần thứ hai đem phong ấm tại đan điền khí hải ngay ở trường sinh đại đế thần niệm sắp hoàn toàn tiêu tan lúc lại nghe hắn nói đúng rồi trước khi đi việc ta còn muốn giao phó tiểu huynh để một chuyện tiền bối mời nói hậu sinh nếu có thể làm được tất làm toàn l ự c ứng phó lời của ta ngươi nghe một chút liền có thể sau khi cũng không cần canh cánh trong lòng mười vạn năm trước ta từng ngóng trông tiêu giao nhưng là cô phụ hồng n h ă n trước khi chết mới ha ha ha ha tính toán một chút cùng ngươi để này năm xưa chuyện cũ lại là làm gì đơn giản tới nói đi nếu là tiểu huynh đệ hữu tâm ngày sau cất bước thiên hạ thời gian giả như nhìn thấy cánh tay phải bên trên có 12 tố c ậ n hoa bớt dạng nữ tử làm ơn sẽ giúp trên một đám nghe được bớt dương vân đột nhiên cả kinh không cảm thấy liền nghĩ đến cái mông của chính mình lại nghe trường sinh đại đế nói nữ tử nói cánh tay trong lòng lúc này mới bình tĩnh lại vốn là hắn còn muốn hỏi hỏi những khác cái khác thông tin thông điệp đây nhưng trường sinh đại đế thần niệm dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ, coi như dương vân lại gấp dĩ nhiên không cái chứng dùng long ẩn hổ về, lại là trường sinh đại đế hình ảnh biến mất đồng thời cái kia truyền thừa ở ngoài hỗn độn đại trận ầm ầm đát là phá vụn, mà nội bộ liền tổn trường sinh đại đế vật truyền thừa nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm chàm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không năm chương 116 t r u y ề n thừa cùng phản bội rút đi hỗn độn đại trận phòng hộ một đạo trồng chất không gian lối vào nhất thời xuất hiện ở dương vân trước mặt làm được hỗn độn trận pháp nghiền nát cố hồng lượng bốn người đều là mừng như điên về phía dương vân chạy tới sau đó ước c h ế không được kích động đem không ngừng ném trên không có điều đối với trường sinh đại đế năng lượng biếu tặng bao quát hắn giao phó dương vân cũng không có hướng về mấy người nhấc lên chuyện như vậy tự mình biết là được không cần ở mấy người trước mặt k h o a khoang tựa như địa k h o a khoang làm người đ â y nên giống như chính mình phải khiêm tốn không sai phải khiêm tốn Vân ca ca tài văn chương thật cao a, khả linh thật khâm phục Vân ca ca. Đem bốn người trước tiên đánh phát qua một bên, cảm thụ lấy khả linh ca ngợi. Dương Vân không cảm thấy lần thứ hai hăng hái lên, trực tiếp đem lúc trước biết điều quên đến không còn một mống. Nói tất cả, chỉ là chín đạo tài văn chương minh văn mà thôi, chút lòng thành mà thôi. Vân ca ca. vậy chúng ta đi nhìn trường sinh đại đế truyền thừa có được hay không? khả linh như vậy viết xong lại là ôm chặt lấy dương vân cánh tay cái kia sùng bái ánh mắt cái kia thanh thuần chọc người xinh đẹp mỹ gò má treo đến dương vân trong lòng một mảnh tê dại vẫn là câu nói kia may mà trong lòng ẩn giấu cá nhân không phải vậy thật đến đã sớm luôn hãm nếu nói là này truyền thừa trước mắt phòng hộ đã rút lui nào có không nhanh chóng nhìn một cách lý lẽ mặt khác trường sinh đại đế đã nói bên trong các loại trận pháp đã hủy bỏ nói cách khác chính là đã không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào nếu tất cả mọi người có hứng thú cái kia đều đi xem xem được rồi xuyên qua trồng chất không gian truyền tống cánh cửa đoàn người đi thẳng tới một mảnh v ự c ngoại tinh không nơi đây phải là trường sinh đại đế khi còn sống nhà, mà lại ngã xuống trước trọn dùng pháp lực đem phong ấn lên, chỉ tiếc mặc dù có trận pháp bảo vệ, vẫn như cũ không chịu nổi thời gian ăn mòn. Đại thể hùng vĩ kiến trúc hành cung l o ạ i hình hầu như đều thì thành phế tích. mười vạn năm a, lại có bao nhiêu tiểu đông tây có thể chịu đựng được mười vạn năm thử thách đây? Vân ca ca, tại sao ở đây ta không cảm giác được nguy hiểm? thấy khả linh như thế viết bao quát cố hồng lượng bốn người đều là nghi ngờ muốn tìm thưởng truyền thừa chi địa mặc dù có nhập môn tư cách có thể bên trong vẫn như cũ hung hiểm cực kỳ như trường sinh đại đế nhân vật như thế làm sao có khả năng chỉ cần thiết lập một ngoại vi trận pháp mà bên trong không hề phòng bị điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường các ngươi nói cái này a lúc trước trường sinh đại đế còn sót lại thần niệm nói rồi hắn rất thưởng thức ta tài hoa vì lẽ đó vận dụng toàn bộ sức mạnh đem bên trong trận pháp toàn bộ triệt bỏ cha cha tiểu lão đệ không hổ là tiểu lão đệ đại đội trưởng sinh đại đế vực này nhân vật đều đối với ngươi thưởng thức rất nhiều thói xấu đừng xả đảm chúng ta hay là đi nhìn trong đó có cái gì truyền thừa bảo vật loại hình đi hiếm thấy gặp phải mực này chuyện tốt, không có thu hoạch chẳng phải là có lỗi với chúng ta chính mình. ở dương vân dẫn sắt đi, đoàn người bắt đầu rồi đối với nơi này thăm dò. phải nói thật sự là thật là làm cho người ta tiếc nuối, như trường sinh đại đế lưu lại linh thạch đan dược loại hình, bởi vì niên đại cẩu viễn chỉ c h a hình, còn không có tiếp xúc đây, tại chỗ liền hóa thành bột phấn. Ba quát rất nhiều đã từng danh tiếng hiển hách binh khí loại hình. Bởi vì linh khí trôi đi cùng trận pháp tổn hại. Từ lâu tổn hại không thể tả. Như vậy tình huống để cố hồng lượng bốn người đau lòng tột đỉnh. Nói cẩn thận lượng lớn bảo tàng nói cẩn thận lượng lớn thần vật đ â y Bây giờ đều được cho bụi còn chờ mong cách l e n sợi. Chuyển chuyển đoàn người liền đi tới chủ điện. Mới phải mới vừa tiếp xúc chủ điện phạm vi. tâm tình của tất cả mọi người toàn bộ bị điều động lên nơi này linh khí dày đặc uy thế mạnh mẽ chủ điện bên trong không cần thiết nói khẳng định bày đặt tuyệt thế bảo bối tiểu lão đệ nơi này phải là trường sinh đại đế nói tới truyền thừa bảo bối chúng ta mau mau đi xem xem đi trước mắt còn chờ cái gì bảo vật đang ở trước mắt dương vân chính mình cũng không nhịn được nóng lòng muốn thử hơn nữa trận pháp đã rút lui căn bản không tồn tại nguy hiểm gì mấy người lập tức trực tiếp toàn bộ bay lượng đến chủ điện bên trong chủ điện bố cục rất là không đẳng mà chính là ở ngay phía trước một phương trên đài cao một phương chói lóa mắt sáng sủa hấp dẫn mấy người toàn bộ chú ý là một quyển sách tính chất cổ điển thư tịch bởi vì mặt trên tăng thêm vô số bảo vệ trận pháp vì lẽ đó cũng không có nửa điểm hư hao hơn nữa thông qua mặt trên lan truyền tới năng lượng là có thể nhận biết được trường sinh đại đế đối với huyền sách này là cỡ nào coi trọng c h ầ m rãi đi lên phía trước nhìn thấy mặt trên phong tên sau dương vân còn nói được mà cố hồng lượng bốn người tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh dĩ nhiên là trường sinh tạo hóa huyền quang thật cuốn đây chính là không suất thế công pháp tuyệt học a trường sinh đại đế cũng thật là cam lòng dĩ nhiên không giữ lại chút nào liền truyền xuống rồi dương vân chừng mắt nhìn hỏi rất nổi danh sao đâu chỉ là nổi danh quyển này thật cốn u tiểu lão để ngươi biết bao nhiêu thư ký bên trong từng nhắc tới cùng g h i c h é p quá sao trường sinh đại đế chính là dựa vào tu luyện công pháp này ra tên ngươi nói có l ờ i hại hay không quả thực chính là khủng bố. Theo thư ký bên trong k h i c h é t trường sinh đại đế 18 t u ổ i năm ấy du lịch thiên hạ thì hậu c ơ duyên phát hiện một chỗ di tích thời thượng cổ, ở trong đó tu luyện 3 năm sau, lại vào đời thời điểm tuy rằng vẫn chỉ là huyền thiên vị, có thể chỉ là trận chiến đầu tiên chính là dương sanh thiên hạ. Trận chiến đó hắn chém giết hơn 10 tên thiên vị cao thủ, nếu như là đồng cấp cũng là thôi. có thể cách kia hơn 10 tên thiên vị trong cao thủ còn có quá thiên vị tồn tại các ngươi ngẫm lại khái niệm này nghĩa là gì i ờ i ạ! này nói tới dương vân làm sao có khả năng không đi đồng lòng tu luyện đồ chơi này huyền thiên vị là có thể chém giết quá thiên vị hơn nữa một trận chiến hại chết hơn 10 thiên vị cao thủ quá thiên vị khái niệm gì đây chính là chỉ đứng sau thế giới cấp cường giả cao thủ cùng huyền thiên vị còn cách xa nhau thiên vị cùng bá thiên vị thiên vị bên trên mỗi tiến vào một cấp khó như lên trời nhưng dù là mỗi tiến vào một cấp sức chiến đấu cũng là hiện cấp số nhân tăng trưởng cẩu long cảnh trở xuống vượt cấp khiêu chiến tính là gì cùng thiên vị trở lên vượt cấp khiêu chiến so sánh vậy hãy cùng đứa nhỏ h ô đái bùn bình thường đùa giỡn đi cái gì cũng không nói trước tiên mở ra nhìn kỹ hắn nói hay là chính mình thân g i ê m trường sinh đại đế năng lượng dương vân tay vừa mới chạm được trường sinh tạo hóa huyền quang thật cuốn hết t h ầ y cấm chế tự động giải trừ thuận tiện không muốn quá thoải mái ở tại hắn bốn người trong mắt dương vân chính là tiện tay lật ra một phen nhưng bọn họ căn bản không nghĩ tới chính là chỗ này sao tiện tay một phen hết thảy nội dung toàn bộ đã bị ghi dấu ấ m vào dương vân trong thần thức tiểu lão đệ đây là vận may a xem ra là thật đến cùng trường sinh đại đế hữu duyên bản thân liền là thiên tài hiện tại lần nữa thật cốn u quả thực như h ổ thêm cánh không phải là chỉ cần cho tiểu lão đệ một ít thời gian dương danh lập vạn chuyện như vậy vậy còn có thể toán chuyện này dương vân trong lòng giờ khắc này vui sướng cực kỳ các ông thất mã ai biết không phải phúc lúc trước vì họ được phúc học bốn mươi năm mươi vị đại lão các đường tuyệt học hiện tại lại được trường sinh đại đế chân truyền vận may này quả thực thật đến b ả o mấy người hiện tại cũng chỉ cố hưng phấn lại không chú ý tới mặt sau khả linh cả người khí chất đã hoàn toàn phát sinh ra biến hóa thần sắc của nàng dần dần trở nên uy nghiêm trong ánh mắt càng là tràn đầy b ế n g h ẽ mà theo nàng ngón tay nhỏ bé khẽ nhúc nhích, cả tòa đại điện liên quan các nơi hành cung d ồ n d ậ p lâm vào tan vỡ trong trạng thái Dương Vân thậm chí cũng không kịp thu hồi thật cuốn. Sau một khắc cuồng phong kéo tới, cái kia thật cuốn trực tiếp bị cuốn vào mạo muội xuất hiện trong trận pháp. Càng thêm gai g o chính là chu vi vẫn là nảy sinh vô số triệu hoán trận pháp. từng con thiên vị thực lực hung thú tranh nhau chen lẫn mà tràn vào giữa trường như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị triệt để để dương vân đẳng nhân căn bản là phản ứng không kịp nữa mà khả linh cả người thân hình loáng một cái sau một khắc đã là im hơi lặng tiếng đến chủ điện ở ngoài quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại d ì g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h không năm chương 117 nguy nan c á cả c c á cả c dường như con quả khóc nỉ non bình thường sắc bén bốn phương tám hướng không ngừng có khủng bố hung thú hiện lên mà càng biết bát chính là bốn phía sáng rực lấp lóe toàn bộ tại chỗ hoàn toàn bị phong tỏa lên xảy ra chuyện gì trường sinh đại đế không phải nói bên trong trận pháp đã bị bỏ sao hơn nữa này bỗng dưng sinh thành triệu hoán trận pháp lại là xảy ra chuyện gì nguy hiểm đại gia nhanh tập kết cùng nhau c ố hồng lượng mới vừa là hô xong chỉ thấy một con ba con sói ác tiêu h đốt liệt hỏa hung mãnh bình thường hướng về đỉnh đầu của hắn cắn xé quá khứ răng n a n h sắc bén trong miệng phun trào tanh tưởi hung hăng như vậy mà đến khiến người ta không ra m ồ h ô i lạnh đều là không được. Cẩn thận, nếu là bị nhào thực, cú hùng lượng tại chỗ còn không muốn nuốt hận tại chỗ. Ngô Hưng Sinh vừa thấy này chẳng lòng bàn tay vỗ một cái, một luồng rời núi lớp biển khí tức xung kích mà đi. Tại chỗ liền đem cái kia ba con sói đói đánh cái nát tan. Khả Linh đi, Khả Linh đi đâu? hỗn loạn như thế tình cảnh để mấy người chỉ có thể kết thành tròn chấn động. lưng tựa lưng liên thủ ngăn địch chỉ có điều làm nguy hiểm đến lúc lại phát hiện khả linh dĩ nhiên không thấy vừa nãy không chú ý các ngươi nhìn thấy không không có không biết không phải là bị hung thú nuốt không nên nói lung tung tiểu lão đệ hay là nàng lúc trước thừa d ị t loạn chạy ra ngoài cũng khó nói mặt kệ thế nào việc cấp bách chúng ta trước hết giải quyết từ thân khó khăn Dương Vân bây giờ tâm đều là bám vào. Khả Linh thực lực kỳ thực chính là lưỡng nghi cảnh. Trong này bất kỳ một con hung thú đều là ở trên trời vị bên trên. Nếu là nàng, hoàn toàn không dám suy nghĩ nhiều. Tuy nói chính mình đối với nàng không có tình yêu nam nữ, nhưng thời gian dài như vậy sớm chiều ở chung, sớm là đem cho rằng m ộ i m ộ i giống như vậy. Nếu là thật đến bị hung thú ăn đi. này trong lòng làm sao có thể chịu đựng được? mà trước mắt thực sự lại quá m ứ c hỗn loạn. quả thực để Dương Vân lòng như lửa đốt, lại nói trong sân chiến đấu tình huống, bởi vì Ngô Hưng sinh thực lực cao nhất, vì lẽ đó mấy người lợi dụng vì là trục tâm tụ tập, cho tới Dương Vân vô hình chung bị bốn người cho rằng bảo vệ đối tượng, đối với mấy người mà nói. tuy nói v ị này tiểu lão để hầu như không gì không làm được nhưng duy nhất nhược điểm chính là của hắn thực lực chính là dừng lại ở tam tài cảnh loại tình cảnh này nếu là không ai chăm sóc chỉ sợ k h o ả n h khắc sẽ bị vây lên tới hung t h ú chia năm sẻ bảy giờ khắc này một con tướng mạo giữ tận không gọi ra tên quái vật cầm trong tay dao bầu giờ khắc này nhưng là coi trọng đàm thông giống như là coi trọng đồ ăn giống như vậy cả khuôn mặt diện đều sắp là vặn vẹo, tại chỗ vọt tới lúc thân hình mang phong khí tức cực kỳ cường hãn, nó đòn đánh này không khí đều tựa như cũng bị chém ra. ông ông ông đại đao rung động tiếng quấy nhiễu lòng người con mắt. ta nhổ vào lão tử tuy rằng bị vây mấy trăm năm, nhưng bây giờ tốt xấu khôi phục thực lực vẫn là thiên vị. xét sợ các ngươi những này hỗn tạp cá, đàm thông giận tím mặt. trong tay mắt một quyết dẫn đồng dạng hư hóa một thanh đại đao sau cùng hướng về đối phương chém quá khứ sắt thép va chạm tia lửa văng gấp nơi cái kia ma vật tại chỗ liền thân đeo đao bị đàm thông chém thành hai nửa bốn người tu vi đều là không kém hơn nữa như vậy hung hiểm đích tình hung dưới toàn bộ đều bị kích phát rồi cầu sinh tiềm lực ra tay lưu loát tuyệt không dây dưa dài dòng từng con hung thú ma vật không ngừng bị đánh gục tại chỗ. chỉ tiếc cái kia vận chuyển triệu hoán t r ầ n pháp căn bồn không có chấm dứt vận chuyển, mới phải nổ nát một nhóm hung thú ma vật. lập tức lại có mới một nhóm vọt tới, cuồn cuộn không ngừng. không khí trong sân túc sát nặng nề. vô số hung thú ma vật trên người cái kia cuồn cuộn sát khí dường như hiện ra ngập trời lãng t h ế từng làn từng làn hướng về giữa sân đánh. Tiền phó hậu kế ngoại vi bị cấm chế trận pháp phong tỏa có còn hay không biện pháp khác lao ra nếu không phải nhiên không bao lâu nữa chúng ta sẽ bị miễn cứng dây dưa đến chết ở đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì làm đến thời điểm cũng không có cảm giác được nguy hiểm làm sao chỉ trước mắt tự thành bộ dáng này tôi mới biết a tạm thời đừng phân tâm cẩn thận ứng đối. tiểu lão đệ, người bên kia nghĩ ra c á i gì hữu dụng biện pháp không có, bốn người toàn lực ứng đối kéo tới tất cả, bất chi bất s á c lần thứ hai đem người tâm phúc đỡ đến dương vân trên người. như loại tình cảnh này, chỉ cần có sức chiến đấu là không được, trừ phi là vĩnh động cơ khí, vĩnh viễn vung lên trong tay tàn sát chi đao, bằng không một khi lực kiệt chính là tử vong thời gian. các ngươi lại chống đỡ một hồi. lúc trước ở phía dưới ta nghe một người đ a nói g n một môn sấm gió đại ngày bọc thần thông, chờ ta kết ra giàn giáo. sau đó các ngươi hướng về bên trong truyền vào nguyên lực. phía ngoài kết giới không hẳn không thể phá tan. kỳ thực lấy dương vân bản lĩnh trước mắt cấm chế loại hình căn bản giữ không nổi hắn. hắn không đi là bởi vì không có cách nào từ bỏ trước mắt bốn người. người có thể đây tiện vô liêm sỉ, thế nhưng tuyệt đối không thể không có hạn cuối. Những ngày chung đụng này, mấy người chung đụng coi như không tệ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Dương Vân không muốn xem bốn người không công chết. Hơn nữa ở nguy hiểm đến thời gian, bốn người trước tiên liền đem chính mình bảo hộ ở trung gian. Hành động này để Dương Vân trong lòng không khỏi đều là ấm áp. cố hồng lượng bốn người phải không biết sấm gió đại ngày bọc là cái gì n g o ạ n ý nhưng nghe dương vân nói có biện pháp trước mắt mỗi người đều là vui vẻ thời khắc này mấy người tinh khí thần đều là canh túc ra tay càng là ác liệt cực kỳ lại là bốn người không ngừng đánh giết t r à o đem mà đến hung thú ma vật lúc ở năm người quanh thân một tầng tương tự màu trắng tán t ỉ n h kết giới đã bắt đầu chậm rãi sinh thành com liền hiện tại đem bọn ngươi sức mạnh truyền vào trong đó vừa nghe lời ấy ở ngăn cản hung t h ú ma vật tiến công đồng thời bốn người rồn rập duỗi ra một tay khác bắt đầu làm cho này màu trắng tán tỉnh bổ sung năng lượng mà ở chủ điện ở ngoài khả linh cả người kêu căng mà đứng giờ khắc này nàng đã không còn là lúc trước ngày đó thật hồn nhiên tiểu nữ sinh mà là một vòng thân tỏa ra uy thế khiến người ta thấy cũng không dám cùng với đối diện thế giới cấp vương giả. ở trên tay của nàng đang đông ra lúc trước từ từ dương vân trên tay mạnh mẽ lấy đi trường sinh tạo hóa huyền quang thật cuốn. 300 năm ta từng ở đông cách đại lục bắt được bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt muốn vào truyền thừa cánh cửa. c h ỉ t i ế c tất cả đều là một đám chất thải. uổng phí hết bản tôn thời gian. hiện nay, rốt cuộc như nguyện. thần sắc của nàng bên trên hơi có chút đắc ý, chỉ có điều ánh mắt lại là x ẹ p qua cái kia sắp tan vỡ đại điện thời gian. bé nhỏ một tia t i ế c núi cũng là lặng yên x ẹ p qua. Dương Vân, quả nhiên bản tôn không có nhìn lầm. thần ma ngục sức mạnh áp chế không nổi ngươi không nói, lại lấy tam tài cảnh thực lực là có thể ở thần ma ngục hoành hành không trở ngại. n ể tình ngươi và ta gặp gỡ một hồi phần trên. bản t ỏ a vẫn còn có chút không đành lòng đưa ngươi tự mình đánh gục. đắc như vậy chỉ có thể để cho các ngươi chôn thây ma vật chi khẩu, đem trường sinh tạo hóa huyền quang thật cuốn thu cẩn thận. khả linh vừa muốn chạm đích, bỗng nhiên vẻ mặt nàng ngẩn ra, thấy ngón tay nhỏ bé hơi động, một phương thủy kính ở tại trước mặt sinh thành, trong chủ điện bên trong đích tình huống rõ ràng trước mắt. chỉ thấy năm người ở ngoài đột nhiên mang theo một đạo sáng rực, hơn nữa theo nguyên lực không ngừng truyền vào. cái kia sáng rực càng bức người. ầm ầm, một tiếng này vang vọng kinh thiên triệt địa. hơn nữa cái kia sáng rực di chuyển, hóa thành sao băng bình thường hung mãnh hướng ra bên ngoài cấm chế đánh tới. như vậy cuộc diện đều không giết được ngươi chúng sao? khả linh hơi có chút kinh ngạc.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 nhưng muốn nói hy vọng đơn thuần cố hồng lượng bốn người sức mạnh như cũ là không thể được trong bóng tối dương vân thậm chí còn là vận dụng long châu cùng với trường sinh đại đế một ít năng lượng lúc này mới để sấm gió đại ngày b ọ c có mã lực cùng động lực pháp lực bốc lên dâng trào như nước thủy triều sấm gió đại ngày b ọ c trên tập kết năm người to lớn pháp lực một khi thôi thúc hành động như gió chấn động như thiên lôi chỉnh một cầu mang theo mấy người hướng về cấm chế đánh tới âm âm một tiếng phá vụn mạnh mẽ kết giới bị phá tan đồng thời sấm gió đại ngày b ọ c đồng dạng tại chỗ phá vụn cho tới chủ điện nguyên bản liền chán trường không thể tả bây giờ lại t r ả i qua nước toát toàn bộ vừa xong toàn bộ sụp đổ tuy rằng cũng không có thiếu hung thú ma vật theo đuổi tới nhưng đối lập trước đây số lượng đã thiếu rất nhiều lại nói năm người phân biệt bị tử sấm gió đại ngày b ọ c bên trong quăng đi ra từng cái từng cái tuy rằng rơi thất điên bát đảo nhưng dù sao cũng tốt hơn ở lại cấm chế kết giới bên trong bị vô số hung thú ma vật xé đến chia năm ẻ bảy cường nhìn tình cảnh này khả linh đang dinh ngạc đồng thời không khỏi có chút hơi tức giận có điều mấy cái run r ế mà thôi nguyên bản chính mình không muốn đồng thủ có thể trước mắt xem ra nếu không phải tự mình ra tay bằng mấy người chạy ra nơi này thực sự dễ như ăn cháo trong bóng tối chỉ quyết bắt toàn bộ p h ô n g làm nền trời bên trên đột nhiên lần thứ hai sinh ra một càng thêm khuyết đại triệu hoán trận pháp đó là một đạo đen d ị p môn h ộ nhưng kích thước nhưng là lúc trước triệu hoán trận pháp không chỉ gấp 10 lần theo một tiếng trầm thấp hí lên đầu tiên là một nhánh tương tự côn trùng chân từ trong đó lay đi ra bé ngoan loại đây là c á i gì trước mắt năm người ở thanh lý trào ra phần nhỏ hung thú ma vật đồng thời không cảm thấy đ ắ là bị bầu trời như lỗ sâu triệu hoán trận pháp hấp dẫn đặc biệt cái kia côn trùng chân nói chân đ ã không thích hợp cái kia rõ ràng chính là một cái vô cùng sắc bén mặt trên quấn quanh lấy vô cùng hung sát chi khí chém đao càng điều kỳ quái chính là này chân đều là hơn 10 trưởng trường khó có thể tưởng tượng lần này hung thú ma vật đến tột cùng là cỡ nào to lớn thân hình chưa hiện ra nhưng hung sát chi khí hoàn toàn đã là bao phủ toàn trường liền này nặng nề bầu không khí nếu như đổi lại phổ thông đệ tử cấp thấp rất có thể trực tiếp bị kinh sợ trái tim vỡ tan mà chết quá thiên vị ít nhất là quá thiên vị thực lực hiện tại trốn không ra, chờ nó đi ra chúng ta đều phải chết. cố hồng lượng bốn người phân biệt lại là dọn dẹp mấy con hung thú ma vật xong cùng dương vân lần thứ hai tụ tập cùng nhau. bọn họ hy vọng dương vân có thể lại một lần nữa triển khai sấm gió đại ngày b ọ c không phải vậy chờ ma vật triệt để từ trong trùng động khoan ra. kết cục tất cả đều đến lành lạnh. không nên hốt hoảng. vậy ta sẽ thấy triển khai một lần. sấm gió đại ngày b ọ c vốn là chạy đi cùng thoát thân dùng là có điều vừa nãy cái kia mạnh mẽ va chạm thực sự là s u ý t chút nữa đem dương vân ngũ tạng lục phủ đều dung ra đến cũng không biết cái kia mạnh mẽ cấm chế kết giới làm sao xuất hiện rắn chắc trình độ vượt qua tưởng tượng hơn nữa bởi vì sấm gió đại ngày b ọ c dương vân chính là chủ đạo này nổ tung sau khi càng là tác động thân thể của hắn. nếu không phải mạnh mẽ chìm nén cổ họng máu tươi sớm rất sao phun mạnh phát ra lúc trước trong bóng tối còn thi triển long châu cùng trường sinh đại đế năng lượng không phải vậy chỉ bằng vào cố h ồ n g lượng bốn người tụ tập sức mạnh làm sao có khả năng đột phá được nguyên bản dương vân là muốn lại triển khai một lần có điều đột nhiên thân thể của hắn bắt đầu trở nên cứng ngắc liền ngay cả rối ra bắt pháp quyết tay cũng bắt đầu trở nên mất công sức phù lại là dương vân sắc mặt trắng bệt đồng thời một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra tiểu lão đệ tiểu lão đệ ngươi làm sao vậy sự tình quá đột nhiên cố hồng lượng bốn người không hiểu ra sao căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra mà nơi xa khả linh trong ánh mắt né qua một tia ác liệt nghe nàng tiếng nói Dương Vân ngươi nên cảm thấy vinh hạnh bản tôn từ khi ngồi lên rồi ngục chủ vị trí sau mặc dù là giết người mình cũng chưa bao giờ động thủ quá mà ngươi vẫn là đầu một khạc ho khan một cái lại là liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi sau Dương Vân thân thể đều là không chống đỡ nổi ầm ầm đát là ngã trên mặt đất tiểu lão đệ bốn người kinh hãi đến biến sắc đến cùng xảy ra chuyện gì tại sao lúc trước còn rất tốt một người đột nhiên liền đã biến thành như vậy ta thân thể của ta thật sống không bị khống khống chế đau đau ta tưởng hồ bị bị người nhầm vào nói chuyện đều là như vậy mất công sức mà trên người quần áo từ từ bị thấm r a tơ máu nhuộm đỏ giờ khắc này dương vân hoàn toàn đã thành một người toàn máu. Cố Hồng Lượng sợ đến, mau mau đi thăm dò xem. Này vừa nhìn tại chỗ liền bối rối. Tiểu lão đệ, tiểu lão đệ kinh mạch toàn thân, toàn bộ, toàn bộ đức đoạn mất. Cái gì? Ngươi không cần loạn đùa g i ỡ n Không phải mới vừa còn rất tốt sao? Làm sao có khả năng toàn bộ đức đoạn mất? Cố Hồng Lượng sắc mặt trắng bệch, không tin. các ngươi chính mình xem Ngô Hưng sinh tiếp theo đi thăm dò tìm Dương Vân tình hình đồng dạng cả người ngây dại dĩ nhiên thật đến toàn bộ đức đoạn mất tiểu lão để nói hắn bị người nhầm vào là ai là ai muốn giết chết chúng ta chẳng lẽ phải Khả Linh nhất định là nàng từ tiến vào chủ điện sau nàng rồi cùng bình thường không giống nhau hơn nữa hiếm thấy không có cùng tiểu lão để chán cùng nhau. đột nhiên này sinh biến cố, mà nàng cả người đều mất đi hình bóng. ngoại trừ nàng còn có thể là ai? mà ở nơi xa khả linh nghe được mấy người ngôn ngữ sau, cười lạnh một tiếng tự nói, không sai, đích thật là ta. đáng tiếc các ngươi biết đến quá muộn, tất cả đều chôn vùi ở đây được rồi. không, không nên nói lung tung, nàng. tuyệt đối không phải không phải loại người như vậy đột nhiên nghe được dương vân gian nan nói ra câu nói này nguyên bản vẫn là cười gần khả linh đột nhiên giật mình lâm khai t r ậ n mím mím khóe mắt nói đều lúc này ngươi còn đang nói cái gì ngốc nói nhất định là nàng đem chúng ta hại thành như vậy tiểu lão đệ trong lòng ngươi biết rõ ràng chính là nàng dở trò hơn nữa ngươi rõ ràng không thích nàng tại sao đều lúc này ngươi còn muốn thay nàng nói chuyện, đàm thông cả giận nói, nàng là muốn giết chúng ta à? Khả Linh là cô gái tốt, Dương Vân trên đất cực lực thở hổn hển nói, nàng cho chúng ta, đưa, đưa cơm, theo chúng ta tán g ấ u những ngày qua theo chúng ta, hồ, hồ đổ, như vậy ngây thơ nữ hài tử, ta, ta nghĩ tin tưởng nàng, các ngươi, rõ ràng. rõ ràng tâm tình của ta sao? bốn người cắn răng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng đều là ngưng miệng lại, mà lên t r ố n g không lỗ sâu bên trong, lại là tiên dối ra ra một cách lợi đao một loại chân sau. tiếp theo là điều thứ hai, lại sau đó là to như một ngọn núi nhỏ kinh khủng đầu lâu. hơn nữa giờ khắc này thân thể nó cũng bắt đầu chậm rãi một chút xuyên sắp xuất hiện đến, các ngươi. còn không mau đi đi đương nhiên phải đi lâm khai trận không nói lời gì ôm lấy trên đất dương vân mấy người liền bắt đầu lui lại ta đã kinh mạch đ ứ c từng khúc mang theo chính là ta phiền toái tại sao còn muốn ngô hưng sinh nổi giận mắng thiếu rất nữ lương phí lời ngươi cho là chúng ta sẽ làm ngươi chơi mắt bị này con cọp ăn đi chuyện như vậy chúng ta làm không được không sai muốn chết phải cho ta chết đến bên ngoài đi có thế chứ Dương Vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ con g nói tự như cùng ta tin tưởng khả linh p h o khan một cái ta tin tưởng các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ta thật thiệt thòi một mình ngươi g i n h Mạch Đức từng khúc người còn có thể nói nhiều lời như vậy Cú Hồng Lượng h ộ Tống mọi người đồng thời lui lại vừa nói còn có đều tình huống như thế thật thiệt thòi ngươi có thể cười được ngươi đã tin tưởng nàng vậy thì cùng đi ra ngoài tự mình hỏi nàng được rồi đương nhiên nếu như chúng ta có thể chạy thoát được nhất định có thể lo khan một cái dương vân thở một hơi thật dài nói giống ta thiên tài như vậy giống ta anh tuấn như vậy tiêu sái nam nhân chỉ là kinh mạch đức từng khúc mà thôi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 đây chính là một người sinh mệnh đi tới phần cuối dấu hiệu đi. bốn người trong lòng ngột ngạt, nhưng trước mắt thoát thân là nhất quan trọng. tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng ngồi chờ chết không phải mấy người phong cách, mà giờ khắc này, cái kia con cọp cả ngọn núi một loại thân thể khổng lồ cuối cùng từ trong trùng đồng b ò đi ra, theo nó hiện thân, bốn phía hư không đều là đổ nát phá vụn. địa thủy phong hỏa b ụ i vàng cổ phong từng cách hiện ra vô biên sát khí từ quanh thân cuồn cuộn bốc lên nặng nề túc sát cực điểm lại thấy con cọp trong miệng phun ra một luồng khói đen vô số oán linh du hồn chen lẫn trong đó r u ộ khóc lang giống thoáng chốc toàn bộ thiên địa đều là mông lung một mảnh t h ê y xâm cực kỳ không biết này con cọp lúc trước đến tột cùng ăn hết bao nhiêu người. chết rồi toàn bộ hóa thành một luồng o á n niệm cung điều động tình cảnh này cố hồng lượng bốn người càng là tê cả r a đầu cực kỳ nguyên bản thực lực sẽ không như này con cọp hơn nữa còn là cỡ này hung tàn ngoạn ý chạy đi cơ hội tựa h ổ càng thêm mong manh thạch hóa chi thuật chiến thần tôi thể chi thuật bất động như sơn kim trung hộ thể thiên lôi hộ thể vân quang thủy thuận chạy trốn về chạy trốn nhưng kinh mạch đức từng khúc xương vân còn nói đâu đâu cách liên tục điều này làm cho bốn người lần thứ hai tan vỡ tiểu lão đệ ngươi đều được cách huyết nhân có thể hay không nói ít vài câu nếu như vậy ngươi sợ là chống đỡ không tới nhìn thấy đáng thương một k h ắ c đó vô nghĩa mau buông ta xuống ôm ta có mệt hay không ta và các ngươi đồng thời chạy bốn người đều nói thả ta hạ xuống. ta hiện tại không sao rồi. ôm ta không c h y lao lực. bốn người dương vân kinh mạch tuy rằng vẫn không có toàn bộ tiếp được, nhưng ta đã cho tự thân trồng chất hơn hai mươi cái bút. yên t ấ m bây giờ trạng thái không thể so các ngươi kém. mã cái chim trước một khắc còn đang tuyệt hảo đây. sau một khắc liền thần thái sáng láng nói cho ngươi biết không có chuyện gì này tương phản to lớn bốn người làm sao tiếp nhận lại nói giờ khắc này cái kia con cọp đột nhiên đắt là hướng về năm người nhào tới b à n g bạc uy thế không kiêng kỵ mà thả giống như ngàn tỷ tòa trì sơn đặt ở ngực khiến người ta thân thể cũng bắt đầu trở nên tê dại trầm trọng không thể kìm được mấy người không vãi cả linh hồn bốn người tuy rằng mang trong lòng các loại kinh ngạc nghi hoặc, nhưng giờ khắc này đã không kịp hỏi Dương Vân nhiều như vậy. mắt thấy con cọp kéo tới, rồn d ậ p chạm đ í c hợp h lại ra toàn lực, từng cái từng cái toàn thân áo bào vồ lên. thanh quang giận vũ trong lúc đó hướng về con cọp đánh tới, rầm rầm rầm, sức mạnh mạnh mẽ bát phương bôn ba, tư không đều hoàn toàn thành hồ i á n mà đối đầu mấy người rồn d ậ p bị hất tung ra ngoài tiếp tục như vậy không được các ngươi đi trước ta đến ngăn cản nó chốc lát đùa gì thế tu vi của ngươi thấp nhất nếu chúng ta đi trước ngươi chẳng phải là tự tìm đường chết yên t ấ m kinh mạch đức từng khúc ta đều có thể không chết thật sự coi ta trốn không ra lại là dương vân ứng với nói đồng thời. hắn trực tiếp đem long châu cùng trường sinh đại đế năng lượng toàn bộ giải phóng thanh quang d ầ n vũ cả thân hình của hắn triệt để gói hàng mà hắn trong con ngươi thần quang đều là tăng v ọ t nhảy như hỏa diễm sống như vậy cả người giờ khắc này dường như chiến thần tiểu lão đệ lúc nào có thâm hậu như thế nguyên lực các ngươi còn lo lắng cái gì mau nhanh đi dương vân vung vẩy trong tay trường thương lại là quát lớn một tiếng sau thân hình hướng về con cọp đột nhiên đột tiến này đợi tin tiểu lão để một câu chỉ sợ chúng ta lưu lại mới phải phiền toái tiểu lão để người này căn bản khiến người ta khó có thể tưởng tượng ngay ở mấy người tiếp tục thoát thân thời gian dương vân đ ắ c là cùng con cọp giao thủ trường thương bên trên ôm theo tia điện giữa trời quét ngang thời gian hàn nhận um tùm cương khí khuấy động Dương Vân biết, mặc dù là giải phóng toàn bộ sức mạnh cũng không thể cùng này con cọp chống lại, có thể chỉ cần có thể kéo trên một kéo. Một khi bốn người đào tẩu sau, chính mình có ít nhất năng lực chạy thoát, mà bốn người một bên lưu vong một bên quay đầu lại, mắt thấy giữa sân con cọp bên cạnh khí lưu mãnh liệt va chạm, tình thế toàn bộ đều là một nồi sôi cháo, đều là cầu khẩn Dương Vân có thể bình yên vô sự. cho tới thời khắc này ẩn nấp thân hình đứng đầu trên khả linh nàng vốn là có thể tiếp theo ra tay đem dương vân đánh gục chỉ là tay nàng mang tới lại nhất có thể đúng là vẫn còn không có ra tay nàng xem thấy dương vân cùng con cọp tranh đấu biểu hiện bên trên biến ả n g chập chờn không được điểm ấy thời gian còn chưa đủ dương vân t r ư ở n g thương trong tay thế tiến công liên tục rung động bên dưới. càng là cổ động ra vô số k ì n h khí, lưu quang phun ra, ngưng tụ thành vô số trường thương rồn d ậ p tích góp đâm mà đi. bốn người chạy trốn khoảng cách thực sự không xa, như hiện tại liền từ bỏ, tất cả liền kiếm của ba năm thiêu một giờ, rõ ràng không chống đỡ được con cọp công kích, có thể dương vân vẫn không có lùi bước, trên người phủ ra các loại thần công tuyệt học. từng tầng từng tầng bị con cọp thế tiến công dập tắt, thậm chí trên dưới q u a n h người cũng không dừng tăng thêm vết thương. nếu không phải long châu cùng trường sinh đại đế năng lượng bị s ự mạnh mẽ mở ra ràng buộc, hắn bây giờ đã sớm chết một tỷ lần. thương mang n h ộ khí bát phương ngang dọc, nồng nặc thành vũ phá vụn đánh giết, sát khí ma vân không ngừng kích động, quay về cắt rời mài ép đè ép. một người một trùng chiến đấu treo đến toàn bộ v ự c ngoại nơi càng thêm dung chuyển vô số nguyên bản tổn hại phá kiến trúc trực tiếp hóa thành bột mịn nguyên bản vẫn là duy trì trồng chất không gian trận pháp từng tòa từng tòa đồng dạng bắt đầu tan vỡ. Rốt cục lại là ở một lần giao chiến sau Dương Vân cả người đều là bay ngược ra ngoài Long Châu cùng Trường Sinh đại đế năng lượng hắn đã áp chế không nổi. hơn nữa không ngừng bị con cọp tăng thêm vô số nhỏ vụn vết thương. con cọp đang gầm thét. sau đó sẽ đổ điên cuồng hướng bên này kéo tới. dương vân tình hình thực tại nguy hiểm đến cực hạn. khạc h o khan một cái. dương vân mím mím chính mình khói miệng tơ máu. hay là bởi vì tu vi của chính mình quá thấp. nếu không mình hiện tại làm sao có khả năng chật vật như vậy. đã tính toán một chút thời gian. cảm giác đã gần đủ rồi. vốn muốn nhân cơ hội sử dụng các loại chạy trốn thuật mạnh mẽ thoát ly, nhưng mà tiếp theo mà để dương vân lúc này liền ngây dại, con cọp bỗng nhiên ở nửa đường đình chỉ thế tiến c ô n g tuy rằng trong miệng vẫn như cũ phát sinh gào thét, tuy rằng quanh thân khí thế vẫn như cũ đại thịnh, nhưng là nó nhưng không có lại về phía trước nửa bước, xảy ra chuyện gì? tình huống như thế để dương vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. chẳng lẽ này con cọp muốn thả khí đối với mình truy h í c h mà đi sau sinh chuyện tình quả nhiên ấn chứng dương vân suy đoán. con cọp tuy có không cam lòng, nhưng cuối cùng lựa chọn quay đầu lại. thông qua lúc trước triệu hoán trận pháp, nó lần thứ hai c h u i trở lại, nói như vậy. đoàn người cứu được. sầm sầm sầm toàn bộ không gian đều ở đổ nát phá vụn, tuy rằng thân thể thực hề hoài đến cực hạn, nhưng không đi nữa cái kia thật là đó là một con đường chết, liều mạng chính mình cuối cùng toàn lực, dương vân bắt đầu hướng về lối vào phương hướng thuận d y mà đi, thân thể cảm giác đều là rách tả tơi, bị sao trì sức mạnh chậm rãi tàn đi thời gian, còn lại toàn bộ đều là vô tận đau đớn, gần rồi, càng gần. hắn thấy được cố hồng lượng bốn người nhìn thấy lối ra sáng rực khi hắn bóng người r ố t cuộc lao ra sáng rực thời gian toàn bộ không gian trực tiếp phá vụn đến cực hạn chỉ có điều ở trong hư không khả linh bóng người vẫn cứ ở đứng lặng nàng xem thấy tay của chính mình biểu hiện bên trên tựa hồ còn có một tia đau đớn nếu như vừa nãy lựa chọn đồng thủ người đàn ông kia đã sớm tan xương nát thịt chết không có chỗ chôn. nhưng là cuối cùng nàng cũng không có ra tay. tại sao phải tin tưởng ta? rõ ràng ta đã đối với ngươi rơi xuống sát thủ. nhưng là tại sao còn muốn nói ra câu nói như thế kia? dương vân, lẽ nào ngươi là kẻ ngu si à? quá chán với thế giới tu tiên. bạn muốn tìm đến một thế giới khác?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 hơn nữa mạnh mẽ giải khai long châu cùng trường sinh đại địa năng lượng ràng buộc hậu quả này phản phệ cùng nhau kéo tới đổi thành người bình thường đã sớm tại chỗ chia năm sẻ bảy mà dương vân hiện tại bề ngoài xem ra tuy rằng đấm máu nhưng trên thực tế tất cả vẫn tính mạnh khỏe trong mơ mơ màng màng hắn t ự a hồ thấy được sở á n h tuyết ngay ở bên cạnh không t ì n cả người nhất thời để lại nới lòng Cô cô trong l ồ n g ngực để hắn cảm thấy ấm áp. Tuy rằng cô cô thường ngày luôn luôn lạnh lùng người ngoài, nhưng hắn biết, cái kia đều là cô cô không thích cùng người ngoài giao thiệp với, cho nên mới cố ý suyết đặt làm ra một bầu người sống chớ tiến vào dáng vẻ. Mà chính là ở Phúc Linh Sơn những ngày đó, Dương Vân hiểu được cô cô ôm nhu cùng cô cô thật là tốt, căn bản cũng không biết ngủ bao lâu. nói chung chính là cảm thấy tinh thần thoải mái, không phải một loại thoải mái. cho tới nguyên bản còn đến không kịp tự động chữa trị kinh mạch, lại là hắn ngủ trong lúc đát tự chủ hoàn thành chữa trị, ô thật thoải mái. mở mắt ra mới vừa là ngồi dậy, Dương Vân không nhịn được đát là thân nổi lên lười e o nhà tiểu lão để tỉnh rồi, đại gia mau tới đ â y tiểu lão để tỉnh rồi. liền nghe c ố hồng lượng như thế một gọi liên quan Ngô Hưng Sinh Đàm Thông cùng Lâm Khai trận ba người phần Phật một hồi liền hướng trong phòng xuyên xem mấy người như hổ như sói địa ánh mắt Dương Vân ôm chặt lấy c h ă n nói chờ chút chờ chút các ngươi muốn làm cái gì chúng ta không làm cái gì chúng ta chính là muốn nghe một chút kỳ tích là thế nào luyện thành Dương Vân nghe được hồ đổ c gì kỳ tích phí lời cố h ồ n g lượng kích động nói tiểu lão đệ ngươi lúc trước chinh mạch nhưng là toàn bộ đức đoạn mất vì là mau ngủ một giấc liền toàn bộ được rồi thực sự là đáng ghét a thiệt thòi mấy người chúng ta còn vì ngươi khổ sở nửa ngày đây không phải lãng phí tình cảm của chúng ta à. tiểu lão đệ chúng ta còn có thể vui vẻ địa làm thiếp đồng bọn sao nói thật ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu r i ế m lấy chúng ta? Dương Vân nhắm mắt lại, làm ra một bộ vô tội mà ngây thơ dáng vẻ, vẫn là mang theo ba phần mê man dáng vẻ chừng mắt nhìn. đừng tưởng rằng ngươi giả vờ ngây ngốc, chúng ta sẽ không hỏi tới. ngày hôm nay ngươi nếu như không nói cho chúng ta, chúng ta không để yên cho ngươi. xem mấy cách này đại lão. Dương Vân cảm giác rất không nói gì. thế nhưng g h n n m ạ c h làm sao chữa chị vẫn đúng là không thể nói lời nói thật thực sự không r ằ à n h vật không có cách nào dương vân chỉ được sở khóc sở cười nói ta muốn nói trong mộng lấy được y thần y thánh dược vương thuốc thánh truyền thừa các ngươi tin sao bốn người i ờ i ạ. này lúc trước trong mộng liền được thi tiên thi thánh thơ dược thơ ma đám người tài văn chương truyền thừa hiện tại trong mộng lại lấy được y thần y thánh dược vương thuốc thánh truyền thừa trên thế giới tại sao có thể có người như thế người như thế nên bị kéo ra ngoài thấm lồng heo xem bốn người dáng vẻ rõ ràng cho thấy tin đối với cố hồng lượng bốn người mà nói không phải bọn họ có tin hay không vấn đề mà là căn bản không đến không đi tin tưởng trước mặt này tiểu lão để các loại không gì không làm được các loại hoa bên trong đẹp đẽ n g ấ m lại lúc trước đều có thể cùng trường sinh đại đế tài văn trương so với v a i hiện tại hắn đừng nói được y thần y thánh dược vương thuốc thánh truyền thừa nói đúng là đại la kim tiên trong bóng tối cứu hắn mấy người cũng sẽ không hoài nghi hoặc là nói hoài nghi có một chứng dùng tiểu lão để chính là chỗ này sao t h ó i xấu đến khiến người ta hoài nghi nhân sinh đừng nói cách này lúc trước Dương Vân mới vừa khi tỉnh lại không chú ý, chờ lắng xuống lúc mới phát hiện chính mình lại ở một cái ấm giường bên trên, nhìn chu vi bố trí t ỉ n h nhã sáng vẻ, đáy lòng không khỏi kỳ quái. cái kia, ta hỏi một chút a, hiện tại chúng ta ở nơi nào a? thần ma ngục chủ hành cung nơi này, chúng ta bây giờ là ở khả linh gian phòng. Dương Vân ngẩn người. Khả Linh nàng người đâu? Tại sao ta không thấy nàng chính đang vì ngươi sắc thuốc đây? Tiểu lão đệ, cẩn thận bù bất tử ngươi. Dương Vân làm sao? Xem mấy người từng cái từng cái chừng mắt biết ai dáng vẻ. Sớm biết rời giường thời điểm nên biểu hiện suy yếu một điểm. c h í ít như vậy còn có thể b ắ c cái đồng tình cái gì? Đúng rồi tiểu lão đệ, chúng ta phải nói cho ngươi một chuyện. Chuyện gì? lúc trước là chúng ta hiểu lầm khả linh khả linh cũng không phải tổn thương lớn nhà hung thủ dương vân ngẩn người làm sao mà biết cố hồng lượng nghiêm túc nói chờ chúng ta lúc đi ra khi thấy một người áo đen vội vã thoát đi sinh môn hắn tựa hồ trên người có mật chìa khóa đi ra ngoài đến tương đương cung d u n g đón lấy ngô hưng sinh nói bổ sung mà căn cứ khả linh nói trên người nàng có thần ma ngục chủ lưu lại một đặc thù truyền tống phù lúc trước ở trồng chất không gian gặp phải nguy hiểm lúc nàng sợ là trở thành gánh nặng của chúng ta mà khi lúc tình huống thực sự nguy cơ chúng ta lại là đem sự chú ý toàn bộ đặt ở trường sinh đại đế truyền thừa bên trên cho nên nàng bất đắc dĩ bóp nát truyền tống phù đi đầu quay trở về thần ma ngục khả linh không có chuyện gì chớ Ừ. cũng còn tốt, tuy rằng lúc trước bị người mặc áo đen đánh xỉu, nhưng cũng không lo ngại, chẳng bằng nói nàng càng quan tâm ngươi. ngươi có biết hay không, ngươi đ ắ c hôn mây ngày, mà này trong vòng 7 ngày, đều là khả linh mỗi ngày ở bên người dốc lòng chăm sóc ngươi. nàng nhưng là cô nương tốt, là như thế này a, cái kia thật phải là quá tốt rồi. dương vân như vậy khẽ cười nói. cùng lúc đó hắn vẫn là thở phào một cái trong mắt của mọi người dương vân hẳn là nghe được khả linh không có chuyện gì vì lẽ đó yên tâm thở phào nhẹ nhõm nhưng là ở dương vân nơi này tại sao thở một hơi chỉ có chính hắn mới hiểu được như vậy rất tốt không phải sao ít nhất là một kết quả tốt mọi người đang tự phân trần đột nhiên nghe được có tiếng bước chân truyền đến nhất thời hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của người là khả linh trong tay nàng bưng chén thuốc lại là nhìn thấy dương vân bình yên vô sự sau khi tỉnh lại nàng cái kia thanh thuần xinh đẹp màu sắc bên trên trực tiếp đều là như bông hoa bình thường tỏ a ra tràn đầy hạnh phúc t h o khan một cái cái kia tiểu lão đệ chúng ta đột nhiên cảm giác thấy trong phòng này có chút buồn tạm thời đi bên ngoài h ó n g mát một chút ngươi cẩn thận dưỡng thương đúng đúng chúng ta cũng là lớn nam nhân động tay động chân có thể linh ở chúng ta sẽ không nhúng vào mấy người nói như vậy đẩy xô đẩy xô chính là ra cửa rất nhanh bên trong liền còn lại dương vân cùng khả linh đơn độc hai người khả linh cảm ơn ngươi mấy ngày nay chăm sóc ta khả linh lắc lắc đầu bưng lên chén thuốc ngồi lại đây mặt khác vẫn là viết vân ca ca ngươi rốt cuộc tỉnh rồi lúc trước nhìn thấy ngươi cái kia dáng vẻ thật thật tốt khiến người ta lo lắng bây giờ nhìn đến ngươi không có chuyện gì ta rất vui vẻ đều là vết thương nhỏ hoàn toàn đã không thành vấn đề ngươi xem ta bây giờ là không phải hoàn toàn không cảm giác được một điểm khí n h ư ợ c cái kia thật phải là quá tốt rồi muốn nói tuy rằng thân thể là được rồi nhưng cũng linh đều là đem thuốc bưng tới tạm thời còn chưa phải muốn lãng phí tâm ý của nàng thật là tốt chỉ có điều sau đó khả linh làm như vô tình hay cố ý yêu cầu câu nói kia để dương vân trực tiếp mộng ép vân ca ca ta vẫn muốn hỏi ngươi sở á n h tuyết suốt cuộc là ai tại sao ngươi đang ở đây trong giấc mộng vẫn hô tên của nàng nàng đối với ngươi rất trọng yếu sao nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch không năm chương 121 khả linh là cô gái tốt vấn đề này kỳ thực cũng rất thâm ảo có điều dương vân suy nghĩ một chút vẫn là trả lời nàng là sư phụ của ta Khả Linh bừng tỉnh, nụ cười trên mặt tựa hồ càng sáng lạn hơn. Chỉ thấy nàng viết, hóa ra là như vậy á. Vân ca ca ngươi lời hại như vậy, tin tưởng sư phụ của ngươi nhất định càng thêm lời hại chứ? Sư phụ là rất lời hại, có điều nói đến sư tổ của ta mới càng thêm lời hại. Hắn được người gọi là Linh tôn. Dương Vân nói xong vô tình hay cố ý nhìn về phía Khả Linh? Khả Linh ngỡ ngẩn viết, hóa ra là Linh Tôn. Ta nghe ngục chủ đã từng nhắc qua. Linh Tôn là một rất đáng gờm người. Đúng đấy, sư tổ đích thật là một cách không nổi người. Tạm thời bỏ qua một bên cách đề tài này. Dương Vân thăm dò tính hỏi Khả Linh, chúng ta không nói cách này, c á i kia mật chỉ khóa ngươi bây giờ phục chế bao nhiêu? Thật đến mức rất xin lỗi mà Vân ca ca. lúc trước bởi vì ta sai lầm đánh giá mật chìa khóa phục chế khả năng cần càng nhiều khi ngắn nhất cần thời gian 4 tháng chỉ sợ dương vân sẽ lo lắng nàng tiếp tục viết có điều kính xin yên tâm ngục chủ lúc trước thông qua bí pháp truyền lời trở về hắn nói hắn ở bên ngoài còn muốn n g ố c rất dài thời gian rất dài vì lẽ đó vân ca ca các ngươi năm người hoàn toàn không cần lo lắng chạy ra vấn đề được vậy thì phiền phức khả linh ngươi nhiều phí tâm bởi vì phải thu thập chén thuốc lại là dương vân uống xong thuốc canh sau khả linh lập tức ra cửa mà đi rồi một khoảng cách sau nàng đột nhiên dừng bước nghe nàng thấp giọng niệm một câu hóa ra là linh tôn đ ồ t ô n ạ làm quay đầu lại lại nhìn về phía dương vân chỗ ở gian nhà lúc biểu hiện không cảm thấy phức tạp lên cho tới dương vân hiện tại tâm tình như thế rất phức tạp, vì lẽ đó đây mới là vấn đề chỗ ở a. Ta đến cùng phải nên làm như thế nào mới có thể rời đi nơi này đây? Sau khi tháng ngày lại khôi phục được lúc trước, Khả Linh vẫn là cái kia ngây thơ ngây thơ Khả Linh, Cố Hồng Lượng bốn người vẫn là cái kia treo b ứ c tứ nhân tổ, Dương Vân đương nhiên cũng vẫn là cái kia sung sướng hướng về Dương Vân, giống nhau hiện tại. ở thần ma cung phong cảnh tuyệt đẹp nơi Dương Vân chính đang vì là Khả Linh cùng Cố Hồng Lượng bốn người nói trầm hương cứu mẹ c ố sự trước mắt bất luận là Khả Linh vẫn là Cố Hồng Lượng bốn người đều nghe được thật là tập trung vào nghe Dương Vân tiếp tục nói bởi vì có bảo liên đăng tồn tại bất luận là thần tiên trên trời vẫn là trên đất yêu ma đều nắm này tam nương không cách nào bất đắc dĩ nhị lang thần không thể không nghĩ đến một đê tiện biện pháp cái gì đây tiện biện pháp nhị lang thần biết em gái của chính mình tam nương mặc dù bị người không làm gì được toàn bộ bởi vì cái kia bảo liên đăng duyên cớ vì lẽ đó hắn phái ra chính mình hao thiên k h y ể n thừa dịp tam nương giải lao sơ s ẩ y thời khắc đem bảo liên đăng đánh c ắ p như vậy chỉ là so đấu vũ lực đảo hạnh Tam Nương không phải nhị Lang Thần đối thủ, hai ba lần hiệp đấu liền bị ràng buộc tại chỗ, sau đó bị chấn áp ở Hoa Sơn dưới Hắc Phong trong động. Vân ca ca, sau đó thì sao? Tam Nương thế nào rồi? Sau đó à, nhị Lang Thần bản ý nói là nể tình ngươi là muội muội ta đích tình p h ầ n chỉ cần ngươi chịu từ bỏ cái kia gọi lưu hướng về thư sinh, tất cả dễ bàn. nói rằng này Dương Vân đột nhiên âm thanh trở nên chỉnh trọng lên các ngươi đoán Tam Nương trả lời như thế nào đoán em gái ngươi a chúng ta cũng không phải Tam Nương trời mới biết nàng làm sao trả lời chính là h u ố n g h ổ nàng là tiên cái kia lưu hướng về là người nhân tiên thủ đổ đi chung với nhau vốn là đại nghịch bất đạo chuyện tình Khả Linh lắc lắc Dương Vân cánh tay. xem trong mắt chờ mong thần t h á i ý kia rõ ràng cho thấy nói để Dương Vân không muốn lại thừa nước đục thả câu h o khan một cái được rồi không treo các ngươi khẩu vị Dương Vân thở sâu khẩu khí tiếp theo cố sự nói vào lúc này liền nghe Tam Nương trả lời ngươi mặc dù khốn chủ người của ta nhưng ngươi nhưng giữ không nổi lòng ta đặc biệt câu k i a ngươi mặc dù khốn chủ người của ta nhưng ngươi nhưng giữ không nổi lòng ta bị dương vân làm như vô tình hay cố ý cường điệu tăng cường ngữ điệu ý tứ sâu xa khả linh cười khẽ một cách tay càng là ôm chặt lấy dương vân cánh tay đồng thời một c á i tay khác ở giữa không trung viết nếu như vân ca ca ngươi là tam nương nếu như nhị lang thần kiên quyết không tha vân ca ca ngươi sẽ làm thế nào đây coi như như ngươi vậy so sánh cái này, cái này, dương vân chính là khó đây. nghe cố hồng lượng nói, khả linh a, ngươi vấn đề này phương hướng liền sai rồi. cái kia tam nương tốt xấu là nữ nhân, lòng của nữ nhân dò kim đáy biển. ngươi để tiểu lão để đại vào đến tam nương trên người rõ ràng rất không k h ỏ i không phải sao? đàm thông đồng dạng phát biểu ý kiến nói, những ngày kỳ thực cũng không trọng yếu được rồi. dưới cái nhìn của ta, này nhị lang thần kỳ thực có chút không có tình người a tam nương tốt xấu là của hắn muội muội hắn làm sao nhẫn tâm sẽ có mang thai tam nương vây ở hắc phong động đ â y khả linh mới m ặ c kể hai người nói cái gì cặp kia đôi mắt đẹp chăm chú nhìn dương vân viết vân ca ca nếu ngươi là tam nương ngươi sẽ làm thế nào đây dương vân ngượng n g ù n g c á i này không có lựa chọn khác được rồi tam nương hiện tại bị nhốt hoàn toàn không c ó ỷ vào thân pháp bảo để nhị thực lực lại không bằng nhị lang thần chỉ có thể bé ngoan bị nhốt chứ vân ca ca cái kia tam nương trong lòng có thể hay không oán hận nhị lang thần khả linh tựa hồ đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú đúng là cố hồng lượng bốn người đối với cách này nhưng hoàn toàn không thích bốn người bọn họ càng quan tâm đến tiếp sau nội dung vở kịch mà khả linh tựa hồ không phải bình thường lưu ý lập tức cách này tam nương bị nhốt lại đề tài không có tam nương không có oán hận nhị lang thần tại sao rõ ràng bị ca ca của chính mình hạn chế pháp lực quan đặt ở hắc phong động tại sao nàng không oán hận bởi vì tam nương biết nhị lang thần nếu muốn giết lời của mình dễ như ăn cháo nhưng hắn nhưng không có làm như vậy mặt khác bốn người bây giờ là càng nghe càng bị hồ đồ rồi căn bản không hiểu nổi này vây không vây giết không giết có ý gì đây đối với một cố sự tới nói rất trọng yếu sao khả linh a chúng ta sẽ không ở nơi này vấn đề trên cổ kết liễu trước hết để cho tiểu lão để đem cố sự nói được không đúng đúng đúng tam nương bị giam ở hắc phong động sau đó thì sao? bị bốn người dục, khả linh không cách nào ở nơi này vấn đề trên xoắn s u ý t chỉ có thể chờ đợi dương vân trước đem cố sự nói. sau khi dương vân xem ra cả người nói tới mất tập trung, mà khả linh cả người cũng tựa hồ có hơi hồn vía lên mây, chờ dương vân nói đến cuối cùng trầm hương cứu mẹ một nhà đoàn viên sau, bốn người trong lòng toàn bộ thống khoái. sau đó liền hẹn ước cùng uống rượu, sau đó cho hai người để lại một chỗ thời gian. Vân ca ca có phải là rất đáng ghét ta? Khả Linh viết, không có, ngược lại ta rất cảm kích ngươi, lời nói thật lòng. Dương Vân trả lời, bầu không khí bỗng nhiên liền trầm mặc lại, hai người sóng vai ngồi cùng một chỗ, một quãng thời gian rất dài sau, Khả Linh vẻ mặt có chút tịch mịch viết. vân ca ca ta hiểu ta sẽ mau chóng phục chế mật chìa khóa sau đó các ngươi là có thể rời đi thần ma ngục xin lỗi không cần phải nói xin lỗi khả linh tâm tình có chút đau thương địa viết hy vọng vân ca ca như thực chất nói cho ta biết khả linh ở ngươi trong lòng r ố t cuộc là một người thế nào ngây thơ thanh thuần lại như giấy trắng sống như vậy khiến người ta chiều mến yêu thích cảm tạ những câu nói này khả linh chăm chú nhớ rồi khả linh dương lên xinh đẹp mặt cười sóng xanh bạn ánh mắt trong suốt tràn trề này nhàn nhạt ấm áp khóe miệng đổ cong tựa như nguyệt nha bàn hoàn mỹ một khắc đó toàn bộ thần ma ngục sầu vân thảm đạm đều tựa hồ nhẹ đi nhiều quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 sau bảy ngày chính mình sẽ thấy cũng không cần ngốc đến này không nhìn thấy thiên nhật địa phương không ngừng dương vân tâm hỉ làm cố hồng lượng bốn người biết tin tức này sau từng cái từng cái mừng đến phát khóc lão lệ tung hoành ở thần ma ngục phán mấy trăm năm rốt cuộc chờ đến lúc được thấy mặt trời quá tốt rồi bảy ngày a sau bảy ngày chúng ta liền tự do không phải là rốt cuộc có thể nhìn thấy phía ngoài nơi phồn hoa. n à y trái tim nhỏ ta hiện tại cũng bắt đầu bay nhảy bay nhảy nhảy không ngừng. hài lòng về hài lòng. nhưng là lúc trước khả linh không phải nói thay đổi thời gian là 4 tháng sao? làm sao ngày hôm nay lại thay đổi? bốn người nghi hoặc mà nhìn dương vân, hy vọng khả năng đưa ra cách trả lời. dương vân một bên bãi lộng đ ồ trên tay vừa nói. nàng nói nàng phát hiện mật chìa khóa bí quyết chỉ đơn giản như vậy các ngươi nghĩ nhiều như thế làm cái gì nếu như không muốn đi có thể tiếp tục lưu lại Ngô Hưng Sinh mắt đều chừng thành biết ai đùa g i ỡ n ngươi cho chúng ta ngốc à tiếp tục lưu lại đào mỏ sao Ngô Lão Ca đừng nói như vậy kỳ thực suy nghĩ thêm chúng ta ở đây đều đào mấy trăm năm u ả n g mỏ các ngươi không biết mấy ngày nay ta đồng bất đồng bỗng nhiên cảm giác tiện tay ngứa luôn có một loại kích động muốn nhấc lên hàn thiết h ả o đi quán động làm một vố lớn kích động nghe được cố hồng lượng vừa nói như thế lập tức toàn bộ bầu không khí đều là yên lặng cố hồng lượng ồ, làm sao vậy chính là ta phát biểu một hồi ý kiến các ngươi cho tới như vậy nhìn chằm chằm ta xem sao Lâm khai trận phi địa một tiếng hướng về trên đất nhổ bãi nước bọt, sau đó bắt đầu tuốt ốm tay áo. Ngô Hưng sinh cùng Đàm Thông hai người cùng là như vậy. Cố Hồng lượng hoảng hốt, các ngươi muốn làm cái gì? Nói cho các ngươi, không muốn làm bữa a, có nghe hay không? Không muốn làm bữa, còn làm bữa, chúng ta đánh chết ngươi. Vừa nói. Ngô Hưng sinh ba người đã chào lại đây. Đáng thương cố Hồng Lượng lúc này đã bị chỉnh tới đất trên ăn lên đất đến. Còn lớn hơn làm một cuộc đây. Đào mỏ đào đến có điều n g h i ệ n làm sao tích? h Nói nhiều như vậy làm cái gì? Đánh chết hắn để hắn yêu thích đào mỏ. Này tiện cốt đầu. Các ngươi nghe một chút đây là người ta nói. Còn nói có như vậy một loại muốn làm một vố lớn kích động. bị ba người đánh đến chết đi sống lại, cố hồng lượng nước mắt đều tiêu phát ra. các ngươi rất sao? lão tử không phải là phát biểu một hồi cảm khái sao? dựa vào cái gì đánh lão tử? ngươi đều có làm một v ố lớn trùng động. chúng ta cũng có cái này kích động, không sai. ngươi này tiện cốt đầu. chờ chúng ta đều đi rồi, chỉ có liền đem ngươi lưu lại, cho ngươi tiếp tục kích động đi đào mỏ. bên này làm ầm ý không n g ớ t dương vân nhìn liên tục tạc lưới trong lòng đồng dạng cảm khái không thôi phải nói thời gian san bằng nhụy khí của bọn họ san bằng bọn họ góc cạnh nhưng cùng lúc cũng đem bọn họ mài thành treo bức đều nói treo bức sung sướng nhiều xem bốn người nháo đằng dạng liền biết rồi có điều cũng đang bởi vì như thế những ngày qua thần ma ngục sinh hoạt bây giờ nghĩ lại bất ngờ không có cảm thấy cái gì cô quạnh mấy người làm ầm ý được rồi đây mới là từng cái từng cái tại chỗ ngồi xuống tiểu lão đệ quá i hiếm thấy ngươi ngày hôm nay sao không cùng khả linh cùng nhau tiểu cô nương kia bình thường rất quấn ngươi sao không thấy tâm hơi hiện tại nha nàng a ta cùng nàng nói rồi ngày hôm nay muốn chuẩn bị một vài thứ sau đó dự định trước khi đi cho nàng một niềm vui bất ngờ kinh h ỷ cái gì kinh hỉ bốn người hai mặt nhìn nhau sau đó ánh mắt không hẹn mà cùng địa rơi xuống dương vân trên tay chỉ thấy này tiểu lão đệ đang không ngừng thôi phát nguyên lực không hiểu ở làm cái gì đúng là đ à m thông ở dương vân trong lời nói nghe được một ít gì dạng tiểu lão đệ những khác trước tiên không nói nghe lời ngươi ý tứ, lẽ nào chạy không dự định dẫn nàng đi sao? Dương Vân ngẩn người, khẽ cười nói: Ta muốn dẫn nàng đi nơi nào đây? Nghe vừa nói như thế, bốn người lại càng không bình tĩnh. Tiểu lão đệ, Khả Linh nhưng là cô nương tốt, hiếm thấy nhân gia đối với ngươi cuồng dại một mảnh. Ngươi sẽ không có cảm giác. Dung mạo xinh đẹp, tính cách đơn thuần. hơn nữa những ngày qua mỗi giờ mỗi khắc không chăm sóc ngươi tiểu lão đệ không phải c h ú n g ta nói ngươi ngươi này thật không như bảo nhân gia là không xứng với vẫn là sao nhỏ ta cũng vì khả linh tổn thương m ở i b ấ t công thật tốt một cô nương a ngươi cho c h ú n g ta nói ngươi sao liền thấy ngứa mắt dương vân thở dài suy nghĩ một chút trả lời là bản thân nàng quyết định nghe là khả linh quyết định của chính mình, bốn người càng thêm khó hiểu. rõ ràng không phải rất yêu thích tiểu lão để sao? tại sao phải quyết định lưu lại? chỉ sợ mấy cách này hằng tại đây vấn đề trên xoắn s u ế t dương vân biên nói, khả linh nói, nàng nhưng là thần ma ngục chủ duy nhất nha hoàn, nếu như nàng đi rồi, thần ma ngục chủ sau khi trở lại nhất định sẽ truy cứu. mấy người chúng ta biến mất vốn là việc nhỏ, nhưng nếu cha được cùng khả linh có quan hệ đến thời điểm bằng thần ma ngục chủ thực lực, các ngươi cho rằng hắn tìm tới chúng ta có khó không? bốn người rồn d ậ p ngẩn ra. n à y nói thật hay như có chút đạo lý. giả như thần ma ngục chủ thật muốn truy cứu, n à y sau này sẽ là chạy đến chân trời góc biển trong lòng đều sợ a, mà chính là bởi vì này. bốn người cảm động lại là lệ nóng doanh chồng khả linh thật đáng thương rõ ràng muốn cùng thích nam nhân tại đồng thời có thể vì chăm sóc đại gia dĩ nhiên hy sinh đến mức độ này thật là làm cho người ta cảm động tiểu lão đệ thật ước ao ngươi đời này có thể gặp phải bực này hồng nhan chi kỷ những khác không nói nhiều những ngày qua ngươi phải cố gắng an ủi một hồi nhân gia ít nhất nhiều bồi thường một hồi. đừng sau đó ngươi đang ở đây ở ngoài tiêu giao khoái hoạt, mà để người ta tiểu cô nương tại đây địa phương r ư quái cô đ ộ c cối u đời. đúng đúng. ai ưu ta nữ lương loại. n à y nước mắt nói nói lại rơi xuống. khả linh quá đáng thương. dương vân. đúng rồi. chúng ta vẫn là nói chuyện tiểu lão để ngươi nói đến kinh hỉ đi. này kinh hỉ ngàn vạn muốn đủ. đừng chỉnh những kia không dinh dưỡng. Dương Vân nghiêm túc gật gật đầu. Yên tâm, ta đây rinh hì. Trên thế giới đ ộ c nhất vô nhị, không còn chi nhánh. Tiểu lão để lại bắt đầu chỉnh chút hoa bên trong đẹp đẽ gì đó. Nghe một chút. Trên thế giới đ ộ c nhất vô nhị, còn không còn chi nhánh. Này thói xấu thổi đến mức. Bất kể nói thế nào, tuy rằng không một chút nào yêu thích nơi này. bất quá ta vẫn là muốn ở trước khi đi có thể cho nàng lưu lại một chút tốt đẹp chính là hồi ức dù cho lúc này ước s á c thực bé nhỏ không đáng kể chí ít đại biểu ta tấm lòng thành đi nói như vậy đồng thời chỉ thấy một v ệ thanh quang ở dương vân lòng bàn tay lấp lóe sau đó ở mấy người trước mặt chính là tạo thành một nhỏ trận pháp mà ở trong trận pháp đang từ từ tạo thành một vung vức như màu đen lập thể chấp gì đó đây là c á i gì bốn người từng cái từng cái mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc đến t ộ t cùng là thứ đồ gì căn bản chưa từng thấy a giả lập thực cảnh trận pháp lấy nguyên lực vận chuyển duy trì ở trong đó thông qua tưởng tượng đủ hiện tại hóa trận pháp trên thế giới này còn có loại này trận pháp Ừ, đây là ta ở trường sinh đại đế thật cuốn bên trong học được một hạng bí thuật cái kia trong trận pháp thông qua ngươi nghĩ tưởng chuyển hóa cái này đen thui ngoạn ý là cây gì? Âm hưởng bốn người càng lăng l o ạ n Âm hưởng là cây gì? vẫn là chưa từng thấy chưa từng nghe tới a. tiểu lão đệ đến tột cùng là làm c á i gì đây? quá chán với thế giới tu tiên. bạn muốn tìm đến một thế giới khác. hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì giới. một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô đ ị c h không năm chương 123 t h thế giới võ vương dương vân đến đến đến các ngươi lại đây ta sẽ nói cho các ngươi biết hung hăng bảo tin tức cố hồng lượng bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tuy rằng cảm giác tiểu lão để mỗi lần vô cùng thần bí thời điểm đều sẽ yêu sách một kinh thiên đại tân văn có thể nói như thế nào đây? nghe một lần phải khiến người ta hoài nghi nhân sinh một lần. quả nhiên, còn chưa phải muốn nghe đi. để cho các ngươi lại đây liền đến a. nét mực len sợi. bốn người không cách nào, chỉ được đem lỗ tai tổ hợp tới. nói cho các ngươi a. kỳ thực tối ngày hôm qua ta phải vũ thần vũ thánh vũ vương vũ tiên truyền thừa. bốn người mồ hôi lạnh chảy ròng. lại là tình cảnh một trận l u c t ú n g cùng trầm m ặ t s a u cố hồng lượng mở miệng trước. cách kia, nói thật, khiêu vũ đồ chơi này đều là chuyện của nữ nhân. cách này chuyện thừa tiểu lão để ngươi còn chưa phải muốn được đi. làm sao? các ngươi còn xem thường khiêu vũ đúng không? nói cho các ngươi. ở trong ngơ, ta không chỉ học xong cổ điển vũ, dân tộc vũ, phố vũ, múa hiện đại. bọn đầu gấu vũ hiệp sĩ vũ nói chung vũ không thể còn vũ không thể đây nhấc lên kêu h i vũ bốn người trong lòng không cảm thấy liền nổi lên một người phụ nữ không ngừng vặn vẹo e o xua tay mơ hồ hình ảnh cho tới một đường đường nam nhi nhiệt huyết không biết xấu hổ làm các loại động tác bất luận từ trên sinh lý vẫn là trong lòng đều là không chịu nhận có thể các ngươi vẻ mặt này có ý gì ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đây là làm nam nữ gì thì dựa vào cái gì nữ nhân nhảy đến nam nhân liền nhảy không được. Đàm Thông tận tình khuyên nhủ nói: tiểu lão đệ a tiểu lão đệ, không phải c h ú n g ta nói ngươi, ngươi mạnh khỏe n g ạ t một đứa thước nam nhi, làm sao có thể tự cam đoan lạc đến khiêu vũ mức độ này đây? ngươi phải cho khả linh vui mừng tâm tình c h ú n g ta lý giải. nhưng là ngươi muốn khiêu vũ chúng ta kiên quyết không đồng ý. Lâm Khai trận phù hỏa nói, không sai. chúng ta tuyệt đối không thể nhìn tiểu lão để ngươi tự cam đ o a lạc đến loại trình độ đó, quá xấu hổ, quá mất mặt. Dương Vân làm sao? Con mắt đồng dạng chừng nói, các ngươi đều là tư tưởng cũ. Nam Nhân kêu h i vũ làm sao vậy? Ta và các ngươi nói, vậy là các ngươi không hiểu thưởng thức. nam nữ bình đẳng biết không nữ nhân có thể làm ra chuyện nam nhân cũng có thể được lo khan một cái đừng kích động tuyệt đối đừng kích động ngô hưng sinh giả vờ h o nhẹ một tiếng nói ngươi đã đều nói đạo tình trạng này vậy d ứ t khoát ngươi tới một đoạn nếu như thoáng chẳng phải mất mặt chúng ta liền nhắm một mắt mở một mắt sau đó ngươi đi cho khả linh k i n h hỉ thế nhưng nếu như quá mất mặt xấu hổ chúng ta bốn người lập tức đi tìm khả linh làm cho nàng tự mình đến ngăn cản ngươi đúng cứ như vậy định tiểu lão để tương lai ngươi nhưng là phải dương d a n h lập vạn nam nhân trong đời ngàn vạn không thể lưu lại những này chỗ bẩn a dương vân hiện tại mắt không mắt mũi từ không mũi rất sao nhảy một bản đều theo người sinh tương lai g h é o tới cùng nhau không được phải thay đổi bọn họ cổ xưa quan niệm khiêu vũ cỡ nào chuyện tốt đẹp bất kể là nhảy vẫn là xem c á i kia đều là một sự hưởng thụ có được hay không nếu là không có khiêu vũ thế giới đến ít hơn bao nhiêu l ạ c thú đã như vậy hay dùng hành động của chính mình đến đánh vỡ bọn họ truyền thống tư duy được rồi vậy các ngươi có thể thấy được rồi ta muốn bắt đầu nhảy muốn hỏi nhảy cái gì Dương Vân suy nghĩ một chút, đúng là nhớ tới trung học lúc từng là tinh tướng hấp dẫn nữ hài tử khổ sở luyện tập thiên vương mai cô sắc thần kinh điển vũ đạo. Chờ chút chính mình còn không dùng bước lướt, 45 độ nghiêng cùng với bảng hiệu động tác sáng mù này bốn cái trêu ép mắt chó. Theo Dương Vân một b ú c tay qua đi, ở cố hồng lượng bốn người trong mắt đen t h ủ i ngoạn ý đột nhiên liền phát ra âm thanh. Thứ đồ gì? này âm sắc sao nghe có chút làm người ta sợ hãi đ â y mau nhìn. tiểu lão để bắt đầu nhảy, nhảy, xem như là nhảy đi. thế này sao lại là khiêu vũ? tiểu lão để cả người làm sao liền co quắp. giờ khắc này dương vân tràn đầy tự tin. lúc trước vì luyện tập dùng tốt đem chữa bức, chính mình rơi xuống bao nhiêu khổ công. hiện tại một khi bày ra phong tao còn không lập tức kinh diễm toàn trường. Dương Vân c h ỉ n đắm vong ngã. Đầu tiên là bước lướt, tiếp theo 45 độ chút xuống, cuối cùng không quên đi đùa m ớ n b ả n g hiệu động tác. Chỉ là hắn lại không phát hiện. Cố h ồ n g lượng bốn người từ lâu là bị kinh hãi run lẩy bẩy. Tiểu lão để điên rồi sao? Tay hắn muốn hướng về nơi nào mò, không ban ngày ban mặt. Dĩ nhiên, dĩ nhiên dùng tay đi việc chính mình. cỡ nào không biết xấu hổ, tiểu lão để lại còn không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh, đáng thương, thật đáng buồn. mấy người hiện tại thật đến không nhìn nổi, từng cái từng cái sông lên phía trước, là muốn ngăn cản dương vân khiêu vũ đại nghiệt. các ngươi làm mau đ y ca còn nhảy xong đ â y thả ta ra, ta muốn khiêu vũ, nhảy em gái ngươi a, ngươi này không phải khiêu vũ. n g ư ơ i này rõ ràng chính là động kinh trung tiện đánh sấm biết này có bao nhiêu kinh điển sao có tin hay không ca đem quả bóng nước triệu hoán lại đây sáu mươi trăm triệu người một người hướng các ngươi phun một bãi nước miếng chết đ ố i các ngươi a tiểu lão để đan nhập ma trứng nhất định phải ngăn cản hắn không thể để cho hắn lại tự cam đ ỏ l ạ c đi xuống bị mấy người khóa tay khóa tay án vai án vai này tư thế, rời ạ người khác không biết, còn tưởng rằng chính mình phạm tội muốn vào cuộc cảnh sát đây. Còn có, giờ khắc này Dương Vân nội tâm là tan vỡ, rời ạ cỡ nào k i n h điển bước nhảy, sao mấy tên này vì là mau liền thưởng thức không được đây. Thế giới này quả nhiên cùng tổ tiên giới sự khác nhau quá lớn, các ngươi có thể hay không thả ta ra? các ngươi thường thức không được kinh điển, ta cho các ngươi chỉnh lưu làm được phố vũ được không? thả ra ngươi có thể. vậy ngươi còn b ị t không b ị t chính mình. ngươi nếu như làm tiếp r a cỡ này chẳng biết xấu hổ động tác, chúng ta bây giờ liền đi tìm khả linh đến ngăn cản ngươi. ta rất sao? dương vân thật đến còn kém đem mình một cách lão máu phun đến mấy cách này lão già trên mặt, nói tất cả hoán vũ điệu. các ngươi còn muốn sao tích? Cố Hồng lượng bốn người nghe phải thay đổi vũ đạo, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không phải vậy, nhìn tiểu lão đệ tử cam đ ỏ lạc, này trong lòng khó chịu a. Lần này là p h ố vũ, rất lưu hành các ngươi biết không? Dương Vân nghĩ muốn loại bỏ này bốn c á i lão già quan niệm cũ, nhất định phải phải có chói mắt bước tiến cùng với kinh diễm động tác. p h ố vũ phải rất khá. chỉ có điều tiểu lão đệ sẽ không thật phải là chúng gió chúng phong đi ta xem như chuyện này này phải làm gì tiểu lão đệ cầu xin ngươi thu tay lại đi ngươi kêu h i vũ về kêu h i vũ vì là giày lông trên đất đá vào c ả n g chân làm cho vay nặng lãi a dương vân vừa nghe tại chỗ tan vỡ lần này hắn là thật đến nổi giận ma lưu đứng lên lớn tiếng nói các ngươi đến cùng có còn hay không thưởng thức tế bào? c a nhảy đến bỏ công như vậy, các ngươi không vỗ tay còn chưa tính. còn các loại c h ử i mới, ta và các ngươi nói, c a chịu đủ lắm rồi. Ngô Hưng Sinh chỉ tiếc m ả i sắt không nên g h i m nói, chúng ta không thể chịu đựng một thiên tài cứ như vậy đi tới một con đường không có lối về, không đường về em gái ngươi. ta nói cho các ngươi biết. Ta Dương Vân nhưng là thế giới võ vương, có tin hay không c a dạy các ngươi h o ả n g trường vũ, để cho các ngươi một ngày không nhảy liền cả người khó chịu a. Bốn người hiện tại đã từng gặp qua Dương Vân Vũ đạo, từng cái từng cái cả người run, nghe Lâm khai trận đồng dạng giống to. Chúng ta bốn người chính là chết đói mệt chết, từ thần ma ngục tầng cao nhất nhảy đến nhất hạ tầng ngã chết.